trừ bỏ cấp người nhà mua quần áo dày vỡ chờ chân lộng mặc còn mua chút xà phòng thơm kem bảo vệ da này đó kỳ thật này những vật dụng hàng ngày bên này cung tiêu xã cũng có chính là hút hàng còn phải muốn phiếu không giống thành phố gì bên kia thiện nghi không nói còn không cần phiếu tông ba ba đây là thuốc lá chờ ngài đi trong thôn thời điểm hỗ trợ mang cho láo thư ký đi tông ba ba không hút thuốc lá không uống rượu thiệu tranh lúc ấy tắc này mới bao đặc cung yên chính là vì cấp lao thư ký người trẻ tuổi xử đối tượng cũng không thể vẫn luôn thông tín, mỗi tháng tổng muốn điện thoại một hai lần, đến trước đem người hối lộ hảo. Trần Tông tự nhiên cũng minh bạch thiệu tranh ý tứ, vẫn là không lớn vừa lòng hư lạnh một tiếng, tâm nhãn còn rất nhiều. Tào Thu Hoa đang ở thí khuê nữ mua trở về dày, thấy Trượng Phu lại bắt đầu âm dương quay khí, quét hắn liếc mắt một cái, vừa rồi cùng Tam trụ kia tiểu tử thay đổi điều ca lớn, ở giếng nước bên kia, người đi thu thập, cấp bọn nhỏ bổ một bổ, đi ra ngoài một chuyến, hơn phân nửa thời gian ở trên xe ngao đều gầy. Trần Tông, hắn sao không thấy ra tới gầy? Thu hoa mụ mụ chủ nghệ thực hảo, đổi đến cá lớn chừng năm sáu cân trọng, cá đầu đơn độc hầm đậu hủ canh, dư lại cắt thành đoạn ngắn, cùng miến, ớt cay cùng nhau thịt kho tàu. Trần Nghĩa trạng vạng về đến nhà khi, uống trước đơn độc để lại cho hắn kia phân canh, mới từng cái xem lão tứ cùng ruột ruột cho hắn mua lễ vật. Đúng rồi, Trần Quân một phách chán, xoay người hưng phấn trở về phòng. Thứ ca được cái gì thứ tốt? Trần Nghĩa nhìn về phía muội muội. trần lộng mặc đoán được lại bán cái cái nút ngươi đoán trần nghĩa nghiêng đầu liếc mắt thần bí hề hề muội muội nhướng mày ngươi đối tượng đưa trần lộng mặc một nghẹn tâm nói ngũ ca tuyệt đối thành tinh lão ngũ ngươi xem thiệu tranh ca đưa ta xe tăng mô hình dùng viên đạn sát đua hắn có mười mấy còn có phi cơ đâu bất quá ta thích nhất này một cái nam hải tử đối với mấy thứ này ước chừng đều rất cảm thấy hứng thú tuy là trần nghĩa cũng không ngăn chặn lòng hiếu kỷ tiếp nhận tới cẩn thận nhìn, nhìn. hắn chưa thấy qua chân chính xe tăng nhưng bên thai nghe tứ ca thao thao bất tuyệt nói cùng năm mươi chín thước xe tăng cơ hồ là chờ tỷ lệ thu nhỏ lại bản là có thể minh bạch này hẳn là thiệu tranh cao yếm chi vật trần nghĩa lại thưởng thức trong chốc lát đem mô hình còn cấp tứ ca mới nhướng mày nhìn mắt ngồi ở bên cạnh vẻ mặt ngoan ngoan muội muội ngự khí có chút ý vị không rõ chúng ta này tương lai em rể còn rất bỏ được khu khụ trần quân chính nước miếng tung bay bị đệ đệ đột nhiên như vậy vừa nói không hề phòng bị dưới trực tiếp cấp sặc Một hồi lâu mới hoan lại đây, hắn nhìn nhìn thần sắc bất biến muội muội, lại nhìn về phía nhìn không ra cái gì cảm xúc lao tứ, vô thố gai gãi cái óc, ấp đúng nói, gì? Gì em rể? Trần Nghĩa chỉ chỉ muội muội, lấy tiểu nha đầu kia để bụng kính nhi, đa số cũng liền nói này một cái, kia chẳng phải là chúng ta em rể sao? Nói tới đây, hắn lại bật cười, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa ý vị, so chúng ta đại tám tuổi em rể. Tứ ca, chúng ta kêu thiệu tranh ca ngần ấy năm ca ca. sau này lại phải bị hắn trái lại tiêu ca còn rất mới mẻ trần quân không cảm thấy mới mẻ chỉ cảm thấy lao ngu cười hắn sởn tóc gáy hắn bản năng đem mội mội hướng phía sau chăn chắn lại xoa xoa cánh tay nói sang chuyện khác ta ngày mai buổi sáng liền xuất phát đi biện đại ba ra ba muốn đưa ta ta không làm trần nghĩa theo hắn ý tứ không cần ba đưa mấy ngày nay liền phải thu hoạch vụ thu trong đất cũng nội ngày mai là thứ bảy ta đã cùng vương lão sư thay đổi ban đưa ngươi đi biện ra chủ nhật lại gấp trở về. Chỉ tính toán chính mình đi trần quân nghe vậy đại tùng một hơi, kia không còn gì tốt hơn, vốn gì ta còn có điểm không được tự nhiên đâu. Kỳ thật hắn từ đêm qua liền bắt đầu bất an, trước nay vô tâm không phổi thiếu niên, phá lệ mất ngủ. Có đối với không biết thế giới bất an, cũng lo lắng làm không hảo sẽ cho người nhà mất mặt. Nghe vậy, minh bạch hắn chưa hết chi ngự trần nghĩa ánh mắt thâm thâm, tứ ca, đừng quá khẩn trương, liền cùng từ trước giống nhau, có cái gì không hiểu liền hỏi biện đại bá Tứ ca tâm tính chân thành, nếu quyết định đi làm cái gì, liền nhất định sẽ thực nghiêm túc. Cho nên hắn chỉ cần bồi hắn đi một chuyến, lôi kéo hắn bán ra bước đầu tiên. Ngày hôm sau, sáng sớm, song bào thai liền xuất phát đi chấn trên. Bởi vì một tháng tả hữu là có thể về nhà một chuyến, cho nên Trần Quân chỉ đơn giản mang theo mấy bộ tắm rửa quần áo, liền hồng con mắt từ biệt người nhà. Trường thành, tổng muốn ai đi đường ấy. Trần Lộng mặc hiểu, nhưng nhìn tứ ca con không tính đại bọc hành lý. Cũng không quay đầu lại rời đi, lại vẫn là luyến tiếp. Tứ ca tính tình tuy khiêu thoát, nhưng cũng bởi vì hắn thích chơi, tính cách rộng rãi, liên quan nàng cũng biến hoạt bắt không ít. Mấy cái ca ca bên trong, hắn là làm chính mình nhất làm càng làm ầm ý tồn tại. Cũng không phải nói khác ca ca đối nàng không tốt, mà là cá tính cho phép, tứ ca có hắn độc hữu tính cách mị lực. Chân thành lại nhiệt tình. Nô. Nàng giống như. Nhìn đến tứ ca giơ tay cánh tay mặt đôi mắt. Ước chừng Lại khóc nhẹ đi. Chân lộng mặc đỏ mắt hồng tưởng. Đừng lo lắng, lao tứ kỳ thật thực thông minh, có thể làm tốt. Tào thu hoa ôm ôm khuê nữ vai an ủi, lại không biết chính mình tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lại một cái Hải tử rời đi bên người, chẳng sợ một tháng có thể thấy thượng một mặt, làm phụ mẫu như cũ sẽ liên tiếp. Đặc biệt rời đi, vẫn là trong nhà nhất kẻ dở hơi tồn tại. Tổng lo lắng hắn quá mức khiêu thoát làm sai sự, lại bất an người thiếu niên quá mức chân chất bị khi dễ. trần quân rời đi tác dụng chậm so trần lộng mặc cho rằng muốn lớn hơn nhiều không ngừng nàng ngay cả ngày thường thường xuyên bị trần quân khờ đến muốn động thủ thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba cũng không lớn thói quen thiếu cái kêu kêu quát quát ra hỏa thường xuyên treo ở bên miệng nhớ cũng may như vậy tác dụng chậm nhi thực mau đã bị nặng nghề lại bận rộn thu hoạch vụ thu cấp đánh vỡ năm nay trừ bỏ bởi vì ngày mùa nghỉ trở về thu hoạch vụ thu ngũ ca ngoại trong nhà chủ yếu sức lao động chỉ có trần tông ba ba cũng may hiện tại là tập thể sinh sản nếu là phân điền đến hộ trong nhà chỉ có hai cái tráng lao động này một hồi thu hoạch vụ thu xuống dưới đến lột ra nhưng mà liền tính như vậy liền tính trần lộng mặc mỗi ngày biến đổi đa dạng cho đại gia hỏa nhi làm tốt ăn bổ sung dinh dưỡng chờ nửa tháng sau thu hoạch vụ thu kết thúc thời gian tiến vào 10 tháng trung tuần khi người nhà vẫn là hắc gầy không ít không khoa trương nói Trần lộng mặc cảm thấy tông ba ba kia thắp sát thân hình đều rút nhỏ nhất hảo nhân công thu hoạch quả thực muốn mạng người kỳ thật chân lộng mặc cũng mệt mỏi trong nhà ngoài ngõ sở hữu sự tình nàng không hề làm thu hoa mụ mụ bọn họ ba người sơ trạng toàn bộ ông đồn nhưng nàng không dám dừng lại chính mình nhiều làm một ít mọi người là có thể thiếu làm một ít chờ thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc thời tiết bắt đầu đại biên độ hạ nhiệt độ trần lộng mặc như cũ mỗi ngày cấp người nhà hầm thang thang thủy thủy một bộ không đưa bọn họ ngã xuống mỡ bổ trở về không bỏ qua bộ dáng nay một bổ liên lại là nửa tháng thời gian lướt qua cuối tháng 10, rơi xuống năm nay trận đầu tuyết So năm rồi muốn vãn một ít. Nhưng từ đệ nhất phiến bông tuyết bay xuống xuống dưới khi, liên tục hạ một tuần mới ngừng lại được. Làm một cái phương năm người, mặc kệ bao nhiêu lần, nhìn đến đầy trời tuyết trắng, tổng vẫn là nhịn không được tò mò, kinh ngạc cảm thán. Tuyết ngừng hôm nay, chân lộng mặc ăn mặc rắn chắc áo khoác, đứng ở dọn dẹp sạch sẽ dưới mái hiên hướng nơi xa nhìn xung quanh, trong miệng cảm khái, thời gian qua đến quá nhanh, cảm giác mới nháy mắt công phu, liền lại tuyết rơi. Cũng không phải là, lại quá chút thời gian lại đến năm Tết. Tào thu hoa từ hầm cầm đồ ăn, trải qua khuê nữ bên người khi, nhịn không được cười ứng câu. Phải làm cơm sao? Ta tới hỗ trợ. Không cần ngươi, giữa trưa ăn đồ ăn còn có thửa, buổi tối lại xào một cái đồ ăn liền thành, nơi nào dùng đến hai người. Ta đây nhóm lửa đi. Ngắm lại khuê nữ sợ lánh, tào thu hoa liền cũng không có lại cự tuyệt, vừa muốn gật đầu, liền nghe được trong thôn loa văng lên. Ruột ruột nha đầu, tiếp điện thoại liệt. Lo lắng nàng không nghe được, lao thư ký còn liên tục lặp lại vài biến. Trần Lộng mặc không biết là ai điện thoại, nhưng đơn độc điểm tên nàng, dù sao cũng là ba mẹ hoặc là. kia đã biến mất một tháng rưỡi đối tượng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động, lập tức hướng phòng trong chạy. Tào thu hoa ở phía sau kia, giúp ta khăn quàng cổ bao tay cũng lấy tới, mẹ bồi ngươi cùng đi. Ai? Biết rồi. 51 mươi 51 canh 1. Này thông điện thoại, Trần Lộng mặc càng có khuynh hướng là thiệu tranh. Rốt cuộc mẫu thân một tuần trước mới liên hệ quá chính mình. bất quá nàng không đem đấy lòng suy đoán nói cho thu hoa mụ mụ, mặc danh có chút xấu hổ. chân lộng mặc nỗ lực ngăn chặn quản không được khoe miệng, dẫm lên chi chi rung động tuyết rơi đúng lúc, không vội không tao hướng thôn ủy hội đi đến. lúc này là buổi chiều 2 điểm, thượng không đến đóng cửa bế hộ thời gian. nhưng độ ấm bởi vì một hồi đại tuyết đổ hàng, trừ bỏ những cái đó ở thôn đầu đi chơi, tinh lực tràn đầy tiểu hải tử, phần lớn người đều ở giường đất phòng trong miêu đông, hoặc là sách thưa việc, đi đến lao thư ký ra xoa dây thừng. biên khay đan lột hẳn rẻ hàng năm như thế trải qua xuân mai thím cửa nhà khi vẫn luôn cùng thu hoa mụ mụ trò chuyện thiên trần lộng mặc đột nhiên hít hít cái múi nô có một cổ ngọt thanh mê người mễ mùi hương chúng ta hôm nay có lộc ăn Tào thu hoa cười lôi kéo khuê nữ liền đi gõ cửa trần lộng mặc lộ ở bên ngoài đôi mắt cũng cong thành trăng non nhi là bánh gạo hương vị đích xác có lộc ăn xuân mai chính vội đến khí thế ngất trời chán thượng còn ra hãn nghe được gõ cửa liền áo khoác cũng không bộ, vội vội liền vội ra. Mở cửa, trinh lăng hạ, mới thông qua hai người lộ ra tới đôi mắt nhận ra là ai. Nàng vốn chính là cái ái cười, cái này tươi cười càng sang sảng vài phần, các ngươi nương hai cũng thật sẽ chọn thời điểm, ta này bận việc một ngày, lại là phao lại là nghiền lại là ma, phí thật lớn công phu, vừa mới trưng hảo đầu một nồi đã bị đổi kịp, mau tiến vào, mau tiến vào nếm thử hương vị như thế nào. Tào thu hoa lại xua tay, cười nói, ta phải đi trước thôn ủy hội, Nói chuyện điện thoại xong lại trở về ăn. Nghe được lời này, Xuân Mai bừng tỉnh, đối, đối, vừa rồi lao thư ký kêu loa, vậy ngươi đợi chút, cho ngươi hai một người lấy một tiểu khối ngọt ngào miệng nhi. Nói, cũng mặc kệ hai người cái gì phản ứng lại hấp tấp chạy về phòng. Kết quả là, chờ Trần Lộng mặc cùng thu hoa mụ mụ hai người đi đến thôn ủy hội khi, trong miệng mặt còn bọc lại hương, lại dính, lại ngọt bánh gạo mùi vị. ân, lại là một cái được mùa năm. tào thu hoa tuy rằng bồi khuê nữ lại đây lại không nghĩ tới nhìn chằm chằm nàng gọi điện thoại đặc biệt từ lao thư ký bên này đã biết điện báo chính là thiệu tranh kia hài từ sau liền càng không có cùng quá khứ tất yếu vì thế chờ tiểu cô nương chạy tới cách vách thời điểm tào thu hoa liền ngồi ở lao thư ký trong nhà bồi lao ra tử nói chuyện thiếm. ruột ruột kia nữ hoa hoa có phải hay không xử đối tượng lao thư ký xoạch một ngụm yên nhớ tới trước đó vài ngày tông tiểu tử đưa lại đây đặt cấm phẩm đem đấy lòng tò mò hỏi ra tới Tào Thu Hoa không tính toán đem trong nhà cô nương xử đối tượng sự tình nơi nơi nói, lại cũng sẽ không cố tình giấu giếm, đặc biệt đối phương vẫn là Lao Thư Ký, chỗ, cũng là tới rồi tuổi, phiên năm đều 19 tuổi. Lời này Lao Thư Ký không ngoài ý muốn, hắn nửa lệnh qua trên giường đất, tràn đầy khe danh khuôn mặt thượng lộ ra tò mò, nhà ai tiểu tử. Lao gia tử là biết Trần Đức Mộ sửa lại án xử sai việc này, hơn nữa tiểu cô nương phẩm mạo đều dai, nhà trai điều kiện tự nhiên sẽ không kém. Bằng không cũng qua không được đức mẫu hai vợ chồng, còn có thu hoa hai vợ chồng này quan. Nghe vậy, tào thu hoa trước nở nụ cười, ngài gặp qua. Lời này nhưng thật ra kêu lão thư ký trinh lăng ở, ngược lại nghĩ đến mới vừa rồi điện thoại, trong đầu chính là linh quang chợt lóe, không phải là. Thiệu tranh kia hài tử đi. Sáu bảy năm trước, thiệu tranh tới trong thôn chủ quá nửa tháng, lão thư ký đối kia tiểu tử ấn tượng không tồi. Tào thu hoa, đúng vậy, chính là hắn. Ta nhớ rõ. hắn so ruột ruột đại không ít đi. Cũng còn hảo, lớn 8 tuổi. 8 tuổi còn có thể, lão thư ký thu liễm nổi lên trên mặt khiếp sợ biểu tình, là võ văn kia tiểu tử giáp tuyến. Nhắc tới cái này, Tào Thu Hoa cũng chưa nói lao đại còn không biết việc này, chỉ là cười lắc đầu, đại khái nói hạ bọn nhỏ tương ngộ trải qua, hai người là ở thành phố di đụng tới. Nghe xong từ đầu đến cuối, lao thư ký cười, lại mỹ tư tư chịu điếu thuốc, mới nói, khá tốt, hiểu tận gốc dễ, như vậy căn chính miêu hồng Trong nhà điều kiện còn tốt không nhiều lắm, hảo hảo nơi trốn. Tào thu hoa, sớm đâu, chủ yếu. Vẫn là xem bọn nhỏ hợp không hợp đến tới. Lao thư ký này đồng lứa người, tuy rằng phần lớn đều là cha mẹ làm chủ hôn nhân, nhưng hắn tư tưởng khai sáng, nghe vậy rất là tán đồng gật gật đầu. Bọn nhỏ chính mình vui mừng quan trọng nhất, hiện tại là tân thời đại. Đúng rồi, ta nhớ rõ năm trước nghe nói thiệu tranh kia hải tử đã là phó đoàn. Tào thu hoa không biết lao ra tử hỏi cái này lời nói ý tứ. Lại vẫn là đáp, phó đoàn 3 năm, thượng nửa năm mới vừa thằng chính đoàn, cùng võ văn giống nhau. Nga. Khó lường à, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, này nếu là ở qua đi, đó chính là huyện Thái Gia, võ văn cũng là cái tốt, cấp chúng ta sơn thuận thôn mặt dài. Lao thư ký kinh ngạc một cái trước mắt, lập tức cười thành đoá lao cốc hoa. Quá trong chốc lát lại nói, quay đầu lại ruột ruột xử đối tượng việc này, ta gọi người ra bên ngoài tán một tán. Lại có người nhờ ngài làm ai? Tào thu hoa như mày. nhìn về phía rõ ràng sinh ra hỏa khí cháu dâu, lão thư ký có chút vẩn đục đáy mắt tất cả đều là cơ trí, cũng không gì, nhân chi thường tình, không nói đến đức mậu hiện giờ thân phận, chính là ruột ruột kia hài tử, cũng là cái đáng chú ý. Yên tâm đi, có thuốc ở đâu, nhau không đến ngươi cùng tông tiểu tử trước mặt đi, chờ mấy ngày nữa mọi người đều biết ruột ruột xử đối tượng, tâm tư cũng liền phai nhạt, lại kêu ngài lo lắng. Lão thư ký xua tay, này có gì, ra năm phúc cũng là một cái tổ tông Nhưng thật ra tông tiểu tử thật không nghĩ tiếp ta vị trí này. tao thu hoa cười, ngài lại không phải không hiểu biết hắn, hắn người nọ tính tình buồn, không thích cùng người giao tiếp, lại nói, không phải còn có nhị quân ca sao. Nhị quân rốt cuộc vẫn là quá thành thật chút. Lao thư kỳ dưới gối mấy cái nhi tử, trừ bỏ nhị quân ở trong thôn nghề nông ngoại, còn lại tất cả đều là mọi người trong mắt tiền đồ người. Ở huyện thành không phải công nhân chính là lao sư, hoặc là người bán hàng, dù sao thời buổi này ăn nhà nước lương. Là trướng mắt trong thôn này địa bàn Người đều có tư tâm lão thư ký cũng có Nhưng hắn hiểu biết nhi tử Nhị quân quá mức thành thật Hắn cũng muốn vì thôn dân suy xét Một cái thôn dê đầu đàn không nói nhiều lợi hại Ít nhất có thể hộ được thôn Hắn là thực thưởng thức tông tiểu tử Đầu Linh Quang Ở trong thôn cũng có uy tín Hắn tới đón thế thôn thư ký chức vị lão thư ký là lại yên tâm bất quá Bất đắc dĩ hắn để ra vài lần Tông tiểu tử lăng là giả ngu sung lăng Người cũng khuyên đủ hắn. Làm thư ký lại không phải kêu hắn tiếp thuốc nổ bao, sợ cái gì. Lao thư ký lại xoạch điếu thuốc, rốt cuộc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tào thu hoa như cũ lắc đầu, ở Lao ra tử chừng mắt lại đây thời điểm, nhỏ giọng nói, ngài biết đến, ta cùng Trần Tông đều không phải cái gì có tiền đồ, liền tưởng thủ tiểu ra quá. Năm sau đi Lao đại gia trụ mấy tháng, nói không chừng lão nhị kết hôn, lại đến đi nhà hắn nhìn một cái, hối hả ngược xuôi, nơi nào thích hợp làm thư ký. Thấy Lao thư ký trên mặt có chân trờ. Tào Thu Hoa lại bỏ thêm một câu, Trần Tông nói ngài lão là dưới đèn hắc, không tìm được chân chính người tài ba. Nga. Cái nào? Lao Thư Ký là thật sự kinh ngạc. Tào Thu Hoa cũng không bán cái nút, Hồng Hà a, nàng như vậy có thể là người, ngài trực tiếp đem vị trí truyền cho nàng bái. Trần Hồng Hà là lao gia tử nhỏ nhất khuê nữ, liền gả ở bồn thôn, là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, rất có bản lĩnh một nữ nhân. Lao Thư Ký chuẩn bị trang thuốc lá sợi động tác một đốn. Hiển nhiên trước nay không nghĩ tới đem vị trí chuyển cho khuê nữ. Nhưng, hắn cân nhắc mấy tức, đỗng nhiên phản ứng lại đây, giống như cũng không phải không thể, Hồng Hà thật là mấy cái hải tử nhất giống hắn. Từ trước có lẽ có người phản đối, nhưng, mới tới huyện ủy thư ký đều có thể là nữ đồng chí, nhà hắn Hồng Hà đương cái thôn thư ký giống như cũng không gì không thể nào nói nổi. ghê gớm, chính mình ở phía sau giúp đỡ đề điểm mấy năm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lao thư ký cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. ngươi nói sự ta phải suy xét suy xét đúng rồi nói nói nhà ngươi lao tứ kia tiểu tử khi nào trở về a hắn này đi có một tháng đi hẳn là chính là mấy ngày nay bên kia chân lộng mặc dùng từ lão thư ký bên kia lấy chìa khóa khai thôn ủy cửa văn phòng nơi này không có giường đất âm lãnh lợi hại cũng may thông điện nàng kéo đèn lại đóng cửa cho kỹ cửa sổ mới bắt thông trong trí nhớ dây số kia một đầu người tựa hồ vẫn luôn đang chờ thực mau liền chuyển được lên uy là ruột ruột sao ôn nhuận chung mang điểm khàn khàn thanh âm truyền tới lỗ thai vốn dĩ không cảm thấy thế nào nhưng lúc này mạc danh có chút không được tự nhiên lên trần lộng mặc lôi kéo vành thai đáp nhẹ thanh ân điện thoại kia đầu thiệu tranh méo méo giữa mày nháy mắt thả lỏng xuống dưới ruột ruột ta đã trở về nghe vậy chân lộng mặc cũng không rảnh lo thẹn thùng vội vàng hỏi không bị thương đi khi nào trở về thiệu tranh cười nhẹ thanh hắn thích tiểu cô nương quan tâm Cả người thả lỏng hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, mới ôn thanh nói, hôm nay mới vừa hồi bộ đội, cấp lưu trưởng hội báo quá tình huống liền cho người tới điện thoại, không bị thương. Lời này không tính nói dối, trên người những cái đó ứ thanh hoặc là phùng mấy châm tiểu miệng vết thương không tính. Chân lộng mặc tin là thật, biết đối tượng không bị thương, mặt mày lập tức cong lên, ra lâu như vậy nhiệm vụ, có thể có mấy ngày nghỉ ngơi. Thiệu tranh cho rằng tiểu cô nương tưởng hắn, ấy nay nói, thực xin lỗi ruột ruột, ta chỉ có thể nghỉ ngơi hai ngày. không kịp đi xem ngươi, ngươi tưởng cái gì đâu, ta chính là đơn thuần tò mò, chân lộng mặc tỏ vẻ cái này nổi nàng không bối chỗ một ngày đối tượng liền tách ra, hơn nữa vừa đứt liên hệ chính là một tháng, rưỡi. lại không biết có thể hay không cùng hắn liêu ra cái gì nhiệm vụ, nàng nỗ lực tìm đề tài cư nhiên còn bị xuyên tạc, thiệu tranh chống mặt cười, ngoài miệng phá lệ thật thành, chủ yếu là ta tưởng ruột ruột, khó tránh khỏi mơ màng, chân lộng mặt mặt đỏ lên, người này, ngươi không sợ bị người nghe được a? không phải tác phẩm văn xuôi đội điện thoại sẽ bị nghe lén sao ân sẽ bị nghe lén bất quá không sợ xử đối tượng không phải bình thường sao nam nhân thanh âm có chút lười biếng còn bọc ý cười hiển nhiên tâm tình thực hảo bị hắn tác động cảm xúc trần lộng mặc nhịn không được cũng trêu gẹo lên vậy ngươi không sợ ta đại ca nhìn thấy thiệu tranh còn cười không sợ hắn cũng ra nhiệm vụ trước hai ngày đi chúng ta không chẳng mặt trần lộng mặc ngần ra ta đây tẩu tử một người thính lên Đại Tẩu mang thai mau năm tháng, một người có thể được không? Đặc biệt đã điều tra ra hoài chính là song thai. Thiệu Tranh Trấn An, không có việc gì, người Tẩu tử thân thể thực hảo. Nghe Lão Trần nói không có gì nôn ngén phản ứng, người nhà trong viện cùng nàng quan hệ tốt nhất Tẩu tử, mỗi ngày buổi tối bồi nàng đâu, ban ngày ở bệnh viện càng không cần lo lắng. Ta ca khi nào có thể trở về? Trần Lộng Mặc vẫn là có chút không yên tâm. Cái này còn không xác định, hẳn là sẽ không quá dài, rốt cuộc tổ chức trên dưới đạt nhiệm vụ thời điểm. sẽ suy xét về đến nhà thuộc đặc thủ tình huống. Nghe được lời này, Trần Lộng mặc mới hơi chút tiến lòng, lại vẫn là nói, vậy ngươi cũng hỗ trợ nhiều chiếu ứng tốt hơn không tốt. Hảo. Thiệu tranh một ngụm đồng ý, chẳng sợ không có tiểu đối tượng tầng này quan hệ, chỉ bằng hắn cùng lao trần giao tình, cũng sẽ không thúc thủ bằng quan, liền tính hắn không có thời gian, cũng sẽ làm nhân viên cần vụ nhiều chạy vài lần. Không nghĩ đối tượng quá nhiều lo lắng, Thiệu tranh lại nói chút mặt khác sự tình rời đi tiểu cô nương lực chú ý. Chờ tiểu cô nương lại lần nữa bị chính mình đậu cười, hắn mới cảm khái nói, kỳ thật ta có điểm may mắn lao trần ra nhiệm vụ. Vì cái gì? Bằng không ta đối tượng là ngươi chuyện này sợ là lừa không được mấy ngày. Trần lộng mặc ngẹn cười, vậy ngươi liền không thể điệu thấp điểm sao. Thiệu tranh lại cười, ngữ khí rất là thành thật, ta cũng tưởng, nhưng có một số việc ta cũng không chế không được. Trần lộng mặt mặt đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh thuật lại ngũ ca trần nghĩa kiến nghị. Cho nên, nếu không chờ một chút, chờ ta đi bộ đội. Thu Hoa Mụ Mụ sẽ hỗ trợ ngăn đón Nam Nhân càng hiểu biết Nam Nhân Thiệu Tranh chỉ là quá mức để ý cùng tiểu cô nương tri gian quan hệ mới có thể có vẻ vụ về cũng không đại biểu hắn thật sự buồn đối tượng mới khai cái đầu hắn liền minh bạch trần nghĩa dụng tâm hiểm ác bất quá hắn cũng không phản đối bị lao trần tấu cũng là hạt là rốt cuộc có đôi khi hắn cũng cảm thấy chính mình có chút không phải cái đồ vật nô tấu nhiều ít đốn đều không có việc gì cho nên chờ tiểu đối tượng giọng nói rơi xuống sau. hắn một ngụm đồng ý hảo liền ấn ngươi nói làm ta đây ca nếu là chủ động hỏi ngươi vì cái gì không đánh luyên ai báo cáo đâu nam nhân trầm ngâm vài giây có thương có lượng nói liền nói ta còn không có nghĩ kỹ chân lộng mặc khỏe miệng tươi cười cứng đờ có chút khó chịu đá đá bên chân một cái tiểu thổ ngất đáp ta đây nhiều mất mặt thiệu tranh trực tiếp bật cười ôn thanh hương nói vậy nói ngươi còn không có nghĩ kỹ đây chính là ngươi nói a đúng vậy ta nói Tiểu Tinh Lữ chi gian, tổng hội có nói không xong đề tài, lại nhàm chán đều cảm thấy có ý tứ. Hai người đều hận không thể ôm điện thoại nói thượng 2 3 tiếng đồng hồ. Bất đắc dĩ hiện thực không cho phép, cho nên vài phút sau, vẫn là lưu luyến treo điện thoại. Chân Lộng Mặc đứng ở tại chỗ rậm rậm có chút lánh chân, nghĩ nam nhân cuối cùng nói sẽ viết thư gửi cho nàng, có chút hạ xuống tâm tình lập tức lại tươi đẹp lên, nhấc chân chạy tới cách vách hô mâu thân. Đến cùng nhau lại cấp tẩu tử đi cái điện thoại. Cùng tẩu tử thông xong điện thoại, Trên đường trở về, Trần Lộng Mặc cùng Thu Hoa mụ mụ đều có chút thất thần. Tuy rằng không quên đi xuân mai thím ra sách bánh gạo, lại cũng chưa dừng lại xuống dưới nói dỡn tâm tình. Không thể kêu ngươi tẩu tử một người ở nhà, liền tính Nguyệt Quế nói lại hảo cũng không được. Nếu là đại ca ngươi trong vòng nửa tháng không thể chạy về bộ đội, chúng ta liền trước tiên đi thôi. Mau về đến nhà khi, Tào Thu Hoa nói ra nàng quyết định. Trần Lộng Mặc không phản đối, ngài cũng đừng nóng nội, Thiệu Tranh ca cũng sẽ hỗ trợ hỏi thăm. nếu đại ca nhiệm vụ muốn chậm trễ thời gian rất lâu, hắn sẽ thông chi chúng ta. Tào Thu Hoa trong lòng vi an, vậy là tốt rồi. Cũng may Trần Võ Văn vẫn là thực đáng tin cậy, hai mẹ con cũng không có lo lắng bao lâu. Mới ngày thứ tư, Đại Tuyết lại lần nữa tàn sát bửa bãi này phiến thổ địa khi, tự mình tới điện thoại, tỏ vẻ hắn đã trở lại bộ đội. Mẹ, chúng ta hôm nay cũng làm bánh gạo đi. Lại đấy lòng lo lắng, Trần Lộng mặc đột nhiên tưởng niệm mấy ngày trước, từ Xuân Mai thím ra lấy về tới bánh gạo tư vị. Đối với thức ăn, Chưa bao giờ sẽ mệt bọn nhỏ tảo thu hoa nghe vậy, thu hồi trong tay cấp tôn tử nhóm khâu và ôm bị, gật đầu nói, hành a ngươi thích ăn liền nhiều làm một chút, cái này thời tiết cũng hư không được. Chân lộng mặc nhiệt tình chân đầy, lần trước xuân mai thím ra cái kia khẩu vị phai nhạt điểm, chúng ta làm hơi chút ngọt một ít thế nào. Thành a đường đỏ đường trắng trong nhà không phải đều có, cũng làm đạm khẩu một chút, ngươi tông ba không thích quá ngọt. Hảo, thu hoa mụ mụ Muốn hay không lại làm một chút táo đỏ cùng nho khô khẩu vị gửi cấp tẩu tử bọn họ. Không phải tưởng gửi cấp thiệu tranh. Ta nhớ rõ ngươi đã nói hắn thích ngọt khẩu đi. Hán! Hán kia tính thuận tiện. Ngươi A. 52 chương 52 canh hai hợp nhất. Ngày mùng 8 tháng chạp qua đi, năm hương vị liền sông vào muối Chân núi trần gia cùng trong thôn còn lại nhân ra cũng không gì khác biệt. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, vì sắp đến tân niên chuẩn bị. Duy nhất bất đồng chính là... phần lớn thôn dân đều là hướng trong nhà tích cốc đồ vật bọn họ lại là một bao bao ra bên ngoài gửi qua bưu điện trước kia chỉ có đại nhi tử một người nhiều lắm cuối năm gửi bao vây thời điểm cấp thiệu tranh mang lên một phần nhưng hiện giờ không chỉ có ba cái nhi tử bên ngoài tham gia quân ngũ còn nhiều con dâu cùng tương lai con rể con rể gì đó vốn là có thể làm lơ bất đắc dĩ nhân ra quá giảng lễ nghĩa sớm liền gửi qua bưu điện tân niên lễ vật. hơn nữa lao tứ lão ngũ được biện ra chiếu cố Vẫn luôn nhớ thương ở trong lòng đầu Tào Thu Hoa cùng Trần Tông, lăng là so thường lui tới trước thời gian một hai tháng liền bận việc lên. Nay một vội, liền vội tới rồi cửa hải cuối năm, Trần Tông mang theo cuối cùng bao vây đi chấn trên gửi qua bưu điện, Tào Thu Hoa mới khoan khoái xuống dưới, cười hóa hắn giận hai tử tất cả đều là nợ. Khó được thanh nhàn xuống dưới, Trần Lộng Mặc dùng thiệu tranh ca gửi lại đây mức táo cùng nho khô nấu hai chén trẻ. Nghe xong Thu Hoa mụ mụ nói, cười đem trong đó một chén đưa qua. tâm nói Phạm là ngài đấy mắt từ ái cùng khỏe miệng ý cười thiếu một ít nàng liền tin còn có ba ngày liền ăn tết tứ ca ngũ ca cũng nên đã trở lại đi Tào thu hoa dùng cái muông múc một ngụm trẻ đưa vào trong miệng cảm thấy tư vị vừa vặn sau này có thể nhiều làm vài lần nghe vậy cười nói hẳn là nhanh tổng không dễ chịu lắm năm lại trở về nhắc tào tháo tào tháo liền đến giữa trưa hai mẹ con chuẩn bị cơm trước khi ngoài phòng liền vang lên quen thuộc vui sướng giọng mẹ lão lục ta đã trở về nghe được động tinh trần lộng mặc trên mặt vui vẻ lập tức từ lòng bếp mặt sau đứng lên ra bên ngoài chạy ngay cả tào thu hoa cũng đem tay ở trên tạp dề phủi hai hạng, vui sướng theo ra tới thấy lao tứ đã cùng khuê nữ cười đùa đến cùng nhau nàng liền đem tầm mắt phóng tới cùng trở về lao ngũ trên người tinh tế đánh giá một phen phát hiện người nhìn thực tinh thần mới cười hỏi buổi sáng còn nhắc mãi các ngươi đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại lần này có thể ở nhà ngốc mấy ngày sao còn mang lớn như vậy bao vây trần nghĩa đem bao vây phóng tới trên bàn lại tiếp nhận mẫu thân đưa qua trà nóng uống lên mấy tài ăn nói hồi đại niên sơ nhị trở về trong bọc tất cả đều là biện gia cấp năm lễ nghe được bọn nhỏ chỉ có thể ở trong nhà ở vài ngày khi tàu thu hoa đầu tiên là có chút buồn bã nhưng nghe đến mặt sau nàng mày liền nhữ lại lại nhìn nhi tử từ trong bao quần áo nhảy ra đóng gói chú trọng kẹo điểm tâm chờ vật khi bất đắc dĩ nói như thế nào nhiều như vậy thứ tốt ngươi thật đúng là thu trần nghĩa lôi kéo mẫu thân ngồi xuống trần ăn nói Mẹ, ngài cấp biện ra gửi yêm thỏ, im gà còn nhiều năm bánh những cái đó, mọi người đều thực thích, chúng ta hai nhà là thông gia, lễ thượng vãng lai mới là lâu dài, ngài không cần bởi vì đại ca còn có ta cùng tứ ca đem tư thái phong quá thấp. Cùng mội mội nóng hổi qua đi trần quân cũng đi tới, ôm ôm mẫu thân vai, mẹ, nhân tình có chúng ta đâu, ngài đừng nghĩ quá nhiều. Lời này từ khiêu thoát lao tứ trong miệng nói ra, thẳng yêu tảo thu hoa trinh lăng hạ. nàng ngửa đầu đánh giá mặt mày hình dáng càng thêm lập thể tuấn lãng nhi tử vừa định cảm khái hai câu hắn trưởng thành liền thấy khuê nữ kinh hô một tiếng hướng phòng bếp hướng thấy thế nàng cũng vô đùi hướng trong đầu hướng hoàn toàn không rảnh lo phức tạp cảm xúc hỏng rồi đồ ăn hổ cuối cùng cơm trưa trên bàn vẫn là nhiều bàn tiêu hổ quái dị xào trứng gà nếu là đời sau trần lộng mặc tất nhiên đem kêu bàn đồ ăn đảo rớt nhưng tại gia đình thượng tính không tồi chân ra trứng gà cũng là thứ tốt tự nhiên không có khả năng có đảo rất loại này cách nói người một nhà náo nhiệt ăn xong cơm chưa sau cũng không nghỉ trưa trần tông mang theo song bảo thai sách thượng đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật hướng trong thôn chỗ gần có lui tới nhân ra đi đưa năm lễ còn có mấy hộ người cô thế ra cũng giống như từ trước giống nhau đưa chút gạo và mì thức ăn trần lộng mặc vốn dĩ tưởng đi theo đi nhưng bên ngoài lại phiêu nổi lên tuyết hạn liền nghỉ ngơi tâm tư cùng thu hoa mụ mụ hoa ở trong nhà điệp tiền giấy tuy nói pha bốn cũ Phía trên cũng chống lại mê tín, nhưng rất nhiều trong thôn, viếng mổ mã hóa vàng mã này đó vẫn là sẽ kiên trì. Ở bọn họ xem ra, đây là lao tổ tông lưu lại truyền thống, trộm đạo cũng muốn thiêu, bằng không vong. Cố trưởng bối tại hạ đầu không cái tiền tài, nhật tử không được gian nan. Chân lộng mặc đã từng không lớn tin tưởng này đó, nhưng tự nàng trọng sinh sau, liền tin vài phần. Xem này tuyết, một chốc chính là rừng không được tới, nếu không ngươi liền không đi đi, làm lao tứ lao ngũ thay người đi dập đầu. Tới rồi đêm 30 hôm nay sáng sớm, Tào Thu Hoa đem điệp tốt tiền giấy lấy ra tới, nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn tuyết, không yên tâm kiến nghị nói. Vẫn là đi thôi, ta ba khẳng định nhớ thương, ngài đừng lo lắng, một năm cũng liền lúc này đây. Trần Lộng mặc chỉ suy xét vài giây, liền tiếp tục hướng trên đuổi trói vải trống thấm. Nàng là Trần Đức Mậu thân quê nữ, người không ở Sơn Thuận Thôn liền bãi, ở trong nhà còn không đi, nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Nghe vậy Tào Thu Hoa cũng không lại miễn cưỡng. Ngồi sổm xuống giúp đỡ khuê nữ cùng nhau chói, ngoài miệng còn nhắc mãi, vậy đi, đến lúc đó thật sự không dễ đi, khiến cho lão tứ lao ngũ đối ngươi một đoạn. Một bên, đang ở xuyên hậu giày trần quân nghe vậy ha ha cười, hành a, dù sao mội mội nho nhỏ một con. Chân lộng mặc chụp tứ ca một cái, hoán hận nói, liền sợ nho nhỏ một con ngươi cũng bối bất động. Kỳ thật nàng thật không lùn, ít nhất ở phương Nam, 166cm thân cao xem như cao gầy. Nhưng ở tất cả đều là đại cao vóc người nhà đối lập hạng, tổng làm Trần Lộng Mặc có một loại chính mình đặc biệt nhỏ xinh cảm giác. Đặc biệt tứ ca còn thường thường lấy thân cao đậu nàng, kêu nàng càng thêm để ý. Sao có thể? Ca một tay đều có thể đem ngươi dơ lên tin hay không? Nói, Trần Quân còn vui cười vươn tay phải, làm bộ muốn đem người kẹp bế lên tới. Trần Lộng Mặc linh hoạt nẽ tránh không tính, còn thượng chân đi đá. Nhưng Trần Quân cũng là cùng mọi mọi đùa dẫn quán, sớm thành thói quen nàng kịch bản. nhạy bén hướng thiên biên sườn sườn ngoài miệng còn không quên làm giận nhìn một cái chân đoản đá không đến đi lão lục ngươi đây là thẹn quá thành giận luôn liên lùng bái mỗi mỗi đáy mắt đều phải phun phát hỏa trần nghĩa buồn cười đem không thấy mặt liền tưởng gặp mặt liền véo hai người tách ra được rồi đến xuất phát sớm một chút trở về giúp mẹ cùng nhau chuẩn bị cơm trưa buổi chiều còn muốn đi nhà nước xem điện ảnh đâu nắm chặt thời gian trần lộng mặc thu hồi đưa ra đi nắm tay trắng tứ ca liếc mắt một cái Sửa sang lại hảo chính mình, không hề đi xem chán ghét ra hỏa, túng ngũ ca cánh tay, đi theo tông ba ba phía sau hướng sau núi xuất phát. Thấy lao lục không để ý tới chính mình, Trần Quân cũng không giận, vây quanh đệ đệ mội mội đảo quanh nói giỡn. Tào Thu Hoa đứng ở cửa, nghe bọn nhỏ cười đùa, vẫn luôn chờ bốn người biến mất ở rắn chắc tuyết mảnh trung, mới ngậm này thư thái ý cười trở về phòng. Chư tịch, đến cấp mấy cái hài tử nhiều chuẩn bị chút ăn ngon. An Tết! Là cả nước chúc mừng nhật tử! Ngay cả bộ đội cũng không ngoại lệ. Năm rồi, phần lớn là các chiến sĩ chính mình tổ chức biểu diễn tiết mục, làm vằn thắng trở, lấy đoàn vì đơn vị. Năm nay Lưu chính ủy phát lực, tranh thủ tới rồi tỉnh cấp đoàn văn công tới biểu diễn. Nhân ra chính là chuyên nghiệp, mặc kệ là ca hát, khiêu vũ, thơ đọc diễn cảm, đều là khó được mới có thể nhìn thấy cao cấp. Vì thế, toàn bộ bộ đội đều vui mừng bận rộn lên. Loại này thời điểm, không ngừng chính ủy vội đến góp chân đánh cái hót. ngay cả thiệu tranh này những chủ trào chuẩn bị chiến đấu công tác cùng quân sự huấn luyện đoàn trưởng cũng không có thể chạy thoát bị kéo trắng đinh cũng may hôm nay chính là đêm giao thừa cũng là đoàn văn công lại đây biểu diễn nhật tử khó khăn từ bận rộn chung rút ra thời gian thiệu tranh nào cũng không đi ngồi ở trong văn phòng lật xem tiểu đối tượng cho hắn gửi thư tín nghĩ muốn hay không lại cho người ta đi cái điện thoại lại xem ngươi này tin đều phiên lặn đi trần võ văn lại đây kêu huynh đệ đi trong nhà ăn cơm trưa không nghĩ mới vừa tiến văn phòng Liền thấy Lao Thiệu ôm giấy viết thư, cười xuân tâm nhộn nhạo. Thiệu tranh ở Lão Trần đem đầu thăm lại đây phía trước, đã nhanh nhẹn điệp hảo giấy viết thư, lại đem chi nhét vào phong thư, đặt ở trong ngăn kéo rơi xuống khóa, mới nhìn về phía hắn, sao ngươi lại tới đây. Trần Võ Văn phết miệng, mấy ngày trước không phải theo như ngươi nói, hôm nay giữa trưa đi trong nhà ăn cơm. Đại niên 30 buổi tối toàn quân cùng nhau làm văn thán, xem biểu diễn, cho nên hắn liền đem thỉnh huynh đệ đi trong nhà ăn cơm thời gian định ở giữa trưa. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là có gia đình, an tết sao, nhiều quan tâm quan tâm người cô đơn huynh đệ cũng là hẳn là. Nghĩ đến đây, Trần Võ Văn coi, tuyến lại không giấu vết quét mắt phóng tin ngăn kéo. Thiệu tranh méo méo giữa mày, cười đứng dậy, vội đã quên, mấy ngày nay bị lao hổ sai khiến xoay quanh, đi thôi. lão hổ là hắn cộng sự, nhị đoàn chính ủy. Trần Võ Văn lại không vội mà đi rồi, hắn một ngông ngồi xuống trên ghế, chỉ vào đối diện ghế, ý bảo huynh đệ ngồi xuống. Như thế nào? Ngươi đây là tính toán xúc đầu gối trường đám A. Thiệu tranh buồn cười đã đi tới. Nói chính sự đâu, thiếu hi hi ha ha. Hành. Ngươi nói, ta nghe. Đại cứu ca thể diện phải cho, thiệu tranh dáng ngồi đoàn chính lên. Thấy hắn đột nhiên ngay ngay ngắn ngắn, trần võ văn ngược lại do dự hạ, có chút không biết như thế nào mở miệng. Thấy thế, thiệu tranh ánh mắt lóe lóe, ước chừng đoán được huynh đệ muốn nói nói, cười nâng nâng tay. Nếu là ta đối tượng sự tình, ngươi cũng đừng mở miệng, chờ thêm xong năm lại nói. lời này vừa ra ngược lại khơi dậy trần võ văn tính tình hắn bế lên ngực mày dậm nhăn chết hẳn, biểu tình nghiêm túc nhìn người lao thiệu ngươi cùng ta nói thật ngươi kia cái gì đối tượng thật không phải vui đùa người chơi cái cái gì hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy thiệu tranh trực tiếp kinh sợ biểu tình rất là không thể tưởng tượng thấy hắn lớn như vậy phản ứng trần võ văn càng là hận sắc không thành thép như vậy kinh ngạc làm cái gì đừng trách huynh đệ nói chuyện khó nghe ngươi trong đoàn cái kia trình huy người đã quên Cùng ngươi tình huống hiện tại có cái gì khác nhau thiệu tranh chịu chịu khoe miệng xác định chính mình thật sự không lý giải sai lao Trần ý tứ cả người đều không tốt khác nhau lớn hảo sao chính Huy là hắn thuộc hạ một cái lớp trưởng thượng nửa năm ở về nhà thăm người thân trên đường nhận thức cái cô nương xử đối tượng lòng tràn đầy vui mừng đào tim đào phổi hận không thể đem của cải toàn bộ đầu cấp đối phương vốn dĩ cũng không có gì thời buổi này xử đối tượng cơ bản đều là muốn kết hôn nộp lên tiền lương cũng không kỳ quái Vấn đề liền ra ở trình huy hoa gần 2 năm tích tụ, mua này đưa kia cùng người chỗ hơn nửa năm, kia cô nương lại để ra chia tay, xoay người tìm cái chính thức công, một người có bát sắt công nhân. Nga, trình huy cũng là ở đối phương hoa ngôn xảo ngữ dưới không đánh văn bản luyến ái báo cáo, mất cả người lẫn của, cũng không mà nói rõ lý lẽ đi, rốt cuộc toàn bằng tự nguyện. Như vậy một cân nhắc, Thiệu Tranh có chút buồn cười che che mặt, từ lao trần góc độ xem, còn thật là có chút giống. người còn cười ngươi nói một chút ngươi mới cùng người châu bao lâu ba bốn tháng của cải đều cho nhân ra đi lâu lâu gửi đồ vật không nói còn trời nam đất bắc tìm chiến hữu cấp gửi qua bưu điện vạn nhất giỏ che múc nước công ra chẳng không đáng tiếc không phải trần võ văn keo kiệt nếu đối phương giống nhà hán nguyệt quế như vậy cấp cái lời chắc chắn toàn bộ phủng cấp đối phương cũng không phải không được huynh đệ nhưng thật ra hảo tâm can thiếu chút nữa đều đưa ra đi gì cũng không vứt được liền tên đều không cho lộ ra càng miễn bản gì luyến ái báo cáo Cũng không biết kia nữ đâu ra như vậy đại bản lĩnh, đem huynh đệ mê năm mê ba đạo. Càng nghĩ càng giận, càng muốn thế huynh đệ càng không đáng giá. Trần Võ Văn lại lần nữa giơ tay ngăn lại muốn nói chuyện lao thiệu, chính ngươi ngẫm lại, ta nói có hay không đạo lý. nay mấy tháng xuống dưới, ngươi tính tính, ngươi cho nàng gửi quá nhiều ít thứ tốt. Đối phương đâu? trừ bỏ bị ngươi lăn qua lộn lại hai phong thư kiện ngoại, ta nhưng lại chưa thấy qua khác. Thiệu tranh. Đó là bởi vì ruột ruột cho hắn gửi đồ vật. Tất cả đều là cùng lao Trần cùng nhau đóng gói lại đây. Thư tín tượng nội dung không hảo kêu Lão Trần nhìn thấy, mới có thể đơn độc gửi qua bưu điện. Nhưng, lời này muốn nói như thế nào? Không giải thích, tiểu đối tượng thành thân ca ca trong miệng hư nữ nhân. Giải thích, tiểu đối tượng lại không cho nói. Thế khó xử thiệu tranh trà sát tuấn nhan, khô cằn cường điệu. Lão Trần, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, nhà ta, đối tượng đối ta đặc biệt hảo. Hảo cai rắm, thấy huynh đệ gàn bướng hồ đồ. trần võ văn lại tức lại cấp trực tiếp bạo thô khẩu lao tử có mắt ngươi nói nàng hảo nơi nào hảo còn không đổi kịp ta mội đối với ngươi hảo ít nhất ruột ruột mỗi lần cho ta gửi đồ vật thời điểm đều không thể thiếu ngươi thiệu tranh nói ra ngươi khả năng không tin ngươi mội mội chính là ta đối tượng tới hai ngươi xảo cái gì đâu hồ chính ủy xuất hiện ở văn phòng cửa phía sau còn đi theo vài tên nhị đoàn doanh trưởng cùng liền trường tới tìm cộng sự cùng nhau đoàn làm cuối cùng kiểm tra Không nghĩ nhìn thấy từ trước đến nay quan hệ tốt hai người cư nhiên ở khắc khẩu, tức khắc liền hiếm lạ hỏng rồi. Trần Võ Văn liễm rất trên mặt tức giận, khôi phục thành ngày thường bộ dáng, không xảo cái gì. Hồ Chính ủy không tin, nhìn về phía cộng sự. Thiệu tranh cười tìm cái lấy cớ, là không xảo cái gì, lão trần sinh khí hắn mội mội lại cho ta gửi đồ vật. Lời này vừa ra, đừng nói Hồ Chính ủy, ngay cả còn lại mấy người cũng tin. Rốt cuộc ai không biết một đoàn trần đoàn trưởng đặc bảo bối muội muội. mỗi ngày khoe khoang muội muội các loại hảo, thả con thường xuyên lấy muội muội càng quan tâm ai, loại này đề tài cùng thiệu đoàn tranh luận, hoàn toàn tin thiệu tranh nói từ hồ đoàn trưởng quả thực đối bọn họ vô ngữ, ta nói hai người ấu trí không ấu trí, mỗi ngày vì loại chuyện này tranh có cái gì ý nghĩa, tính lên, trần đoàn muội muội tuổi tác cũng có thể gả chồng đi, ta nói cho hai người, xảo cũng vô dụng, người tương lai khẳng định đối trưởng phu càng tốt ta. lời này dễ nghe, thiệu tranh lấy quyền để môi, che lại khoe miệng ý cười. Trần Võ Văn lại là tạc, nói bừa cái gì đâu. Ta muội mới 18 tuổi, gả cái gì gà. Ít nhất lại quá 10 năm 8 năm. Nghe vậy, Thiệu Tranh khỏe miệng kéo thẳng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía huynh đệ. Hồ Chính ủy cũng là dở khóc dở cười, vừa muốn nói cái gì, phía sau liền dò ra một cái đầu. Người này kêu tả hạo, trong nhà có chút bối cảnh, cao trung tốt nghiệp đi trường quân đội tiến tu, năm nay mới vừa phân đến 738 bộ đội, liền cấp, 23 tuổi, rất có tiền đầu người trẻ tuổi. Trần đoàn trưởng cùng thiệu đoàn trưởng giao hảo, lại bởi vì đoạt muội muội liên tiếp trở mặt nhau quá không ít chê cười, toàn lữ đều biết. Hơn nữa vị kia muội muội thường xuyên cấp hai người gửi bao vây, phần lớn người đối với vị này thần bí cô nương đều khá tò mò. Tả Hạo cũng là một trong số đó, nghe nhiều, lại là hảo tuổi, khó tránh khỏi miên man bất định. Lúc này nghe được Trần đoàn nói muội mười 18 tuổi, hắn lập tức vui đùa thấu lại đây, cười nói, Trần đoàn trưởng, 18 tuổi cũng không nhỏ, hôm nay lại là đại niên 30. Tương đương ngày mai chính là 19 tuổi, là có thể kết hôn tuổi tác, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thiệu tranh Trần Võ Văn lạnh mặt, đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt cơ hồ bay ra dao nhỏ. Tả hạo ho nhẹ một tiếng, không đi xem nhà mình đoàn trưởng đêm đen tới sắc mặt, đỉnh áp lực tiếp tục tranh thủ, Kia cái gì? Ta cảm thấy chính mình còn hành, trong nhà điều kiện cũng không kém, tuổi tác càng thích hợp, muội muội không phải năm sau muốn lại đây bộ đội sao. Đến lúc đó có thể tương xem tương xem. Trần đoàn ngươi cảm thấy đâu? Bị giáp mặt đoạt đối tượng, vẫn là hắn thực xem trọng cấp dưới, thiệu tranh trên mặt cơ hồ muốn kết băng tra tử, vừa muốn mở miệng, liền nghe bên cạnh Trần Võ Văn âm trầm ngựa khí hỏi, ngươi bao lớn? Không biết vì cái gì, lời này kêu thiệu tranh trong lòng đột đột. Tả hạo cười xoa tay, 23 tuổi. Trần Võ Văn chỉ trở về ba chữ, quá già rồi. Phiên năm 27 tuổi thiệu tranh. Tả hạo sắc mặt cứng đờ, tâm nói hắn mới 23 tuổi, nơi nào liền già rồi, vừa muốn nói cái gì nữa? Trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng dáng. Hồ Chính ủy đem sẽ không xem người sắc mặt tả liền trường che ở phía sau, cười ha hả nói sang chuyện khác, chuyện này về sau lại nói, lao thiệu, ngươi lúc này có rảnh sao? Chúng ta lại đi một chuyến trong đoàn. Thiệu tranh gật đầu, có rảnh, hiện tại liền đi thôi. Vì thế đoàn người lại đi ra ngoài, sấn thiệu tranh lạc khóa khoảng cách, Hồ Chính ủy nhìn về phía bên cạnh cao lớn nam nhân, cười nói chuyện hiếm. trần đoàn, ta nghe ta tức phụ nói. bác sĩ biện kia bụng ly hải tử sinh ra không xa nhắc tới thế tử trần võ văn trên mặt tùng hoan bài phần gật đầu mới bảy cái nửa tháng bất quá xong bảo thai bụng đại bác sĩ nói khả năng tám nửa tháng tả hữu liền sẽ sinh Kia thực nhanh nhà các ngươi trưởng bối bất quá tới hồ chính ủy là nhân tinh biết trần võ văn hiếm lạ thế tử tự cho là lửa cái an toàn đề tài không nghĩ mới vừa rồi sắc mặt mới hòa hoãn một chút nam nhân hoài nghi đối phương là ở giúp tả hạ hỏi thăm ngoài cười nhưng trong không cười nói Ta mẹ cùng ta muội muội sẽ đến bộ đội, cụ thể nhật tử còn không có định, bất quá hẳn là rất nhanh. Hồ Chính ủy, hắn vừa rồi là bị liếc mắt đưa dao đi. Duật Duật cùng thúc thúc thím tới ngày đó, ta đi tiếp bọn họ. Thiệu tranh đuổi kịp dục muốn đi nhanh rời đi huynh đệ. Trần Võ Văn muốn cũng không đại yên tâm thê tử một người, nghe vậy bước chân. Hoán hoán, chỉ tự hỏi vài giây liền gật đầu, tạ lạp, huynh đệ. Thiệu tranh cười rất là chân thành, cùng ta khách khí cái gì, đều là người một nhà. Lời này nói Trần Võ Văn trong lòng cao hứng, cảm thấy huynh đệ thật là không lời gì để nói, tức khắc cũng không tức giận, còn cảm tính vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi, nào nào đều hảo, chính là tìm đối tượng ánh mắt không được tốt. Cái này đến phiên thiệu tranh ngoài cười nhưng trong không cười, nhà ta đối tượng rất tốt. Thấy hắn không cao hứng, Trần Võ Văn liền không nói cái gì nữa, chỉ là ghét bỏ, xách một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Nhìn huynh đệ rời đi bóng dáng, thiệu tranh chỉ cảm thấy đầu thình thịnh. Sự tình như thế nào liền đến như vậy thái quá nông nỗi. Chờ lao trần biết chân tướng sau, hắn còn có thể có hảo sao. Nhớ thương con dâu khả năng sẽ sinh non. Tào thu hoa không dám chậm trễ, quá sông năm, đại niên sơ nhị tiện đi xong bảo thai sau, liền chuẩn bị nổi lên đi bộ đội hành lý. Trần Tông không yên tâm thê nữ đơn độc đi ra ngoài, tính toán đem hai người đưa đến bộ đội, cũng ở bên kia dừng lại một tuần lại trở về núi thuần thôn. Trong nhà dưỡng gà vịt, ly không được người. Mười ngày nửa tháng. Có thể thỉnh trong thôn quan hệ tốt bằng hưu chiếu ứng, thời gian lâu rồi khẳng định không tốt. Vẽ xe là Trần Võ Văn mua thời gian định ở sơ tứ giữa trưa 12 điểm. bổn thị không có ga tàu hỏa, cho nên ở ngồi trên xe lửa phía trước, ba người đến chuyển mấy tranh chung ba xe, tốn thời gian ban ngày đi đến tỉnh lỵ Thành Thị. Cho nên, vì thời gian đầy đủ, sơ tam buổi sáng một nhà ba người liền cũng bắc lên hành trang ra. Loại này thời tiết đi ra ngoài rất là bị tội. lãnh không nói, xe khai cũng chậm. Chờ trần lộng mặc ba người tới rồi ga tàu hỏa phụ cận nhà khách ghi đã là trạng vạng 5 giờ rưỡi so đoán trước thời gian suốt nhiều ba cái giờ cũng may vất vả dậy vò chỉ là ngày đầu tiên mình sau hai ngày đều là ở xe lửa thượng nghĩ đến đây đinh học phòng bồi thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba xuất phát đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm chiều trần lộng mặc sinh ra lòng hiếu kỳ hậu thiên hạ xe lửa thời điểm sẽ là đại ca tới đón vẫn là mấy tháng không gặp đối tượng đâu Sơ bảy buổi chiều 3 giờ, xe lửa chạy 41 tiếng đồng hồ, trễ chút 30 phút, cuối cùng ngừng ở quy thị ga tàu hỏa. Ba người đều là dường nằm phiếu, dừng xe sau, lại ở trong xe đợi 1-2 phút, mới xách thượng hành lý xuống xe. Bên kia có phải hay không tiểu thiệu? Trần Tông người cao chân dài, mới vừa hạ xe lửa, liền nhìn đến cách đó không xa có cái thân xuyên quân trang nam nhân chính khắp nơi nhìn xung quanh. Trần Lộng mặc theo bản năng nhìn qua đi, đôi mắt chính là sáng ngời. Thật là thiệu tranh ca. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, chính bước nhanh hướng bên này chạy tới. Thấy như vậy một màn, không biết như thế nào, Trần Lộng mặc mũi đột nhiên liền có điểm toan, không nhiều trọng, thật sự chỉ có một chút điểm. Ước chừng là, rất giống phía trước ở thành phố Di ga tàu hỏa phân biệt khi cảnh tượng. Lúc ấy, nàng ghé vào cửa sổ xe thượng, thiệu tranh ca cũng là ăn mặc con trang, theo xe lửa hướng chính mình trước mặt chạy. Nghĩ đến đây, Trần Lộng mặc chớp chớp mắt, chớp rất đáy mắt chua sót. Tươi cười sán lạn hướng về phía đã chạy đến trước mặt nam nhân chào hỏi, ca, ngươi một người tới sao? Cựu biệt gặp lại, còn ở cảm tình nhất nùng liệt thời điểm, nếu là có thể, thiệu tranh thật muốn đem người gắt gao ủng tiến trong lòng ngực Đáng tiếc, hiện thực không cho phép. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể dùng nhiệt liệt lại tưởng niệm ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như lại biến sinh đẹp tiểu đối tượng, ôn thanh nói, đúng vậy, ngươi tẩu tử bụng lớn, ngươi ca không rời đi. Nói xong lời này, không dám nhiều xem thiệu tranh cưỡng bách chính mình dịch khai tầm mắt dối tay tiếp nhận trần tông trên tay hành lý thái độ cung kính thúc thím tân niên hảo trên đường thế nào có mệt hay không đều thuận lợi đi tuy nói là mấy tháng chuẩn bị tâm lý nhưng mới vừa rồi tiểu tử thúi trong mắt sắp dính đến khuê nữ trên người bộ dáng vẫn là kêu lão phụ thân đen mặt ừ tào thu hoa trắng trượng phu liếc mắt một cái mới cười nói ngươi cũng tân niên hảo thuận lợi đều là ngủ lại đây một chút cũng không mệt nhưng thật ra vất vả ngươi tới đón chúng ta thiệu tranh mặt một hồng theo bản năng nhìn về phía đồng dạng đỏ mặt tiểu đối tượng mới đệ nặng sắp phá tan lồng ngực vui sướng nói thím ngài khách khí hẳn là trần tông hử trần lộng mặc thiệu tranh tào thu hoa vô ngữ duỗi tay túm trợ phù, mới nhìn về phía có chút xấu hổ người trẻ tuổi không cần để ý đến hắn hắn cái mũi không thoải mái chúng ta này liền đi thôi thiệu tranh vội vội gật đầu hảo xe liền ngừng ở nhà ga cửa ngài đừng có gớp cũng liền một giờ xe trình hào hào hảo kia chạy nhanh xuất phát một khắc nhìn không tới nguyệt quế ta này trong lòng liền không an ổn khi nói chuyện Tào thu hoa đã tung trượng phu đi ở phía trước còn không cho hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn nhỏ thấy thế thiệu tranh vẫn luôn khẩn trương cảm xúc mới hơi hoán, nghiêng đầu rũ mắt thấy bên cạnh tiểu đối tượng chậm rãi gợi lên khỏe miệng đừng nhìn bằng không lại muốn tao tông ba ba mắt lạnh chân lộng mặc bị nam nhân trắng ra tầm mắt nhìn chằm chằm có chút xấu hổ mềm mụt cảnh cáo thiệu tranh cười nhẹ ra tiếng không sợ mắt lạnh liền mắt lạnh đi lời này nói chân lộng mặc khỏe miệng tiểu kiều ngẩng đầu nhìn mắt cầm tay đi ở phía trước thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba xác định hai người đều không có nhìn qua mới nhanh chóng đem vẫn luôn sủi ở trong túi kẹo nhét vào nam nhân trong túi thiệu tranh ngẩn ra trên tay xách theo hành lý không hảo đi xem đành phải nhỏ giọng hỏi là cái gì cho ngươi đường ta cảm thấy cái này khẩu vị ngươi sẽ thích riêng cho ta lưu thật là riêng lấy ra tới trần lộng mặc ân lời này quá ngọn khẳng định so bất luận cái gì kẹo đều ngọn thiệu tranh lộ ra một cái thỏa mãn cười ta cũng cho ngươi chuẩn bị Trần lộng mặc ngẩng đầu lên tò mò chớp trước mắt cũng là đường sao thiệu tranh nghiêng đi thân đem bên kia túi lộ ra tới chính ngươi lấy ngay vậy trần lộng mặc cũng không nghĩ nhiều kéo xuống trên tay bao tay tới gần nam nhân bên người thân thủ đi vào áo khoác trong túi mới vừa sờ đến đồ vật còn không có phản ứng lại đây là cái gì Bên hai liền nghe được tông ba ba có chút không vui tiếng nói. Hai người làm gì đâu. 53 chương 53 canh một Trần Lộng mặc vẹo một chút lùi về tay, đem đã bắt được trong tay đổ vật cất vào chính mình trong túi, mới nhìn về phía tông ba ba, làm ngoan ngoan trạng, không làm gì, lấy cái đồ vật. Nghe vậy, Trần Tông tầm mắt, từ khuê nữ trên người chuyển tới như thế nào nhìn đều không vừa mắt nhãi danh trên người. Thiệu tranh căng ra đầu đáp. Đúng vậy. Tào Thu Hoa thấy tương lai con rể bị trượng phu nhìn chằm chằm đều phải ở đại trời lạnh đổ mồ hôi, vừa bực mình vừa buồn cười, thượng thủ chụp trượng phu một cái, được rồi được rồi, ngươi đâu ra như vậy nhiều chuyện. Người trẻ tuổi nói nói mấy câu làm sao vậy. Trần Tông bị đè nén, không không cho nói, cách này sao gần làm cái gì. Nghe vậy, Tào Thu Hoa phá đám, ngươi cùng ta xử đối tượng lúc ấy rửa vào so với bọn hắn nhưng gần nhiều. Trần Lộng mặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn lại đây. Trần Tông mặt ra một. xoay người liền đi không phải muốn đi xem con dâu sao thấy trượng phu cuối cùng không hề nhìn chằm chằm bọn nhỏ tào thu hoa cũng liền buông tha hắn buồn cười đi theo hắn đi ra ngoài chân lộng mặc cùng thiệu tranh liếc nhau đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi sau đó lại đều bật cười mặc danh có một loại làm tặc cảm giác Ca, ngươi cho ta mang chính là cái gì là tiên mừng tuổi a năm trước không phải hối cho ta kia không giống nhau cái này là ta thân thủ bao như vậy chú trọng sao Xe chạy sau khi rời khỏi đây, thiệu tranh Vốn dị nhớ thương muốn nói cho tiểu đối tượng, trần võ văn hiểu lầm chuyện của nàng. Nhưng vài lần lời nói đến bên miệng, đều nuốt trở vào. Đều không phải là không nghĩ nói, thật sự là nhạc phụ tương lai ngồi ở ghế sau, tầm mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm hắn cùng trên ghế phụ tiểu đối tượng, đều hắn áp lực thật lớn. Không thể nói tới cái gì cảm giác, giống như cũng không phải sợ, chính là câu thúc lợi hại. Lại nghĩ đến N thì còn có một vị khác nhạc phụ. thiệu tranh mỹ nam tử tỏ vẻ tưởng cưới cái tức phụ thật sự quá khó khăn năm sau bộ đội thượng có thể thanh nhàn mấy ngày khó khăn mong đến cha mẹ mội mội lại đây trần võ văn sáng sớm liền đem trong nhà lại dọn dẹp một lần cùng thê tử ăn qua cơm chưa sau hắn cũng không nhàn rỗi tẩy tẩy xuyến xuyến lại nhất thiết đem buổi tối phải làm đồ ăn toàn bộ chuẩn bị tốt chờ người nhà tới rồi trực tiếp hạ nồi xào liền thành tính thời gian không sai biệt lắm hắn liền làm nhân viên cần vụ đi thực đường lấy hắn riêng đính lưỡng đạo ngạnh đồ ăn Lại nhiều mua chút màn thầu, chuyện này ta cũng trước tiên cùng bếp núc ban nói qua. Tiểu lưu gật gật đầu, tiếp nhận sạch sẽ giỏ rau liền chuẩn bị xuất phát. Trần Võ Văn lại nói, ngươi liền không cần ở thực đường ăn, tới trong nhà cùng nhau ăn. Tiểu lưu từ trước cũng không thiếu ở đoàn trưởng ra cọ cơm, nghe vậy, cười ra một hàm răng trắng, được rồi, đoàn trưởng ta đi. Nhìn tiểu lưu nhanh như chớp chạy xa, có chút ngồi không được biện kiểu hương ôm cực đại bụng, chậm gì gì chuyển tới cửa ra bên ngoài nhìn, tính tính thời gian. ba mẹ cùng tiểu mội hẳn là tới rồi nha như thế nào lâu như vậy trần võ văn chạy nhanh đi tới vươn bàn tay to nâng thê tử sau eo, hôm qua mới hạ tuyết lộ hoạt đi đến khai chậm một chút có lao thiệu đâu ngươi yên tâm yên tâm khẳng định là yên tâm nhưng nhớ thương về nhớ thương biện cửu hương hướng trượng phu trên người nhích lại gần vất vả ngươi trần võ văn ôm thê tử cười ta có cái gì vất vả ngươi mới là thật vất vả nghe vậy biện cửu hương vỗ xuống bụng tử kỳ thật từ trước còn hảo Cũng chính là tháng này gian nan chút. Nhưng cùng này so sánh, từ nàng mang thai bắt đầu đến bây giờ, trợ phu liền một người bao viên trong nhà sở hữu việc, liền cái chén đều không cho nàng tẩy bộ đội thượng mỗi ngày còn có như vậy cường huấn luyện, hắn mới là thật sự vất vả. Cha mẹ cùng hàng xóm nhóm đều nói nàng gả cho cái đau tức phụ nam nhân, biện cửu hương cũng như vậy cho rằng. Ở nàng xem ra, không ngừng trợ phu, nhà chồng liền không có không tốt. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi, dương đất phòng đều thiêu đi. Trần Võ Văn là chính đoàn, phân đến chính là tam gian phòng. trừ bỏ phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ ngoại, còn có gian chỉ có thể cất chứa trường 1.2 mễ giường, một cái khác tủ quần áo phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ không có giường đất, cũng may còn lại phòng đều thiêu. giường đất, trải lên rắn chắc chăn bông ngủ cũng sẽ không lánh. Đều thiêu, người muốn hay không về phòng đi nằm một nằm. Không cần, ta không gây, lại nói. Ai? Có phải hay không láo thiệu nhận được người? Nói đến một nửa. nhìn nơi xa lờ mờ xe, biện cửu hương lập tức đứng thẳng thân thể chuẩn bị đi ra ngoài. Trần võ văn chạy nhanh tiến lên nữa, ngươi chậm một chút, đừng đông lạnh chứ. Nói, giơ tay kéo xuống treo ở phía sau cửa áo khoác khóa lại thê tử trên người. Lúc này, xe đã đỉnh tới rồi cửa. Nhìn đến nên ra tới ca tẩu, trần lộng mặc đẩy ra cửa xe chọn đi xuống, cười kêu người, đại ca, đại tẩu. Ai? ruột ruột mệnh muốn chết rồi đi. Trước vào nhà ấm áp. Ba, mẹ, trên đường vất vả. Mau trước vào nhà, biện cửu hương kéo qua đã cùng chính mình giống nhau cao cô em chồng sau, lại cười cùng cha mẹ chồng chào hỏi. Không vất vả, không vất vả, nhưng thật ra người này bụng, so với ta lúc ấy hoài lao tứ lao ngũ nhìn còn đại chút. Tào thu hoa không chú ý này những hư, cười tiến lên đỡ lấy con dâu, lại giận dữ mắt nhi tử, như vậy lãnh thiên, tiêu nguyệt quế ra tới làm gì. Trần võ văn sờ sờ cái mũi không hề răng, trong lòng lại nói chính mình nơi nào có thể ngoan cố quá thế tử. liên Nguyệt quế kia tính tình nóng nảy hắn thật sự là không thể trêu vào cũng luyến tiếp chọc mang thai liền đủ vất vả tào thu hoa cũng chính là đoán giận hai câu đều không đợi lão đại là cái gì phản ứng liền cùng khuê nữ một tả một hữu đỡ con dâu vào phòng phòng trong ấm áp chân lộng mặc cùng thu hoa mụ mụ bắt đầu đi khăn quàng cổ mũ cùng rắn chắc áo khoác thấy rõ cô em chồng lộ ra tới chỉnh trương khuôn mặt nhỏ biện cửu hương thượng thủ nhéo nhéo càng khái nói lục muội thật là càng ngày càng đẹp vựu nhớ rõ hơn một năm trước Kết hôn lúc ấy, lần đầu nhìn thấy cô em chồng, tiểu cô nương còn không có nảy nở, giữa mày thượng mang theo nó nớt, như cũ kêu nàng kinh diễm không được. Hiện giờ, 19 tuổi cô nương, hoa nhi giống nhau tuổi tác, hoàn toàn trổ mã thành gọi người rời không ra tầm mắt đại cô nương. Lại nghĩ đến trước đó vài ngày, trượng phu tức muốn hộp máu cùng nàng thuật lại, bộ đội có nhai danh đánh mội mội chú ý, biện cửu hương trên mặt ý cười liền càng tăng lên vài phần. Nhìn dáng vẻ, tương lai nhật tử, trong nhà ngạch cửa phải bị đạp vỡ. Tẩu tử mới đẹp đâu. Chân lộng mặc cong lên mặt mày hồi khen. Lời này nàng không làm bộ, ước chừng là cá nhân thể chất, lại hoặc là nữ chủ quang hoàn, dù sao đại tẩu đĩnh cái bụng to, cũng không thấy nhiều béo. Cả người lười lười nhắc nhác, có khác một phen phong tình. Biện cửu hương dung mạo diễm lệ, tính tình sảng khoái, được cô em chồng khích lệ, cũng không ngượng ngùng, đó là, hai ta đều đẹp. Nói, còn một tay lôi kéo bà bà, một tay nắm cô em chồng, lãnh hai người giới thiệu mấy cái phòng. Nhà ở bị dọn dẹp rất là sạch sẽ ngăn nắp, chân lộng mặc chỉ chỉ nhỏ nhất cái kia phòng, tẩu tử, ta liền trụ cái này đi. Biện cửu hương cười nói, phòng này không có giường đất, ta nhớ rõ ngươi sợ nhất lạnh, buổi tối vẫn là cùng ta ngủ đi, làm ngươi ca ngủ phòng nhỏ, chờ ba sau khi trở về, ngươi lại cùng mẹ cùng nhau ngủ. Chân lộng mặc chạy nhanh lắc đầu, ta không cùng tẩu tử cùng nhau ngủ, ta ngủ không quý củ, ngươi như vậy đại cái bụng, vạn nhất va chạm đến làm sao bây giờ. Nàng đảo không phải khách khí. Là thật không có gì quy củ, thường xuyên một giấc ngủ dậy, người là hoành ở trên giường. Tao thu hoa nhũ mày, vậy cùng mẹ ngủ, làm ngươi ba ngủ phòng nhỏ. Chân lộng mặc cười ra tiếng, ngài đừng làm khó dễ tông ba ba, hắn như vậy đại thể trạng, ngủ tiểu giường nhiều câu thúc. Nàng không nói chính là, tông ba ba một tuần phải trở về núi thuần thôn, hắn cùng thu hoa mụ mụ cảm tình hảo. Ngần ấy năm chưa bao giờ tách ra quá, làm tiểu lão đông, nàng nhưng không muốn làm bóng đèn. Nghĩ đến đây, thấy mẫu thân lại muốn nói gì. Nàng chạy nhanh lại nói, phòng ngủ chính phòng ngủ phụ đều thiêu giường đất, trong phòng một chút cũng không lạnh, còn có như vậy rắn chắc chăn đâu. Kia cũng đúng, nếu là lạnh liền tới đây cùng mẹ ngủ. vỗ vô, vô trên giường rắn chắc chăn đông, Tào Thu Hoa tự hỏi vài giây, cuối cùng là gật đầu. Ba người lại đi phòng bếp nhìn vài lần, chờ quay lại phòng khách ngồi ở trên sofa khi, chủ quán nhà mình căn phòng lớn Tào Thu Hoa đến ra kết luận, này nhà ở cũng không lớn a Cùng hảo huynh đệ cùng nhau xách theo hành lý vào nhà Trần Võ Văn. cười Không tính nhỏ, 80 mét vuông tả hữu, cùng quê quán khẳng định không có biện pháp so, nhưng cùng những cái đó mười mấy người, chỉ có thể tệ ở hai ba mươi bình nhà ngang so sánh với, vẫn là thực rộng mở. Tào thu hoa cười, ngươi muốn như vậy tính thật đúng là không nhỏ. Giọng nói rơi xuống, nàng làm như nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía thiệu tranh, tiểu thiệu tương lai kết hôn, bộ đội cũng là an bài như vậy đại phòng ở sao. Lời này vừa ra, chính đem tay đặt ở trong túi, nhéo kèo sát thiệu tranh trinh lăng hạ. theo bản năng nhìn mắt tiểu đối tượng mới nói đúng vậy chính đoàn cấp đều là như thế này đại căn phòng lớn trần tông nhàn nhạt quét mắt người lại uống lên khẩu nhi tử đoan lại đây nước trà, rốt cuộc chưa nói cái gì trần võ văn cùng biện cửu hương hai vợ chồng sắc mặt lại là biệt nữ hạ làm sao vậy thiệu tranh trực giác không tốt còn không kịp nói cái gì liền thấy lao trần đã bùn bùn cáo nổi lên trạng nghe lão đại thao thao bất tuyệt nói tiểu thiệu nói đối tượng sau khờ ngốc lại cắn răng phê phán kia không biết tên nữ đồng chí nói nàng rất có khả năng không phải người tốt khả năng chỉ là vì lừa huynh đệ vân vân. trần tông cùng tào thu hoa sắc mặt cổ quái cực kỳ tầm mắt cũng qua lại ở đầy mặt xấu hổ vài lần cắm không thượng lời nói thiệu tranh trên mặt ban khoăn ba mẹ ta vốn là không nghĩ nói ta cũng là xuất ruột lao thiệu chính là cái chết cân não ta cùng nguyệt quế không biết khuyên bảo bao nhiêu lần rồi hắn chính là không nghe ngài là không biết hắn đảo tim đảo phổi đối kia nữ hảo không phải ta nói tiền ném trong nước đầu còn có cái văng đâu hắn đâu Tất cả đều bổng phí, người luyện ai báo cáo không muốn đánh không nói, liền tên họ đều không cho nói, thấy thế nào như thế nào có vấn đề, các ngài cũng hỗ trợ khuyên nhủ hắn, liền như vậy nữ, kết cái gì hôn, phân cái gì phòng ở. Nói xong lời cuối cùng, vốn dĩ hảo tâm tình trần võ văn lại sinh ra hỏa khí. Hắn là thật lấy lao thiệu đương thân huynh đệ, tự nhiên muốn ở hắn hướng hôn đầu thời điểm, kéo hắn một phen. Náo nhiệt trong phòng khách đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Thiệu tranh thật sự tưởng che mặt. càng không dám nhìn tới tiểu đối tượng sát mặt. Tào thu hoa trần tông còn lại là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình còn có thể hướng như vậy thái quá phương hướng phát triển, nhất thời cũng không biết là đồng tình nhi tử, vẫn là muốn đồng tình tiểu thiệu. Nghĩ đến đây, hai vợ chồng lướt nhau, lại đồng thời nhìn về phía gia siêu chủ ý khuê nữ. Ma này xương, bồn tính toán trước cùng tẩu tử thông qua khí, lại nói cho đại ca trần lộng mặt cắn răng tỏ vẻ, nàng nếu là chủ động nói chính là tiểu cầu. Dù sao nàng là cái hư nữ nhân 54 chương 54 canh hai hợp nhất. Ngoài miệng nói khí lời nói, nhưng ăn xong náo nhiệt phong phú bữa tối, lại rửa mặt từng người về phòng, hướng tay mặt trên cổ đồ kem bảo vệ ra khi, lại nhớ đến đại ca thần kỳ mạch não, Trần Lộng Mặc đã là không có tức giận, chỉ dư dở khóc dở cười. Đãi đồ hảo thủ mặt, cảm giác làn da không có như vậy căng chặt sau, nàng mới ninh chặt cái nắp, đứng dậy đi trên giường. Trần Lộng Mặc không vội vã tiến ổ chăn, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra đối tượng cấp bao lì xì hồng giấy phong thượng còn viết tự là nàng quen thuộc bút tích giống bay phượng múa cấp tiểu đối tượng tiền mừng tuổi nàng hảo tâm tình mèo nhéo cũng không dám chắc xúc cảm cũng không rất giống là tiền như vậy hồng nghi chân lộng mặc trên tay động tác cũng không chậm ba lượng hạ liền mở ra hồng giấy bao đại thấy rõ ràng bên trong đồ vật nàng chấp trước mắt là thật có chút kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới thiệu tranh ca cho chính mình bổ tân niên bao lì xì là một quyển sổ tiết kiệm lại mở ra nhìn sổ tiết kiệm bên trong khả quan kim ngạch nàng liền xác định không đơn giản là tiền mừng tuổi đơn giản như vậy hẳn là thiệu tranh mấy năm nay tiền tiết kiệm người này cũng quá gấp không chờ nổi đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra hắn nộp lên sổ tiết kiệm tâm tư liên tưởng đến cơm chiều trên bàn tia nam nhân thường thường nhìn qua ánh mắt cùng lúc gần đi vài lần quay đầu lại bộ dáng trần lộng mặc xoay người đem mặt chôn ở gối đầu thượng không tiếng động bật cười ân đã nhìn ra kia nam nhân rất tưởng chính mình như chính mình tưởng hắn giống nhau nghĩ đến đây Nàng con mặt mày lại chờ mình, nằm thẳng ở trên giường, đem sổ tiết kiệm cùng hồng giấy phong bắt được trước mắt, vừa định nhìn nhìn lại, bên tai liền chuyển đến tiếng đập cửa. Thịch thích thích. Chân lộng mặc hành động so đầu góc mau, chờ phản ứng lại đây thời điểm, sổ tiết kiệm cùng hồng giấy phong đã bị nàng tảng tới rồi gối đầu phía dưới. Ruột ruột, ngủ không? Không có. Chân lộng mặc vỗ vỗ mặt, đem trên mặt ý cười đè xuống, mới xuống giường lê đóng giày tử kéo ra môn. Trần Võ Văn trên tay cầm hai cái dùng túi tử bộ nước muối bình thủy tinh, thấy muội muội mở cửa, liền hướng nàng trước mặt đệ đệ, nhét ở trong ổ chăn, túi tử đừng hủy đi, tiểu tâm năng. Cảm ơn đại ca. Trần Lộng Mặc Kỳ thật một chút cũng không lạnh, bất quá cũng không cự tuyệt, duỗi tay nhận lấy. Thật không lạnh. Trần Võ Văn chưa đi đến phòng, nhìn muội muội đem bình thủy nhét vào trong ổ chăn lại lần nữa hỏi. Trần Lộng Mặc lắc đầu, ta thật không lạnh, ngươi mau trở về bồi tẩu tử đi, ta cũng mệt ngọc Nghe vậy, trần võ văn vô vô mội mội đầu nhỏ hành ta đây đi ngủ đám người rời đi chân lộng mặc liền đóng cửa hoa tiến trong ổ chan chỉ là đương ôn lương chân chạm vào ấm áp bình thủy khi nàng trong lòng vẫn là mềm mềm tính tiểu cầu liền tiểu cầu đi ngày mai cùng tẩu tử còn có thu hoa mụ mụ thông hạ khí chủ động hướng đại ca công đạo chính mình cùng tiểu tranh xử đối tượng việc này đi tư cập này lại nghĩ tới mới vừa rồi bị lung tung đè ở gối đầu phía dưới đồ vật chân lộng mặc lại một lăn long lóc bỏ dậy xuyên giày lại lần nữa xuống đất sổ tiết kiệm loại đồ vật này vẫn là phóng tới an toàn địa phương mới hảo ca tẩu thực chi kỷ trong phòng không ngừng có tủ bát còn cấp chuẩn bị khóa phía trước nàng liền đem tiền giấy trở vật toàn khóa ở tủ bắt trung gian một cái tiểu trong ngăn kéo liên tính toán đem sổ tiết kiệm cũng bỏ vào đi không nghĩ người còn chưa đi đến tủ biên dưới chân nện bước liền dừng lại liên lại vừa rồi nàng chuẩn bị dùng hồng giấy đem sổ tiết kiệm một lần nữa bao lên khi phát hiện mặt trái giống như cũng viết tự không biết vì cái gì rõ ràng còn không có thấy rõ trang giấy thượng viết cái gì chân lộng mặc ngực vẫn là đột ngột cấp khiêu vài cái đãi nàng chậm rãi triển khai giấy thấy rõ trang giấy mặt trái tưởng ngươi hai chữ khi hàng mi dài không chịu khống chế run rẩy, ngay cả khoe miệng thượng tiểu độ cung cũng càng cao vài phần ngược lại lại có chút dở khóc dở cười người này nếu là nàng bạo lực sẽ mở hồng giấy rất có khả năng liền nhìn không tới hôm sau chân lộng mặc là ở rời giường hào trong tiếng tỉnh lại Nàng cho rằng chính mình khởi không tính sớm, cũng hẳn là không tính nhất vãn. Không nghĩ tới dọn dẹp hảo chính mình khai phòng ngủ phía sau cửa, mới phát hiện thu hoa mụ mụ cùng đã ở phòng bếp. Tỉnh! Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Bận tâm còn ở ngủ con dâu, tào thu hoa đẻ thấp thanh tuyến hỏi khuê nữ. Chân lộng mặc phối hợp tiểu tiểu thanh hồi, ngủ no rồi, ngài khi nào khởi? Cũng vừa khởi, ngươi đánh răng rửa mặt sao? Còn không có, tông ba ba còn ở ngủ. Không ngủ, đi theo đại ca ngươi đi luyện tập. Từ trước ở nhà thời điểm, Tông Ba Ba cũng có rèn luyện thói quen, không nghĩ tới tới rồi bộ đội mấy ngày nay cũng không trộm lười. Trần Lộng mặc âm thầm bội phục vài giây sau, lại nói, tiêu ngài chậm một chút tới, ta rửa mặt hảo bồi ngài cùng nhau chuẩn bị cơm sáng. Tào thu hoa cũng không quay đầu lại, nào dùng đến ngươi hỗ trợ. Nấu cái cháo là được, màn thầu đại ca ngươi nói đi thực đường mua, không cần chúng ta làm, ta chính là ngủ không được, suy nghĩ lại cho ngươi đại tẩu làm điểm ăn ngon. Trần Lộng mặc thăm dò nhìn nhìn bẫy bếp. phát hiện là ở quê quán sát tốt cả hầm canh sao đúng vậy nguyệt quế vẫn là quá gầy cũng không thể đại bổ từ từ tới đi bằng không hài tử quá lớn sinh sản thời điểm đại nhân chịu khổ tào thu hoa quay đầu lại nhìn mắt khuê nữ cười ý vị thâm trường nói ngươi còn hiểu cái này tổng giác chính mình đây là lại bị trêu chọc chân lộng mà quyết định không phản ứng ác thú vị lao mâu thân xoay người đi ra ngoài rửa mặt đại thu thập hảo chính mình nàng bương dùng quá thủy ra cửa rẽ phải Đem thủy bắt đến bị tuyết bao trùm trên mặt đất. Ai? Ngươi là nhà ai a? Sao chưa thấy qua ngươi? Chỉ có vài bước khoảng cách, ra tới thời điểm, Trần Lộng Mặc chỉ xuyên tiểu láo khoác, cũng không mang khăn quàng cổ mũ. Chính lãnh tưởng hướng trong phòng hướng, bên hai liền truyền đến rầm đổ nước thanh, khẩn tiếp mà đến, chính là nữ nhân tỏ mò rộng. Trần Lộng Mặc quay đầu lại, phát hiện là một người ba mươi mấy tuổi nữ nhân đang muốn nói chuyện. Liền thấy đối diện nữ nhân trước mắt sáng ngời, ngươi là nguyệt quế cô em chồng đi. Thằng hô đại tẩu nhũ danh, hiển nhiên là quan hệ không tồi, trần lộng mặc cong lên mặt mày, ngoan ngoan ngoan ngoan tiêu người, tẩu tử hảo, ta kêu trần lộng mặc. Đúng đúng đúng, Nguyệt Quế nói qua, chính là tên này. Ta là tam đoàn trưởng người nhà, kêu Phương Bình, ngươi kêu ta bình tẩu tử liền thành, ai nha, ngươi sao xuyên ít như vậy liền ra tới, ngươi về trước phòng, vãn chút chờ Nguyệt Quế rời giường, ta lại tới cửa, chúng ta hảo hảo tán gâu thấy rõ tiểu cô nương xuyên đơn bạc, Phương Bình lại nhiều tò mò cũng không hảo làm người chạy nhanh gọi người về phòng, đừng cho người đông lạnh hỏng rồi. Trần lộng mặc đích sắc lãnh, liền cũng không khách khí, cười gật gật đầu. Đích sắc rất lãnh, Bình Tẩu Tử, ta đây liền đi về trước. Ai ai, đi thôi. Phương Bình tươi cười sáng sảng, thẳng đến chính mắt nhìn thấy tiểu cô nương vào Trần Đoàn Gia Môn, nàng mới vỗ đùi, xách theo thủng gỗ liền hướng trong nhà chạy, ngoài miệng còn cảm khái, ngoan ngoãn. Nguyệt Quế cư nhiên không khoác lác, nhà nàng cô em chồng thật cùng kia tiên nữ hạ phàm dường như. Bên kia. chỉ cần tưởng tượng đến tiểu đối tượng đi tới bên người còn có thể cùng hắn sớm chiều ở chung mấy tháng liền hưng phấn đến lăn qua lộn lại ngủ không được nửa đêm lên tập hít đất tiêu hao tinh lực thiệu tranh ở rời giường hào vang phía trước liền tinh thần phấn chấn bò lên sửa sang lại hảo nội vụ liền trước tiên đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng chờ nửa giờ luyện tập kết thúc hắn trực tiếp đi tìm lão trần trần võ văn không rõ nguyên do nhìn người có việc a thiệu tranh đi nhà ngươi ăn cơm sáng Cho rằng hắn là hướng về phía nhà mình ba mẹ đi, Trần Võ Văn cởi ra một hàm răng trắng, bên môi xương trắng lượn lờ, tiểu tử ngươi, không ngủng công ta ba mẹ thương ngươi, đi đi đi, cơm sáng đến đi thực đường đánh, vừa lúc cùng ta làm bạn. Trần Tông trầm mặc đi theo đại nhi tử bên cạnh, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói chuyện. Không phải không nghĩ nói, là thu hoa không cho nói. Thiệu tranh Tháng riêng sơ tám, năm không khí còn không có quá, thực đường hôm nay làm cái chú trọng cơm sáng. Trưng cải trắng bánh bao thịt Trước mặc kệ thịt đồ ăn tỷ lệ Ít nhất so thành thực màn thầu có tư vị chút Nay không, thu được tin tức Lại đây xếp hàng quan quân đều so thưởng lui tới nhiều không ít Đều quen biết Tụ ở bên nhau biên liêu biên chờ Như vậy một chấm trễ Chờ Trần Võ Văn cùng thiệu tranh bưng cơm sáng Về đến nhà thời điểm Thời gian đã sắp 7 giờ Trần Lộng mặc khai môn Nhìn thấy hai người cười hướng một bên nhường nhường Tông ba ba nói hôm nay có đồ ăn bánh bao Trần Võ Văn, đúng vậy, thèm Chờ một lát ta, lại đông lạnh thượng, đến đặt ở vị hấp thượng lại chừng một chút. Ai thèm? Ta đến mức này sao? Vốn dĩ không đem đại ca trêu chọc để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy thiệu tranh ca như suy tư gì lên, trong lòng biết người này là tin, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Khi nói chuyện, nàng lại giơ tay đi tiếp đại ca trên tay chén, cho ta đi, ngươi đi xem đại tẩu, 20 phút tả hưu ăn cơm sáng. Trần Võ Văn cũng không cùng mội mội khách khí, đem một bát to mười mấy bánh bao để đi ra ngoài. Tào thu hoa tắc chuẩn bị lại đây tiếp tiểu thiệu trên tay. Thiệu tranh nhường nhường, thím, ta cùng ruột ruột tới liền hảo, các ngươi ngồi chờ trong chốc lát. Đã muốn chạy tới phòng ngủ cửa trần võ văn quay đầu lại, đúng vậy, mẹ ngài đừng quá khách khí, lao thiệu là người trong nhà, ngài nơi trốn chiếu cố, hắn mới không được tự nhiên đâu, ngài coi như chính mình nhi tử sai xử, lao thiệu mới tự tại. Tào thu hoa nhìn mắt ngốc nhi tử, cũng không lại kiên trì, cầm rẻ lao thu thập cái bàn đi. Chúng ta khi nào cùng ta đại ca thẳng thắn tương đối hảo a Đi vào phòng bếp sau, Trần Lộng Mặc bị đối tượng dàn xếp tới rồi trên ghế ngồi chống cằm nhìn hắn bận rộn. Thiệu Tranh hướng trong nồi múc nửa nồi thủy, hơn nữa vì hấp, lại hướng bên trong bầy biện hảo bánh bao, mới lắp lên cái nắp ngồi vào lòng bếp nội nhóm lửa. Nghe vậy nhìn về phía ly chính mình có điểm xa tiểu cô nương, hắn không có lập tức trả lời, mà là hướng tới người vây tay, ngồi ta bên người. Có tật giật mình Trần Lộng Mặc theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn phòng khách phương hướng, lại ở đóng cửa cùng không đóng cửa chi gian bồi hồi ba giây đồng hồ. cuối cùng quyết định mở ra môn mới bưng ghế nhỏ dịch tới rồi đối tượng bên người thiệu tranh tay trái bàn tay hướng về phía trước ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm người nhìn chân lộng mặc mí môi ngăn chặn thượng tiểu độ cung ra vẻ chấn định đem tay bỏ vào nam nhân lòng bàn tay nguyễn ngọc vào tay thiệu tranh lập tức gắt gao nắm lấy kéo dài tới chính mình trên đùi đặt mới thỏa mãn nói mau chóng đi đêm nay thế nào kỳ thật hắn ước gì hiện tại liền nói nhưng chiều nay bộ đội có khen ngợi đại hội lấy hắn đối bạn tốt hiểu biết chính mình thẳng thắn thích ruột ruột việc này sau khẳng định không hảo quả tự ăn hơn nữa phía trước cố tình giấu giếm vạn nhất lao trần lửa giận phía trên hắn lại không thể đánh trả bị đánh cái mặt mũi bầm dập vẫn là rất có khả năng là muốn tham dự đại hội đồng phát biểu diễn giảng đoàn trưởng thiệu tranh cảm thấy vẫn là chờ buổi chiều khai xong khen ngợi đại hội lại thẳng thắn càng thích hợp trần lộng mặc vốn cũng tính toán sớm một chút nói nghe vậy liền gật đầu tán đồng buổi tối cũng khá tốt chờ các ngươi đi bộ đội Ta liền cùng tẩu tử nói chuyện của chúng ta, như vậy đại ca tức giận thời điểm, tẩu tử còn có thể giúp chúng ta nói tốt. Thiệu tranh kỳ thật không sợ bị đánh, hắn từ nhỏ liền nào không thiếu đánh nhau. Sau khi lớn lên, tuy rằng thu liễm không ít, nhưng mấy năm trước đánh giặc lúc ấy cũng không thiếu động đao động thường, liền tính hiện tại huấn luyện cũng không thiếu đỡ. Ai đốn nắm tay thật không tính cái gì. Chỉ cần có thể cùng nhà hắn tiểu cô nương quang minh chính đại, ai mời đốn thu thập cũng cao hứng. Nghĩ đến đây... Thiệu tranh nắm thật chặt trong lòng bàn tay tay nhỏ, hạ con khỏe mắt, tâm tình thực tốt nhỏ giọng hỏi, luyến tiếp ta bị đánh à. Nay cũng không có gì ngượng ngùng thừa nhận, trần lộng mặc gật gật đầu, ân, luyến tiếp. Không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên liền như vậy trực tiếp thừa nhận, vốn gì chỉ là đậu nàng thiệu tranh ngược lại trinh lăng hạ. hắn Du xuống mắt đánh giá người, phát hiện ngày hôm qua thật không phải ảo giác, mấy tháng không thấy, nhà hắn tiểu cô nương đích sắc biến càng xinh đẹp. Lại nghĩ đến nàng mới vừa rồi nói, thiệu tranh cười nhẹ ra tới Tiếng nói ôn ôn nhuận nhuận, rất là dễ nghe, kia Ngày hôm qua cho ngươi tiền mừng tuổi mở ra nhìn sao. Nhìn, hiện tại liền cho ta sổ tiết kiệm có phải hay không quá sớm. Lời này không phải trần lộng mặc làm ra vẻ, chủ yếu là thật cảm thấy quá nhanh. Thiệu tranh một tay hướng lòng bếp nội thêm đem xài, lại dùng kìm sắt tử khẽ vài cái. Mới hồi, sổ tiết kiệm chỉ là ta một cái thanh ý, ruột ruột không cần có áp lực, ngươi còn nhỏ, kết hôn này. Sự ta có thể chờ. Đột nhiên nhắc tới kết hôn. Trần lộng mặc thật đúng là sinh ra một chút ngượng ngùng, bất quá có một số việc lại là ngượng ngùng cũng muốn nói rõ ràng, 20 tuổi phía trước, ta không suy xét kết hôn. Thiệu tranh lại lần nữa lại nhéo nhéo trong lòng bàn tay tay nhỏ, trấn ăn nói, ân không nóng nảy, chuyện này ngươi định đoạn. Trần lộng mặc chớp chớp mắt, thích hắn lời này, rồi lại không biết hẳn là hồi cái gì. Cuối cùng, tầm mắt dừng ở hai người dao nắm tay khi, nàng giật giật tay, đãi nam nhân hơi chút buông ra một ít sau, chủ động cùng chi mười ngón khẩn khấu. Thiệu tranh không hiểu giữa tình lữ loại này tiểu thân mật, lại theo bản năng càng thích như vậy dắt tay phương thức, mặt mày tất cả đều là ý cười, lại lần nữa hỏi, bao lì xì thượng tự. Thấy được sao? Nghe vậy, Trần lộng mặc nhớ tới phản diện kia hai chữ, đáy mắt xẹt qua rảo hoạt, thấy được, tiểu đối tượng tiền mừng tuổi phải không? Chỉ nhìn đến cái này. Trần lộng mặc làm mờ mịt trạng, khó hiểu nhìn về phía nam nhân, còn có khác. Thiệu tranh. Người thật viết khác ga. Viết cái gì? Ngày hôm qua hồng giấy bị ta không cẩn thận xé hư vứt bỏ. Không biết cái gì, đậu ngươi, chính là kia mấy chữ. Tuy rằng có chút thất vọng tiểu đối tượng không có nhìn đến chính mình lén lút tâm tư, thiệu tranh lại cũng không nắm không bỏ, mà là thay đổi cái đề tài. Chân lộng mặc một bên cùng nam nhân trò chuyện thiền, một bên nghiên cứu hắn rõ ràng so với chính mình lớn không ít tay. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tay khá xinh đẹp, nhưng thiệu tranh ca tay cũng không nhường một tấc. Chỉ là tương so với chính mình tú khí thon dài. Hán tay vừa thấy chính là nam nhân tay, có khác với hắn thiên văn nhã tướng mạo, hắn bàn tay thực to rộng, cũng rất có lực lượng. Liên ở trong nồi bánh bao lại lần nữa tràn ra mùi hương khi, kê tại cùng nhau hai người nghe được hướng phòng bếp tới tiếng bước chân. Chân lộng mặc bá một chút rút ra tay, đồng thời còn không quên đem ghế hướng bên cạnh xê dịch. Trần võ văn, cơm sáng hảo sao. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, áp xuống bị đối tượng đậu ra ý cười, bánh bao lại buồn một hai phút, có thể trước thịnh cháo. Hành, ruột ruột lại đây đoan chén. Trần Võ Văn xoay người đi bếp quẩy cầm chén đũa. Hảo. Trần Lộng mặc ứng thanh, vừa muốn đứng lên, liền thấy đại ca xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ. Nàng sao trước mắt, lập tức tiến đến đối tượng bên hai, dùng khí âm nói, ta cũng tưởng ngươi. Nói xong lời này, cũng không đi xem nam nhân là cái gì phản ứng, nhanh chóng đi tiếp đại ca trong tay chén. Trần Võ Văn đem trong tay chén hướng lên trên cử cử, bất đắc dĩ nói, chậm một chút, còn nói không thèm, chén đều phải bị ngươi đụng vào. Trần mặc. ta chính là không cẩn thận thiệu tranh tắc bật cười tâm nói kẻ lừa đảo rõ ràng thấy được hắn viết ở hồng giấy phản diện nói ăn xong cơm sáng trần võ văn cùng thiệu tranh mang lên mũ chồng lên rắn chắc quần áo khoác đi bộ đội thượng ra cửa khi thiệu tranh hướng tới tiểu đối tượng nhẹ nhàng gật đầu mới cùng lao trần cùng nhau đi ra ngoài lao thiệu vừa rồi là chiều lục muội gật đầu hắn muốn mang người đi ra ngoài chơi biện cửu hương cùng cô em chồng ngồi ở cùng nhau đem thiệu tranh động tác thu ở đáy mắt biết hai người quan hệ hảo Nàng cũng không nghĩ nhiều, cắn khẩu bánh bao, rất là tùy ý hỏi. Trần Lộng mặc ăn cơm cũng chậm, lúc này trên bàn cơm chỉ còn lại có nàng cùng tẩu tử. Nghe vậy, nghĩ trong lòng tính toán, liền nói thẳng nói, không phải, là buổi tối có việc muốn cùng đại ca nói. Biện cửu hương không do nội tình, lại uống lên khẩu cháo, nói cái gì? Lần này Trần Lộng mặc chờ tẩu tử trong miệng cháo nuốt xuống đi mới nói, nói ta cùng thiệu tranh ca xử đối tượng sự tình. Nga! a, Cái gì? hai ngươi khi nào xử đối tượng lao thiệu không phải có đối tượng sao biện cửu hương may mắn lúc này trong miệng không có đồ ăn bằng không thật sự sẽ bị dọa nói sặc nhưng tuy là như vậy nàng vẫn là bị kinh trừng lớn mắt thấy đại tẩu lớn như vậy phản ứng chân lộng mặc hậu chi hậu giác có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt ân thiệu tranh ca đối tượng vẫn luôn là ta chúng ta năm trước tháng 9 liền ở bên nhau biện cửu hương biện cửu hương giải ra một hồi lâu mới tiêu hóa rất cô em chồng nói Rồi sau đó theo bản năng nhìn về phía ngồi ở trên sofa nghe radio Cha mẹ chồng Tào thu hoa gật đầu, chúng ta đều biết Theo ta cùng Lão trần không biết Tào thu hoa cười, kia đảo không phải, Đức Mậu cũng không biết Lúc này, biện cửu hương là thật cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn Nàng là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới Bị nàng cùng trượng phu trứng mắt Lại bị thiệu tranh trở thành tâm can bảo bối che chở cái kia thần bí đối tượng sẽ là cô em chồng Không được Càng nghĩ càng loạn Biện cửu hương chống bắt đầu choáng vắng đầu, ruột ruột, ngươi cùng ta cẩn thận nói nói, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Bên kia, Thiệu Tranh cùng Lão Trần mới đi ra một khoảng cách, liền gặp được cái thứ tư lời trong lời ngoài tìm hiểu ruột ruột tình huống độc thân quan quân, tất cả đều đều khí chi lăng lên. Lại lần nữa mặt đen đuổi đi một cái, Trần Võ Văn rốt cuộc không nhịn xuống hùng hùng hổ hổ lên, không được. lao Tử đến đi thu thập một đốn này giúp ngãi danh, từng cái tưởng cái gì mị sự đâu. Thiệu Tranh đã bắt đầu nét nắm tay. Cắn răng nói, ta tới. Trần Võ Văn vô vô huynh đệ bả vai, hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí. Chúng ta cùng nhau thượng. Thiệu tranh lại là lệnh câm câm kiên trì, không cần ngươi, ta tới là được. 55 chương 55 canh 1. Các nam nhân nhiệt huyết sôi trào, trần lộng mặc các nàng hoàn toàn không biết. Ăn xong cơm sáng, thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba đi ra ngoài bộ đội chuyển động tham quan. Mà Phong Trong, bị đại tổ hảo một đốn tò mò, giảng đến miệng khô lười khô. mới có thể giải phóng tiểu cô nương làm ra cuối cùng tổng kết ta cùng tiểu tranh ca tính toán hôm nay buổi tối cùng đại ca thẳng thắn vạn nhất đại ca sinh khí đại tẩu ngươi giúp ta khuyên một khuyên a Sự đối tượng loại sự tình này không chỉ có chính mình chỗ ngọt, nghe người khác cũng cảm thấy ngọn tư tư biện cửu hương tâm tình thực tốt bảo đảm yên tâm có ta ở đây đâu đại ca ngươi khẳng định muốn cố kỹ ta nói còn đĩnh đĩnh bụng ý bảo chính mình có thượng phương bảo kiếm thấy thế chân lộng mặt chạy nhanh nói không cần ngươi hành động cản a Ngoài miệng khuyên một khuyên là được. Biện cửu hương khoác tay, ta chú ý đúng được đâu, chính là quá thần kỳ, đến lúc này ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng, hai người cư nhiên sẽ trô khởi đối tượng. Cũng còn hảo đi, nếu như đi rất chúng ta đã từng nhận thức cái này thân phận, có phải hay không cảm thấy liền rất có thể tiếp nhận rồi. Còn đừng nói, như vậy ngâm lại thật đúng là rất xứng đôi, lào thiệu nhưng được hoang nên. Nói, còn chỉ chỉ bên ngoài, quan tới cửa tìm ta cấp rắc thơ hồng, liền có rất nhiều, càng đừng nói người khác. Bất quá lục mọi người yên tâm, lao thiệu một cái cũng không có tương xem. Chân lộng mặc đối này đó nhưng thật ra không sao cả, nàng hướng về phía đại tẩu chớp trước mắt, ta cũng thực thu hoang nên. Biện cửu hương ha ha cười ra tiếng, nàng thích cô em chồng loại tính cách này. Hơn nữa gần nhất thỉnh nghỉ xanh ở trong nhà đầu buồn đến hoảng, như vậy một nói chuyện phiếm tâm tình càng tốt, đang muốn lôi kéo người lại tâm sự buổi tối muốn như thế nào mở miệng, khi nào mở miệng khi, liền nghe được quen thuộc giọng Nguyệt Quế, ở nhà không? Nghĩ đến ruột ruột mới vừa cùng chính mình nói, đi ra ngoài đổ nước khi gặp được Phương Bình, biện cửu hương liền cười, đều là người quen, nàng cũng không khách khí, ở đâu? Tẩu tử chính mình vào đi, nói, nàng chống eo đứng dậy, tò mò ngươi phỏng trừng đều tới. Chân lộng mặc đỡ một phen tẩu tử, cũng không ngoài ý muốn, người đều hiếu kỷ, chủ yếu ta còn lớn lên đẹp như vậy. Biện cửu hương lại là cười to, không được, ruột ruột ngươi nói chuyện quá đâu? Nói cái gì đâu? Cười như vậy cao hứng? Thật đúng là... rất ít thấy chín hương cười lớn tiếng như vậy theo giọng nói rơi xuống phần phật đi vào tới bốn năm cái nữ nhân tuổi đều không lớn lớn nhất cũng liền 30 mươi suốt đầu phương bình đi tuốt đàng trước đầu nhìn thấy biện cửu hương đĩnh cái bụng to đón ra tới chạy nhanh tiến lên vài bước đỡ người ai ra mọi người đều như vậy chín nên cái gì nên người ngồi ngươi chính là bụng như vậy quá lớn người nhà trong viện quê nhà hàng xóm có va chạm thực bình thường hơn nữa biện cửu hương tính tình tay Trứng mắt âm dương đến nàng trước mặt, nàng chưa bao giờ sẽ cho mặt mũi, tự nhiên liền có xem nàng không vừa mắt. Nhưng hôm nay tới cửa này mấy người đều là ngày xưa đi gần. Mấy người đằng trước cũng thường xuyên lại đây bồi, cho nên cũng không phải ngoài miệng khách khí. Đều không cần trần lộng mặc cho các nàng ghế, chính mình liền thuần thục vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trên tay còn mang theo sống, không phải dạy táo lông chính là đóng đế dày, Hiển nhiên là tính toán làm việc nói chuyện phiếm hai không lầm. Trần lộng mặc cùng mấy người hàn huyên vài câu. Liên đi trong phòng bếp trang hạt dưa đậu phộng chờ vật, thuận tiện phao vài chén trà. Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở trong phòng khách, trên mặt vẫn luôn vui tươi hớn hở mấy người tức khắc thay đổi biểu tình. Có kinh ngạc cảm thán, có kinh diễm. Càng có người trực tiếp cảm khái ra tới, ngoan ngoãn, Phương Bình cùng chúng ta nói, Nguyệt Quế nhà ngươi cô em chồng cùng thiên tiên hạ phàm dường như, ta còn tưởng rằng nàng khoác lác đâu Cũng không phải là, người sao có thể trưởng thành như vậy. Ta vừa rồi trong mắt cũng chưa bỏ được dịch hay mà ơi Này lớn lên cũng quá hiếm lạ người. Ngươi cô em chồng bao lớn rồi. Nay ta biết, quá xong năm hẳn là 19 tuổi đi. Kia có thể nói nhà chồng liệt. Vài vị tẩu tử ngươi một lời ta một ngữ, còn cố tình đẻ thấp tiếng nói. Biết các nàng chỉ là thảo luận, cũng không nhất định yêu cầu chính mình trả lời. Biện cửu hương liền buồn cười nghe, cũng không chen vào nói. Phương Bình quay đầu lại nhìn mắt phòng bếp vị trí, phát hiện tiểu cô nương người còn không coi trở về, lập tức để sát vào vài phần, đẻ thấp tiếng nói hỏi, Nguyệt Quế. Người này cô em chồng có đối tượng không? Kỳ thật lời này không ngừng Phương Bình muốn hỏi, còn lại mấy người cũng đều tò mò. Cũng không phải đều có thích hợp người trẻ tuổi có thể giới thiệu, nhưng thích náo nhiệt, Liêu Bát Quái là người thiên tính. Cho nên đương Phương Bình mở miệng sau, mọi người liền đều nhìn lại đây. Biện Cửu Hương minh bạch cô em chồng tâm tư, liền cũng không gạt, có đối tượng. Nghe vậy Phương Bình có chút tiến nuối, vốn đang tưởng giới thiệu cho nàng kia mắt cao hơn đỉnh tiểu đệ, hiện nay là không có cơ hội. Bất quá cũng có thể lý giải. Nguyệt Quế cô em chồng như vậy điều kiện, không thiếu hảo điều kiện tiểu Hòa Nhi. Nghĩ đến đây, nàng vừa muốn lại tò mò vài câu nhà trai là cái tình huống như thế nào, liền nhìn đến tiểu cô nương bưng nước trà từ phòng bếp ra tới, liền lập tức thu thanh. Chơ chân lộng mặc đem nước trà đệ cùng trái cây phóng tới trên bàn khi, mọi người đã thay đổi đề tài. Phần lớn đều là người nhà trong viện đầu chuyện nhà. Cho chuyện cho chuyện, liền lại cho tới bộ đội thượng chưa lập gia đình độc thân quan quân. Phương Bình trên tay nhanh nhẹn dễ táo lông. Làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt quái hề hề nói. Các ngươi nghe nói sao? Nhà ta lão khâu phía dưới một cái liền trường, cùng lần này đoàn văn công lại đây biểu diễn tiết mục một cái nữ binh nhìn vừa mắt. Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều cấp hấp dẫn qua đi, cái nào liền trường. Tam đoàn vài cái liền trường đều đơn đâu đi. Chính là gì tùng tùng, các ngươi biết cái nào không? Có phải hay không cao cao gầy gầy, có chút hắc, rất thích cười cái kia tiểu tử. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Biết cô em chồng thích gan đậu phộng, biện cửu hương cho nàng bắt mấy cái, chính mình cũng cầm mấy cái lột lên, kia không khá tốt. Lữ trưởng cùng chính ủy lại có thể thiếu thao một cái tâm, liền thành này một đôi sao. Thỉnh đoàn văn công hạ bộ đội an ủi, lãnh đạo tầng nhiều ít cũng có cấp phía dưới độc thân quan quân giới thiệu đối tượng ý tứ. Hiện giờ có thể thành, tự nhiên là thích nghe ngóng. Phương Bình cũng cười, cũng không phải là, nhà ta lão nhạc còn riêng khen ngợi gì tùng tùng kia tiểu tử, bất quá không nghe nói khác. nhưng thật ra có người nói có cô nương nhìn chúng thiệu đoàn trưởng cấp đệ lời nói không nghĩ tới an dưa sẽ ăn đến nhà mình đối tượng trên người trần lộng mặc có chút tò mò nhìn lại đây Biện cửu hương hướng trong miệng tắt viên đậu phộng vẻ mặt chắc chắn cấp lao thiệu đệ lời nói cũng bạch ngủ phương bình ánh mắt sáng lên nhà ngươi láo trần cùng thiệu đoàn quan hệ hảo nguyệt quế ngươi có phải hay không biết cái gì đằng trước liền có người hoài nghi thiệu đoàn xử đối tượng có phải hay không thật sự còn lại mấy người cũng tò mò không được Ánh mắt đều nóng rắt nhìn chằm chằm biện cửu hương. Ở rất nhiều nam nhân xem ra, thiệu đoàn trưởng diện mạo quá mức tiểu bạch kiểm, không đủ dương cương, phần lớn người đều thích mày dẫm mắt to mặt chữ điền loại hình. Nhưng các nữ nhân thích thiệu đoàn trưởng như vậy a, Liên tính này những kết hôn, nhìn thấy thiệu đoàn thời điểm cũng sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Cũng không ý tưởng khác, đơn thuần rất đẹp. Chưa lập gia đình nam quan quân trung, xuất hiện ở các nàng trong miệng nhiều nhất cũng là thiệu tranh đoàn trưởng. Biên cửu hương nhưng thật ra muốn nói thiệu đoàn là nhà mình cô em chồng đối tượng, nhưng nghĩ trưởng phu bên kia còn không biết, liền chỉ thần bí hề hề nói, quá mấy ngày các ngươi sẽ biết. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng, cô em chồng cùng lao thiệu xử đối tượng việc này, tại gia đình bên trong là lót đế biết đến, tổng không thể kêu người ngoài cũng so với hắn nói trước đi. kia võ văn thật sự xe tạc, mọi người đều không nốc, chẳng sợ chỉ phải một cái ba phải cái nào cũng được trả lời, cũng ước chừng đều đoán được đáp án. Mấy người liêu đến tới cũng là có nguyên nhân, thấy biện cửu hương không chủ động nói, liền cũng không có nhìn chằm chằm hỏi. Đồng thời còn ăn ý rời đi đề tài. Chân lộng mặc tiền đồ rất ít nói chuyện, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện thiếm, thuận tiện quan sát mọi người tính cách. Phát hiện mấy người tuy bắt quái, lại duy trì ở một cái thực tốt độ. Nàng thích như vậy. Hàng xóm, tương lai ít nhất không cần lo lắng hàng xóm quá mức kỳ ba. Tư duy lung tung phát tán tiểu cô nương phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì sau. bên thai nóng lên. hơi biểu tình lắc lắc đầu cái gì lung tung rối loạn đều do kia nam nhân hảo hảo cấp cái gì sổ tiết kiệm quả nhiên dụng tâm hiểm ác đều cho nàng mang trận làm sao vậy phát hiện cô em chồng đột nhiên ném đầu biện cửu hương nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi trần lộng mặc lắc đầu không có gì ai trong phòng có người không ngoài phòng lại lần nữa vang lên quen thuộc thanh âm là tú trần a có người đâu hắc liền đoán các ngươi tháng sau quế ra ta và các ngươi nói sân huấn luyện bên kia ai gia huy đây là nhà ai cô nương cũng quá tuấn trần tú chân một bên hướng phòng trong đi một bên cười chia sẻ chính mình mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng không nghĩ nói đến một nửa liền nhìn đến một đám người quen trung gian ngồi cái thủy linh linh xa lạ cô nương biện cửu hương tiếp đón người ngồi đây là ta cô em chồng têu trần lộ mặc nhũ danh duật ruột, ruột, tú chân tẩu tử mau tới ngồi trần tú chân mở mịt trong chốc lát lại nhìn chằm chằm tươi cười ngoan ngoan cô nương nhìn nhìn mới có chút không hiểu ra sao nói trước hai năm cũng không biết gì thời điểm ta giống như nghe nói nhà ngươi láo trần nói muội muội lớn lên giống hắn này nơi nào giống mật nàng lúc ấy còn thổn thức hai câu trần đoàn trưởng như vậy kêu nam tử hán khí khái thật đàn ông nữ nhân trưởng như vậy đến ăn nhiều mệt chuyện này trần lộng mà biết chẳng qua mấy năm nay đại ca lại không đề qua nàng thiếu chút nữa đều đã quên lúc này lại lần nữa nghe nói vẫn là cảm thấy buồn cười lại thái quá biện cửu hương lại lần nữa tiếp đón người cười nói hắn nói bừa, phỏng chừng là vì do người, tẩu tử ngồi a, ha ha, ta thật đúng là cấp dọa sợ Trần tú chân bị Nguyệt Quế nói đậu cười, vừa muốn ngồi xuống, liền lại một phách chán, ai ra, nhìn ta này trí nhớ, thiếu chút nữa đã quên, ta là tới kêu các ngươi đi xem náo nhiệt, đi, đều mặc vào áo khoác, xem diễn đi, mọi người khó hiểu, xem gì a, Trần tú chân cười ha hả chân Đoàn cùng thiệu Đoàn cũng không biết vì sao, cùng những cái đó độc thân quan quân luyện khởi tay tới, lời này vừa ra. Mọi người đều có chút ngồi không yên, này đó quan quân phần lớn đều có vài cái tử, giao thủ lên nhưng co xem đầu, so với kia điện ảnh còn xinh đẹp. Chân lộng mặc cùng đại tàu lướt nhau, đều có một loại không được tốt cảm giác. Biện cửu hương trống eo đứng dậy, chúng ta cũng đi. Hảo. 56 mươi 56 canh 2. 738 bộ đội người nhà viện cũng không có đơn độc thành lập bên ngoài. Cho nên đoàn người tuy muốn thả chậm tốc độ phối hợp mang thai biện cửu hương, nhưng đi vào sân huấn luyện mà khi... cũng bất quá dùng 10 tới phút còn chưa tới địa phương xa xa liền nhìn thấy một tảng lớn lục quân trang bên hai cũng nghe tới rồi ồn ào trầm trồ khen ngợi ở mỹ thanh phương bình có chút kinh ngạc nhiều người như vậy rốt cuộc vì gì sự a trần tú chân cụ thể ta cũng không biết vì sao đằng trước nhìn đến trần đoàn cùng thiệu đoàn chủ động muốn cùng kia bọn độc thân quan quân luật bản ta liền trước chạy tới tìm các ngươi lời này vừa ra mấy người liền càng tò mò đều không phải ngày đầu tiên nhận thức đối với trần đoàn cùng thiệu đoàn hai người tính tình nhiều ít có chút hiểu biết ai cũng không phải kia xúc động có người đang muốn hỏi lại hai câu liền nghe lại một đợt điếc thai trầm trồ khen ngợi thanh truyền đến thiệu đoàn lại thắng đây đều là đệ 12 cái người khiêu chiến đi thiệu đoàn làm tốt lắm thiệu đoàn lợi hại a ai nha ta phải đi trước nhìn một cái nguyệt quế ngươi trầm dài a phương bình nhất ái xem náo nhiệt vốn là đệ nặng tính tình lúc này nghe mọi người trầm trồ khen ngợi thanh tức khắc tim gan cồn cao cấp Dứt khoát bỏ xuống một câu lời nói, vội vàng vội nhanh hơn nệm bước. Còn lại mấy người thấy thế, cũng đều theo đi lên. Chỉ còn lại có chị dâu em chồng hai người không nhanh không chậm đi tới. Bất quá không có người ngoài, các nàng ngược lại dễ nói chuyện, biện cửu hương cười nói, ta ước chừng biết là vì cái gì. trần lộng mặc bất đắc dĩ gật đầu, ta cũng đoán được. Một nhà có nữ bách gia cầu, nay thực bình thường, thuyết minh nhà chúng ta ruột ruột là cái hảo cô nương. Lo lắng cô em chồng tự trách, biện cửu hương chạy nhanh ăn ủi Chưa xong còn bỏ thêm một câu, nhớ năm đó ta cũng là, ta ca cùng đường, ca đường đệ không thiếu vì ta cùng người đánh nhau. Chân lộng mặc buồn cười lắc lắc đầu, nơi nào chỉ cần là vì ta, rõ ràng liền ta trông như thế nào, là cái gì tính cách cũng không biết. Biện cửu hương vẫn luôn nghe trưởng phu nói mội mội thông minh, lại không có khách quan tiếp xúc quá. Hiện giờ thấy nàng thẳng trọc trọng điểm, trinh lăng hạ lập tức cười nói, ngươi nghĩ tới, vốn đang tưởng cùng ngươi nói đi. Chân lộng mặc cũng cười, nay không có gì. Đại ca là đoàn trưởng, đại tẩu trong nhà điều kiện đại gia cũng biết, liền tính không biết ta ba tình huống, cũng đủ rất nhiều nhân quyền hành. Kết thân vốn là kết hai họ chi hảo, lại không phải chỉ cần hai người sự tình, đối với một nửa kia, ai đều hy vọng có thể tìm một cái tốt nhất. Đại ca đại tẩu điều kiện ở bên kia rõ ràng, hơn nữa bọn họ đối với chính mình cái này muội mọi yêu thương không phải bí mật, muốn thử một vài hết sức bình thường. Biện cửu hương vô vô cô em trong tay, không nói cái gì nữa, trong lòng lại là bội phục nàng thông thấu. Chính mình ở ruột ruột tuổi này thời điểm, đó là thật mềm mại, còn thực mất cảm. Mặc kệ là bằng hữu, vẫn là biểu đả tái mộ khắc phái, nhiều lần chứng thực sau, phần lớn đều là hướng về phía nàng phía sau người nhà đi, căn bản là không phải thiệt tình đối nàng. Vì thế, biệt cửu hương còn biệt nữ hảo 2 năm, cuối cùng vẫn là ra ra lo lắng nàng tính tình càng ngày càng linh ba, mang theo trên người tự mình dạy dỗ 2 năm. Sau lại làm cho thẳng quá độ, nàng tuy luyện liền xem người bản lĩnh, nhưng tính tình cũng càng ngày càng hòa bạo. Hiện tại nghĩ đến, mới 19 tuổi cô em chồng thật thật là cái thông minh. Hoàn toàn không biết chính mình ở đại tẩu cảm nhận trung hình tượng lại cất cao một cái độ, chân lộng mặc kéo cánh tay của nàng, chậm rãi đi vào còn lại tẩu tử nhóm đã sớm chiếm tốt vị trí, thăm dò hướng trong đầu nhìn xi măng đổ bê tông quá trên sân, đại ca Trần Võ Văn chính ôm ngực mà đứng, trên mặt tươi cười quả thực có thể dùng khoe khoang tới hình dung. Mà ở nàng trước mặt, vẫn luôn lịch sự văn nhã đối tượng chính lạnh mặt. Quyền cấp cực nhanh cùng một người hơi lùn một ít người trẻ tuổi đánh nhau. Từng quên đến thịt. Chạm vào rung động, chân lộng mà không hiểu lắm này đó, lại cũng có thể xem ra tới, thiệu tranh ca rõ ràng chiếm thượng phong. Cùng đối phương như lâm đại địch so sánh với, hắn rất là thành thạo. Chính như vậy nghĩ, bên hai liền nghe được có chiến sĩ nói, không được, vương liền trường cũng không địch lại chúng ta thiệu đoàn. Thiệu đoàn. Rõ ràng nhường hắn đâu, hắn này đã giao thủ nhiều ít cái, trần đoàn đến bây giờ còn không có kết cục đâu. Vương liền trường cái này mất mặt. nay có gì, bất quá là luận bản, lại không phải chỉ có hắn một người thua. Nói nữa, chúng ta lư ai không biết thiệu đoàn chỉ là lớn lên dông cái thư sinh mặt trắng, kỳ thật đánh lên tới điên thực, quăng kia một thân cơ bắp, liền không vài người có thể theo kịp, ngươi nhìn đi, lập tức liền kết thúc. Nghe đến đó, đối nhà mình đối tượng có hoàn toàn mới nhận thức trần lộng mặc ánh mắt càng nghiêm túc vài phần. Quả nhiên, lại qua nửa phút không đến, chỉ thấy thiệu tranh một tay tiếp được vương liền lớn lên mánh quyển. một cái nhanh nhẹn kéo tốn xoay tròn chỉ nghe chạm vào một tiếng vương liền trường đã bị một cái quá vai quăng ngã phóng ngã xuống trên mặt đất chân lộng mặc kỳ thật không như thế nào khẩn trương nhưng lúc này nghe được bên cạnh người tiếng hoan hô nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi trên mặt cũng không tự giác mang lên tươi cười giữa sân thiệu tranh không lưng đem người kéo lên thế nào vương liền trường theo hắn lực đạo đứng lên đau nhai răng trận mắt lại cũng không đi đỡ phía sau lưng mà là ngạnh cổ cứng căng còn hành Nghe vậy, Thiệu Tranh cũng không hỏi lại cái gì, chỉ là chỉ ra hắn mới vừa rồi đối chiến chung mấy chỗ không đủ, mới thả người rời đi. Chờ vương liền trường hắc hồng mặt, ở mọi người thiện ý cười vang trong tiếng hạ đài sau. Thiệu Tranh cúi đầu, biên cuốn lên mới vừa rồi chạy xuống tay áo, biên lộ ra một cái có chút khiêu khích tươi cười, phía dưới ai. Nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt, nam nhân nhìn cách đó không xa đối diện chính mình cười cô nương, cả người đều ngốc, trên mặt khiêu khích tươi cười thu liễm sạch sẽ không nói, biểu tình thậm chí là, ruột. Ruột ruột. Người chừng nào thì tới. Mọi người lúc này mới phát hiện đội ngũ chung không biết khi nào tới nữ đồng chí. Đều là quen mắt tẩu tử, chỉ có một xinh đẹp đến gọi người rời không ra tầm mắt tiểu cô nương nhìn xa lạ. Ai đều biết Trần đoàn mội mội lại đây bộ đội, lại xem kia cô nương kéo Trần đoàn ra tẩu tử cánh tay, đều không phải chỉ độn, thân phận của nàng miêu tả sinh động. Quả nhiên, Trần đoàn trưởng tiếp theo nói, xem như chứng thực mọi người suy đoán. Nguyệt quế, lục Muội, hai người như thế nào lại đây? Trần Võ Văn bước đi lại đây, dối tay đỡ thê tử sao eo, giúp nàng giảm bớt gánh nặng. Biện cửu hương, nghe nói các ngươi ở so đấu, liền tới đây nhìn một cái náo nhiệt, yên tâm đi, tiểu mội bồi đâu, ta có chừng mực. Trần Võ Văn tưởng nói có tiểu mội bồi hắn cũng không yên tâm, liền mội mội kêu tiểu thể trạng, vạn nhất nguyệt quế bị ai không cẩn thận vướng ngã gì, khẳng định ôm không người ở. Nhưng lại nghĩ đến thê tử mấy ngày nay đích sắp buồn, liền không lại nói nàng không thích nghe, mà là nói. lần sau lại muốn đi nơi nào chuyển động cùng ta nói ta bồi ngươi nói hắn lại sờ sờ thê từ tay xác định nàng không lạnh mới xoay người nhìn về phía muội muội không nghĩ muội muội không thấy được trước đối thượng một chúng đại lao ra hoặc tò mò hoặc thẹn thùng đánh giá tầm mắt Trần võ văn trực tiếp đen mặt hắn hít sâu một hơi nhìn mắt bị hảo huynh đệ che ở phía sau muội muội mới đối với mọi người thô thanh thô khí quát nhìn cái gì mà nhìn đều tan nhưng mọi người nhưng đều không sợ hắn Đặc biệt phía trước động quá tâm tư tả hạo càng là trực tiếp hô ra tới, Trần đoàn trưởng muội muội đều tới bộ đội, cho đại gia hỏa nhi giới thiệu giới thiệu bái. Chính là A. Chân đoàn, cùng mọi người giới thiệu giới thiệu bái. Có người mở đầu liền có người đi theo nào. Chân lộng mặc nhũ như mày, lại cũng chưa nói cái gì, đại gia cũng chỉ là cho rằng nàng không có đối tượng mới nói dỡn Nghĩ đến đây, nàng rôi tay chọc chọc đối tượng phía sau lưng nhỏ giọng nói, ngươi không lạnh sao. Đi đem áo đông mặc vào đi. cảm giác được sau lưng xúc cảm thiệu tranh theo bản năng căng thẳng cơ bắp da đầu đều có chút tê dại lại nghe rõ tiểu cô nương lời nói sau càng là không rảnh lo sinh khí nghiêng đầu cúi đầu ta không lạnh chân lộng mặc muốn học đại ca vừa rồi bộ dáng bính một chút hắn tay nhưng nơi này chú ý đôi mắt thật sự quá nhiều nàng liền lại nói ta tưởng đi trở về ta đưa ngươi ngươi có thể rời đi thiệu tranh xoay người có thể đưa ngươi sau khi trở về ta lại trở về nghĩ mới vừa có người ồn ào khi thiệu tranh ca cả người đều sắp rất vụ băng trần lộng mặc cảm thấy hai người cùng nhau rời đi cũng khá tốt hơn nữa nàng sắc có chuyện muốn nói với hắn liền gật đầu đồng ý chỉ là kiên trì nói vậy ngươi đi xuyên áo đông thiệu tranh gợi lên môi, đáp nhẹ thanh chạy tới nhân viên cần vụ cầm trên tay quần áo chồng lên khi trở về hắn một bên khấu nút thắt một bên hướng tới lao trần hô ta trước đưa ruột ruột trở về chính đỡ thế tử cùng mọi người nói trên trọc cười trần võ văn phất phất tay đi thôi mỗi mỗi cũng không phải nhận không ra người, giới thiệu đại gia nhận thức là sớm muộn gì sự, rốt cuộc tiểu nha đầu muốn ở bên này hỗ trợ mấy tháng. Nhưng này những muốn làm hắn em dễ nhãi danh nhóm liền thôi bỏ đi, nhà hắn mỗi mỗi còn nhỏ đâu. Trần Lộng mặc chiều mọi người lễ phép cười cười, liền đi theo thiệu tranh ca rời đi. Chờ lôi ra một khoảng cách, nàng mới ngửa đầu nhìn người, người không cao hứng. Là có một chút. Thiệu tranh trầm mặc vài giây, vẫn là thành thật thừa nhận. Kỳ thật buổi sáng lúc ấy càng tức giận. nhưng liên tục thu thập mười mấy tưởng kệ góc tường ra hòa sau, hắn cảm xúc cũng đã bình phục hảo. Chính là mới vừa rồi kêu bang nhân ánh mắt tinh lượng nhìn chầm chằm ruột duật xem thời điểm, thiệu tranh lại sinh ra một loại chính mình bảo bối bị người nhìn trộm không vui cảm. Chân lộng mà không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, biểu tình kinh ngạc một cái trước mắt, ngược lại lại nở nụ cười. Nhận thức mấy năm, thiệu tranh ca ở chính mình trước mặt vẫn luôn là ôn hòa, chầm ổn lại có thể dựa vào tồn tại. Nhưng có tiểu cảm xúc đối tượng, cũng khá tốt chơi Nghĩ đến đây, nàng cong con mắt, lại sau này nhìn mắt, không nhìn thấy có người theo kịp, mới cười hông nói, đừng nóng giận nha, ta đã cùng đại tẩu nói qua chúng ta sự lạc, buổi tối chờ các ngươi tan tầm sau, chúng ta liền cùng nhau nói cho đại ca được không? Đương nhiên hảo, thực hảo hống thiệu tranh gợi lên ngôi, duỗi tay nắm tiểu đối tượng tay, tuy rằng cách bao tay, lại cũng thực thỏa mãn, không cần ngươi mở miệng, ta nói là được. Vậy ngươi kháng tấu sao? Nói, chân lộng mặc tầm mắt lại bắt đầu đánh giá đối tượng dáng người. Con đừng nói, lần trước gặp mưa lúc ấy, quang chú ý cơ ngực cùng cơ bụng, lúc này mới phát hiện, thiệu tranh ca bả vai thử khoan. Lại nghĩ đến hắn mới vừa cùng nhân cách đấu hình ảnh, hẳn là rất kháng tấu đi. Vạn nhất nàng một cái không ngăn lại, hắn tiếp đại ca một quyền gì đó, hẳn là. Không có việc gì đi, đang xem cái gì. Thiệu tranh lại không phải chết, đặc biệt tiểu đối tượng tầm mắt còn như vậy trắng ra, hắn không được tự nhiên đồng thời, lại không giấu vết chính chính vai, ý đồ làm vai lưng càng thêm rất khoét một ít. Chân lộng mà không nhìn ra nam nhân tiểu tâm tư, chỉ là dùng có chút kinh ngạc cảm thán ngự khi nói, chính là cảm thấy rất hiếm lạ, trước kia ngươi cũng nói qua ngươi sẽ đánh nhau, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn là không lớn giống nhau. Nói như thế nào đâu, cảm giác góc rõ ràng là cái thư sinh mặt trắng, nói chuyện làm việc cũng là lịch sự văn nhã, đánh nhau lên lại là từng quyền đến thịt, tràn ngập lực lượng cảm. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, ở thành phố di thời điểm, không phải nhìn đến quá. Ngươi nói những cái đó tiểu lưu manh. Đúng vậy. lần đó ta cũng chưa phản ứng lại đây, những người đó liền rơi xuống nước. hai người vừa đi vừa liêu, mãi cho đến người nhà viện, Trần Lộng Mặc đẩy cửa vào nhà sau, theo vào tới thiệu tranh mới hỏi. sợ hãi sao? Trần Lộng Mặc mở miệng, cái gì? ta đánh nhau sự. lời này trực tiếp kêu Trần Lộng Mặc bật cười, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, giơ tay chỉ chỉ chính mình nói, ta chỉ là lớn lên yếu đuối mong manh, nhưng là ta cho rằng ngươi rõ ràng, ta một chút cũng không nhắc gan, quân nhân luận bản không phải bình thường sao? các ngươi còn thượng chiến trường đâu thiệu tranh đương nhiên biết tiểu đối tượng chân thật tính tình nhưng ước chừng là quá mức để ý luôn muốn đem tốt nhất một mặt hiện ra ở nàng trước mắt loại này tâm tình thậm chí không chịu hắn khống chế lại hoặc là hắn giơ tay xoa nữ hải nhi mí mắt vốn dĩ chỉ là bản năng đi đuổi theo kia mặt thanh triệt nhưng ở cảm giác được lòng bàn tay hạ tơ lụa tinh tế làn ra khi thiệu tranh dần dần sâu thẳm ánh mắt hắn tầm mắt như là có chính mình ý thức từ cặp kia ái cười đôi mắt chậm rãi xuống phía dưới gì. Đến bỉnh cao mũi, lại đến. Đừng coi. Tuyến tiếp xúc đến kia mặt đỏ bừng khi, hắn hô hấp trệ trệ. Sau đó không chịu khống chế nâng lên ruột ruột cảm, một tay kia khấu khẩn nàng eo nhỏ, đem người kéo vào trong lòng ngực, chậm rãi túi xuống thân. Chân lộng mặc không hôn môi qua, khó tránh khỏi tò mò. Nhưng hai người vẫn luôn là đất khách luyến, hơn nữa thiệu tranh ca luôn là thực khắc chế. Nàng cho rằng, ít nhất còn muốn quá thật lâu hai người mới có thể đi đến này một bước. Nhưng hiện nay, hắn đang ở chậm rãi tới gần. ấm áp hô hấp cùng chính mình giống nhau, nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống lông chim giống nhau dừng ở trên mặt khi, chân lộng mặc đột nhiên liền minh bạch, đối phương cùng chính mình giống nhau khẩn trương, khẩn trương đến liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Nghĩ đến đây, chân lộng mặc lại nhìn mắt càng ngày càng gần Tuấn Mỹ Nam Nhân, hàng mi dài rung động vài cái sau, chậm rãi nhắm lại mắt, tùy ý hà sắc tràn ra đến gò má. Đây là cho phép. Được đến đáp lại Thiệu Tranh hô hấp nháy mắt một trọng, cô ở nàng bên hông bàn tay to đột nhiên buộc chặt, đồng thời cũng liễm hạ mi mắt. tặng khởi đáy mắt cực nóng gió lốc không hề trần chờ cúi đầu mắt thấy muốn đem hôn môi rơi xuống bên hai liền vang lên sấm sét giống giận hai người đang làm gì tiểu tinh lữ đột nhiên bừng tỉnh theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra trần tông cầm chén trà, đứng ở phòng ngủ phụ cửa ánh mắt cơ hồ muốn chiều tưởng chiếm khuê nữ tiện nghi tiểu tử thúi phi đao tử không nghĩ tới trong nhà còn có người trần lộng mặc sắc mặt bạo hồng ngửa đầu cùng đồng dạng xấu hổ thiệu tranh liếc nhau vừa muốn giải thích đã bị đối tượng kéo đến phía sau Trần lộng mặc lặng lẽ cơ cơ hai người còn dao nắm ở bên nhau tay, nghị muốn hay không nói cái gì đó hòa hoan hòa hoan không khí, liền lại nghe được một đạo âm trầm trầm nghi ngờ, lao tử cũng muốn biết hai người muốn làm gì. Là ta mù. Vẫn là hai người điên rồi. Muốn mệnh. Trần lộng mặc ra đầu tê dại, đầu cứng đờ chuyển hướng cửa. Không biết khi nào đứng ở cửa, sắc mặt đen nhánh, vẻ mặt mưa gió sắp đến nam nhân không phải đại ca lại có thể là ai. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, cất giấu đối tượng lại đổi một phương hướng. có chút xấu hổ trước cùng nhạc phụ tương lai chào hỏi thúc biết khuê nữ xử đối tượng là một chuyện chính mắt nhìn thấy kia lại là mặt khác một hồi sự quan tới trầm mặc ít lời trần tông khó được gâm dương quái khi nói muốn hay không trực tiếp kê ba chân lộng mặc túi đầu méo nam nhân bàn tay to nghe vậy lặng lẽ dò ra đầu nhỏ giọng nói thầm cũng không phải không thể nha đầu chết tiệt kia ngươi nói cái gì đem mội mội nói thầm nghe tiếng trong thai trần võ văn hoàn toàn tạc chân lộng mặc mèo. một chút lùi về đối tượng phía sau Cả khuôn mặt đều nhăn mèo lên. Này tính. Trong ngoài giáp công sao. Thời cơ. Thật là tao đấu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. 57 chương 57 canh 1. Đây là Trần Lộng mặc hoàn toàn không nghĩ tới thẳng tháng cục. Đã từng một loạt quyết định cùng trải tràn. Chỉ là muốn đem đại ca lửa giận hàng đến thấp nhất. Nhưng hiện giờ ngoài ý muốn đánh vỡ. Lại toàn thành lửa đổ thêm dầu. Nghĩ đến đây. Trần Lộng mặc căng ra đầu chống đỡ được đại ca mặt đen. Gắt gao bắt lấy đối tượng bàn tay to, liền sợ hắn một lời không hợp xông tới đánh người. Ngược lại là Thiệu Tranh, vượt qua lúc ban đầu xấu hổ sau, vẻ mặt bình tĩnh chấn an tiểu đối tượng, đừng sợ. Chân lộng mặc tiểu tiểu thanh, ta ca sợ là muốn đánh người. Thiệu Tranh cong cong môi, cười hướng nàng, không sợ, ta thực kháng tấu. Người còn cười, khu khu, chủ yếu là tâm tình hảo. Cuối cùng có thể đánh luyên ái báo cáo, đến lúc đó cũng sẽ không lại có người hướng ruột ruột trước mặt ấu. Không có gì so chuyện này càng tiêu hắn để ý, hoàn toàn không rõ thiệu tranh ca tâm tình vì cái gì sẽ tốt như vậy. Trần Lộng mặc vừa muốn lại nói hai câu, bên hai liền lại lần nữa vang lên đại ca tức muốn hộp máu thanh âm, hai người tay buông ra, kích thích lại đại, sắc mặt lại khó coi. Trần Võ Văn cũng không quên thê tử còn mang thai, tiểu tâm đem nàng dàn xếp đến trên sofa ngồi xong mới chuẩn bị phát tác. Không nghĩ lần này đầu liền phát hiện nhà mình muội muội cư nhiên còn cùng lao thiệu nắm tay dựa vào cùng nhau, kia thân mật kề thai nói nhỏ tư thái. Êu lão phụ thân tâm thái Trần Võ Văn trực tiếp tạc. Nói chuyện đồng thời, hắn lại liếc mắt một cái cha mẹ đóng lại phòng, nghĩ đến bị mẫu thân kéo về phòng phụ thân, nơi nào không biết việc này bọn họ cũng là biết đến. Lớn tiếng như vậy âm làm cái gì? Làm ta sợ nhảy dự. Mắt thấy trượng phu đều sắp phun phát hỏa, biện cửu hương tún chặt hắn tay, giận dữ câu. Từ thê tử mang thai, tinh thần liền vẫn luôn căng chặt Trần Võ Văn theo bản năng quay đầu lại trấn an nàng, không có việc gì đi. biện cửu hương nhân cơ hội đem người kéo đến bên người ngồi xuống có chuyện gì hảo hảo nói không có ích lợi gì còn không phải là yêu đương sao nhiều mới mẻ lục muội tuổi này lại không phải không thể chỗ lao thiệu thật tốt ta hiểu tận gốc dễ còn ưu tú chẳng lẽ ngươi tình nguyện ruột ruột tìm một cái ngươi không quen biết trần võ văn chưa bao giờ buồn thẳng thiết trọng điểm hỏi ngươi cũng biết biện cửu hương ho nhẹ một tiếng buổi sáng mới biết được liền so ngươi sớm một chút trần võ văn nhắm mắt áp xuống đáy lòng quay cuồng hỏa khí Nặng nề nhìn chầm chằm thiệu tranh. Đây là hắn tốt nhất, coi như thân huynh đệ tồn tại. Lao trần. Người câm miệng. Trần Võ Văn đánh gãy huynh đệ nói, lại quét mắt rửa gần người muội muội, hít sâu một hơi mới hỏi, chuyện khi nào? Thiệu tranh, năm trước tháng 9, ruột ruột ở nhà ta lúc ấy. Năm trước tháng 9, nói cách khác, một cái hảo huynh đệ, một cái thân muội muội, hai người chỗ hơn bốn tháng đối tượng, mới nói cho hắn. Không đúng, vẫn là hắn phát hiện. Lại nghĩ vậy mấy tháng. Chính mình lo lắng Lao Thiệu bị lừa thao tâm tháo phổi, Trần Võ Văn liền càng khí, hắn giơ tay chỉ chỉ muội muội cho nên năm trước, ngươi cho ta gọi điện thoại, nói đúng cái cô nương nhất kiến trung tình, chính là nàng. Phía trước vẫn luôn có suy đoán, đầu một hồi được đến chứng thực Trần Lộng mặc tò mò nhìn về phía nam nhân. Ôm bụng xem diễn biện cửu hương cũng là vẻ mặt kích động. Mà Thiệu Tranh, hoàn toàn không nghĩ tới Lao Trần sẽ đem việc này nói ra, mà tưởng hồng lên, lại chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Đối. Sau lại ta lại cho ngươi đi điện thoại, hỏi ngươi có hay không có thể là hiểu lầm thời điểm, cũng là vì phát hiện kia cô nương chính là ruột ruột. Lao thiệu không đề cập tới, Trần Võ Văn đều mau đã quên, hiện giờ theo hắn nói, không tự giác liền hồi tưởng khởi chính mình vì bạn tốt cao hứng, hận không thể tay cầm tay dạy hắn truy người sự tình. Ký ức vừa mở ra, giống như là khai áp hồng thủy, hắn trong đầu không ngừng xuất hiện ra này mấy tháng làm chuyện ngu xuẩn. Tỷ như cổ vũ huynh đệ dũng cảm theo đuổi người. Tỉ như hoài nghi kia nữ chính là cái kẻ lừa đảo, tỉ như làm mẫu thân đem Láo Thiệu trở thành thân nhi tử, tỉ như... lão nhị riêng đánh kia thông nhắc nhở điện thoại. Không được, không thể lại suy nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn luôn ở làm chuyện ngu xuẩn trần võ văn xoa đem mặt, đem đầu mâu nhắm ngay lão Thiệu, rất là không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào hạ thủ được. Ta muội bao lớn ngươi không biết. Ngươi không có tội ác cảm. Đương nhiên là có, nhưng... Thiệu tranh nhìn mắt đối tượng, mới thẳng thắn thành khẩn trả lời, ta cũng không nghĩ tới. nhưng tựa như ngươi nói có phải hay không người kia trong lòng nhất rõ ràng vì cái gì muốn gạt ta lần này trần lộng mặc tún tún đối tượng giành nói là ta không cho nói trần võ văn thái dương chịu chịu ngươi câm miệng không hỏi ngươi quát lớn xong muội muội hắn tiếp tục nhìn chằm chằm lão thiệu cắn răng truy vấn vì cái gì trần lộng mặc nhưng không sợ hắn ca một phen che lại thiệu trách miệng tiếp tục nói không tưởng cố ý gạt ngươi không phải sợ ngươi sinh khí đánh người sao ta là tính toán đến bộ đội lại cùng thiệu tranh ca cùng nhau nói cho ngươi thật sự không tin ngươi hỏi tẩu tử vốn dĩ đều tưởng hảo hôm nay buổi tối liền nói ai biết đại khái hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối trần võ văn lại lần nữa nhắm mắt hung hăng phun ra một ngụm trọc khí mới đứng dậy hành chuyện này ta đã biết ta phải hảo hảo ngẫm lại trong đoàn còn có việc đi trước nói hắn lại cùng thê tử dặn dò vài câu liền không hề đi xem trướng mắt ra hỏa đi nhanh ra nhà ở chân lộng mặc có chút mờ mịt Tổng cảm thấy không lớn thích hợp, lấy nàng đối đại ca hiểu biết, sẽ không dễ dàng như vậy qua đi mới là Không phải là phóng xương khói đạn đi. Thì như tránh đi chính mình thu thập đối tượng gì đó. Như vậy tưởng tượng, còn thật có khả năng. Biện cửu hương hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy, bất quá nhiều nhất chính là đánh một trận, cũng không gì. Như vậy nghĩ, nàng cũng từ trên sofa đứng dậy, hướng về phía ruột ruột chớp trước mắt, ta về phòng nằm nằm. Cho nên các ngươi muốn làm gì liền làm gì. trong phòng khách chỉ còn lại có hai người sau thiệu tranh thả lòng chút méo nhéo tiểu đối tượng mềm mại đầu ngón tay ôn thanh trần an đừng lo lắng lao trần vừa rồi thái độ ngươi cũng thấy rồi khả năng sẽ khi mấy ngày chờ hắn ngôi giận ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện trần lộng mặc có chút bất đắc dĩ ta cảm thấy ta ca ở nghẹn hư thiệu tranh buồn cười xoa xoa tiểu cô nương đầu không sợ hắn chính là luyến tiếc ngươi đừng nghĩ nhiều ta cũng đến hồi bộ đội thật sẽ không đánh lên tới thật sẽ không chúng ta đều là đoàn trưởng Náo đến quá khó coi phía dưới các chiến sĩ nghĩ như thế nào nói nữa buổi chiều còn muốn khai khen ngợi đại hội liền tính thật động thủ hôm nay cũng không thích hợp có phải hay không chân lộng mặc nhìn chằm chằm người xem thấy hắn thái độ là thật thản nhiên mới không có lại quân lấy người mà là nói kia giữa chưa trở về ăn cơm đi làm ngươi thích thịt kho tàu biết tiểu đối tượng vẫn là không yên tâm thiệu tranh Du hòa hạ mặt mày túi người ở nàng trên má hôn một cái lại lần nữa cường điệu hảo ta đây đi rồi yên tâm Ta cùng ngươi ca đều là có chừng mực. Đối tượng rời đi thời điểm, Trần lộng mặc theo tới bên ngoài, xác định không có nhìn thấy đại ca, mới tùng tiếp theo thẳng treo tâm trở lại trong phòng. Bên kia, thiệu tranh rời đi tiểu cô nương tầm mắt sau, xoay người đi trong nhà phòng huấn luyện. Mới vừa bước vào môn, nên diện chính là một cái mánh quyền. Hắn nhanh nhẹn tránh đi đầu đồng thời, cười nói, đừng vào mặt. A, ngươi còn có tư cách bắt bẻ. Phía trước ở trong nhà, lo lắng dọa đến thê tử cùng muội muội. lúc này trần võ văn không hề thu liễm tức giận buông ra tay chân hướng đối phương trên người tiếp đón khi nói chuyện túm người cổ áo một cái xoay người liền đem người ném ở trên mặt đất chạm vào một tiếng văn lớn chút nào không chống cự thiệu tranh bị lược ngã xuống đất đau hắn nhăn lại mì, ho khan vài tiếng mới cười giải thích ta là vì ngươi hảo đánh vào trên mặt dễ dàng bị nhà ta đối tượng nhìn thấy đến lúc đó không được giận chó đánh mèo ngươi ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không trần võ văn bị hắn cười càng phát táo nhấc chân liền chiều trên mặt hắn đã qua đi thiệu tranh một cái cá chép lộn mình né tránh huynh đệ đánh có thể thật không thể vào mặt hắn nhưng luyến tiếc ruột ruột khóc đánh rắm lời tuy nói như vậy tiếp theo đơn phương gầu đả trần võ văn đích sắc không lại hướng người trên mặt tiếp đón không lớn phòng huấn luyện nội ai cũng không mở miệng nữa trừ bỏ từng quyền đến thịt chạm vào rung động thanh ngoại cũng chỉ có thiệu tranh ngẫu nhiên kêu dên thanh cũng không biết trải qua bao lâu thẳng đến lại một cái trọng quyền rơi xuống đem người đánh lùi lại vài bước tạp tới rồi trên tường, trần võ văn mới đại xuyến mấy hơi thở ngừng lại. Hắn nhìn ốm bụng, không người dựa vào trên tường người, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng thật hạ đi tay, lại hơn mấy tuổi, để có thể đương ruột ruột cha đi. nghe vậy, cảm giác trên người không một chỗ hảo, cả người nóng rát đau thiệu tranh ý đồ đứng thẳng thân thể, chỉ là ở lôi kéo đến thương chỗ khi, tiêu lên một tiếng sau, rứt khoát ngồi xuống trên mặt đất, cố hết sức cười nói, chúng ta liền kém 8 tuổi láo trần. Ngươi rất rõ ràng ruột ruột sớm muộn gì phải gả người, ta có tự tin, bất luận cái gì nam nhân đều so bất quá ta đối nàng tâm. Lời này Trần Võ Văn tin, nhưng không ảnh hưởng hắn xem người không vừa mắt, hắn mèo nhèo nắm tay, hôm nay liền đến nơi này, ta cũng sẽ không cho ngươi tìm ruột ruột bán thảm cơ hội, ngày mai chúng ta tiếp tục. Không biết khi nào tìm lại đây Trần Tông so đo bao cắt đại nắm tay, trầm giọng nói, ngày mai trước để cho ta tới. Trần Võ Văn Thiệu Tranh 58 mươi 58 Canh 2 Hợp nhất Trần Võ Văn Trần đoàn trưởng muội muội là cái đại mỹ nhân nhi việc này, không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ lữ. Từ trước Trần đoàn trưởng vô số lần khoe khoang muội muội hảo, tại đây một khắc bị không ít xuân tâm di động các chiến sĩ lại lần nữa lấy ra tới dư vị. Tính cách hảo, gia thế hảo, hiện giờ lại thêm một cái bộ dạng dai, thật thật là khó được hảo đối tượng người được chọn. Phạm là đối chính mình có điểm tự tin, ai không nghĩ thử một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là nam nhân quân doanh cũng là phấn hồng phào phao sôi trào ngay cả trần lữ trưởng đều nghe được mấy lỗ thai, mới vừa cùng ông bạn già triệu chính ủy nói dơn vài câu liền thấy được ý cấp dưới tìm lại đây tưởng tới nói buổi chiều khen ngợi đại hội sự tình hắn rôi tay tiếp nhận đối phương đưa qua trang giấy biên xem liền cười hỏi ta nghe nói võ văn kia tiểu tử muội muội tới đại thấy rõ ràng trang giấy mặt trên văn tự sau trần lữ nuốt xuống đến bên miệng hỏi chuyện ngẩng đầu xem người luyên ái báo cáo thiệu tranh chạm thẳng tóc Đối. Thật đúng là tiểu tử ngươi cuối cùng tìm được đối tượng Trần Lữ cười mở ra xin báo cáo, trước hết đi nhìn nhà gái tên Trần Lộc Mặc. Hắn nhíu mày, vừa định nói tên này có điểm quen mắt khi, trong đầu liền hiện lên một đạo linh quang, sau đó hắn không thể tưởng tượng ngầm đầu, kinh ngạc hỏi: "Ngươi đối tượng là Trần Võ Văn kia tiểu tử muội muội?" Lời này vừa ra, vẫn luôn duy trì cáo giả hình tượng, ngồi ở trên ghế không nhanh không chậm uống trà Triệu Chính ủy cũng kinh ngạc nhìn lại đây, thiệt hay giả? thiệu Tranh tiểu tiểu khoe miệng đúng vậy chính là nàng trần lữ phân biệt rõ hai hạ miệng tầm mắt lại trong người tư thẳng thanh niên trên người nhìn quét một vòng chắc chắn nói bị trần võ văn kia tiểu tử tấu không rõ đi hắn đều ngửi được rượu thuốc trị chật khớp lương vị mới đổ xong hoạt huyết hóa ứ nước thuốc quần áo phía dưới nhiều chỗ ứ thương thiệu tranh đỉnh mày bất động bình tĩnh nhìn lại ngài hiểu lầm không thể nào trần lữ trưởng mới không tin hắn buồn cười lắc lắc đầu lại hỏi khi nào chỗ đối tượng nghe được lời này thiệu tranh mặt mày nhiễm ý cười Năm trước 9 tháng. Năm trước. Trần lữ trưởng những mày, vừa muốn hỏi vì cái gì hiện tại mới đánh kết hôn báo cáo, ngược lại lại nghĩ đến cái gì, cười xô tay, mới thông qua người cô nương khảo nghiệm đi. Hắc. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, từ trước khoe khoang. Được rồi, chuyện này ta đã biết, xét duyệt không thành vấn đề lại thông chi ngươi. Thiệu tranh nhìn ra lữ trưởng là hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, được rồi cái quân lễ, liền xoay người đi nhanh rời đi. Đám người đi xa. Triệu chính ủy mới chầm gì gì nói, rất thích hợp, hai nhà điều kiện cũng xứng đôi. Bọn họ này đó làm trực hệ lãnh đạo, là ít có biết Trần Võ Văn trà ruột là của ai. Trần Lữ đem xin biểu thu vào trong ngăn kéo mới cười nói, là rất xứng đôi, chính là muốn kêu kia giúp Xuân Tâm di động chúng tiểu tử thất vọng rồi. Triệu chính ủy suyết một miệng trà, cũng cười, không sợ, lại làm cho bọn họ cấp quính lên, chờ thêm mấy ngày, liền nguyên đán đi, tổ chức một lần tương thân hoạt động, khi đó đều tìm gan cồn cào muốn cưới vợ. khẳng định so thường lui tới xác suất thành công cao. Người cai cáo giả, ra lữ trưởng văn phòng sau, Thiệu Tranh trực tiếp đi trong đoàn. Xa xa liền nhìn đến chính mình văn phòng ngoài cửa, hoặc ngồi xổm hoặc đứng mười mấy cá nhân. Mà những người đó, ở nhìn đến hắn khi, biểu tình có bất quái, có hoài nghi, cũng có tức giận. Hắn nháy mắt minh bạch này mọi người ý đồ đến, không vội vã mở miệng, mà là đẩy ra cửa văn phòng, thẳng đi vào. Đoàn trưởng, ta nghe nói ngài đánh luyến ái báo cáo. Luyên ái báo cáo thiệu tranh năm trước tháng 9 liền viết hảo, chỉ là đè ở trong ngăn kéo vẫn luôn không giao. Mới vừa rồi lấy ra tới điền ngày khi cũng không có tránh người. Phải nói, hắn là cố ý ở phó đoàn trưởng lại đây tìm chính mình thời điểm, lấy ra Luyến ái báo cáo. Mục đích cũng không cần nói cũng biết, chính là vì đem giật ruột, ruột là hắn đối tượng chuyện này truyền ra đi. Hiển nhiên, hiệu quả thực hảo. Tâm tình thực tốt thiệu tranh cho chính mình đổ một chén nước, rót nửa ly giải khác, mới nhìn về phía nhảy đắt nhất hoan tả hạo, không tồi. đệ trình, đối tượng chính là một đoàn lớn lên muội muội. Cho nên các ngươi này đó nhãi danh cấp lão. Thử đem dư thừa tâm tư tất cả đều thu hồi đi. Tả Hạo là thật cảm thấy Trần Đoàn trưởng muội muội hảo, hắn vốn chính là cái thứ đầu, liền tính đối thủ cạnh tranh là hắn tôn kính đoàn trưởng, lúc này cũng nhịn không được kháng nghị nói, trách không được buổi sáng ngài so Trần Đoàn trưởng còn kích động, đoàn trưởng, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh, nào có ngài như vậy. Còn lại mấy người tuy không nghĩ tới cùng đoàn trưởng đoạt đối tượng, lại cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại sôi nổi gật đầu vẻ mặt chính trực thiệu tranh cấp khí vui vẻ đem trên tay bút ném hướng tả hạo cười mắng cút đi ta loại nào ruột ruột vốn dĩ chính là ta đối tượng năm trước tháng 9 liền chỗ thượng có các ngươi chuyện gì Đoạt ta đối tượng ta không tấu các ngươi mặt mũi bầm dập xem như lưu mặt mũi mọi người Di ngoạn ý nhi cơm trưa là trần lộng mặc cùng thu hoa mụ mụ hai người cùng nhau chuẩn bị thái xác tương đối phong phú thả không đề cập tới quê quán mang lại đây các màu ăn thịt nấm hàng khô chờ chính là đại ca trong nhà cũng chuẩn bị không ít thứ tốt dao phay có chút đột thiết cái thịt ba chỉ đều không nhanh nhẹn chân lộng mặc cầm đao đi đá mài dao thượng thử sơn quát vài cái lại dùng khi đích sắc sắc bén điểm tính toán khi nào cùng đức mẫu nói ngươi xử đối tượng sự tình tào thu hoa ngồi ở ghế nhỏ thượng rửa rau nghĩ đến trượng phu mấy ngày nay mặt đen nhịn không được nhắc nhở khuê nữ hai câu liền hôm nay đi chuyện này cũng lửa không được Chỉ cần thiệu tranh ca đệ trình luyên ái báo cáo, ta ba bên kia thực mau phải biết. Cùng tiểu thiệu cùng nhau đánh sao. Hẳn là, ta xem như xem minh bạch, nếu là tiếp tục giấu đi xuống, ta ba sợ là so đại ca còn sinh khí, còn không bằng sớm thẳng thắn. Nghĩ đến lao đại buổi sáng khí đến mặt hắc, tàu thu hoa buồn cười nói, ngươi liền không nên gạt, nhìn đi, đại ca ngươi bên kia có làm ấm ĩ. nghe vậy, chân lộng mặc sắt dao động tác dừng một chút, quay đầu lại bất an nhìn về phía thu hoa mụ mụ sẽ không. Thật đánh lên đến đây đi. Nhìn ra khuê nữ lo lắng, tào thu hoa trầm mặc mấy tức, an ủi nói, hẳn là không thể nào. Hai tiểu tử đều là minh bạch người. Cơm trưa vang linh qua đi hơn 10 phút, Trần Lộng Mặc đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang lên bàn khi, bị thu hoa mụ mụ nói là minh bạch người các nam nhân trước sau chân đã trở lại. Trần Lộng Mặc lược qua đại ca, đem tầm mắt đặt ở đối tượng trên người. Hử! Trần Võ Văn hừ lạnh một tiếng, y đổ tìm tồn tại cảm. Trần Lộng Mặc lại như là không nghe thấy Người còn đứng tới rồi Thiệu Tranh ca bên người, càng thêm đánh giá cẩn thận hắn. Ở nàng xem ra, nếu qua minh lộ, liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Biết nàng đang lo lắng cái gì, Thiệu Tranh làm lơ láo trần ném lại đây đôi mắt hình viên đạn, giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, Trấn An cười nói, ta không có việc gì. Thật không có việc gì. Không được gạt ta. Thật không có việc gì. Nay không tính lửa, nhiều nhất là chút ra thì thường, cũng chưa thương đến yếu hại, tự nhiên không coi là có việc. Trần Lộng Mặc không tin hắn, lại lo chính mình kiểm tra rồi đối tượng lộ ở bên ngoài làng ra, cuối cùng liên thủ mặt cổ chờ địa phương cũng đều nhìn một lần, không tìm được một kia vết thương, mới hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng ở nam nhân trên người nghe thấy được như có như không dự vị, nhưng thu hoa mụ mụ nói cũng rất đúng, đều là minh bạch người, hẳn là làm không ra một lời không hợp liền động thủ sự tình. Đương nhiên, lúc này Trần Lộng Mặc còn không biết, nàng này phiên cảm khái cũng chưa có thể căng quá một giờ. Cơm chưa qua đi. Mao chân con rể gắng đạt tới biểu hiện, không chỉ có thu thập chén đũa, còn cần mẫn đem phòng bếp quét tức sạch sẽ. Chờ hắn tẩy hảo chén ra tới khi, phát hiện vẫn luôn như hổ rình ngồi lao trần cùng tông thúc người đều không ở, trong phòng khách chỉ có nhà hắn tiểu cô nương. Chân lộng mặc không nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ chính mình phòng ngủ, ý bảo hắn qua đi. Thiệu tranh hô hấp trệ trệ, há miệng thở dốc, không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Hắn càng là chân chờ, Trần lộng mặc càng là hoài nghi. Nhưng nàng trên mặt không hiện. Chỉ là đi qua đi kéo hắn tay, nhỏ giọng nói, tưởng cùng ngươi thương lượng cho ta ba mẹ đi điện thoại sự tình. Vốn là cự tuyệt cố hết sức, lúc này tay bị nhẹ nhàng nắm, thiệu tranh cả người giống bị cự lực trói buộc giống nhau, không hề phản kháng y tứ. Thậm chí, là cực kỳ phối hợp. Thẳng thắn nói, tự, tự nhận thức tiểu đối tượng, hắn cảm thấy chính mình đã không dám nhìn thẳng quân tử này hai chữ. T. Cánh tay thượng truyền đến đau đớn, tiêu trong lúc miên man suy nghĩ thiệu tranh trực tiếp chịu một ngụm khí lạnh. Bản năng che lại bị đụng tới cánh tay. Chỉ là ở đối thượng đối phương không tán đồng ánh mắt khi, lập tức biết đây là bại lộ. Thiệu tranh ho nhẹ một tiếng, lập tức lại buông ra tay, nỗ lực bù, buổi sáng không phải cùng người luận bàn. Ta không thích bị lửa. Chân Lộ mặc hít hít cái mũi, hồng hốc mắt đánh gây đối phương. Nhìn dáng vẻ nàng hoài nghi không sai, thiệu tranh ca trên người như có tựa vô dược vị thật không phải nàng ảo giác. Người này cũng thật có thể nhẫn. Nếu không phải mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào cánh tay hắn. Nói không chừng liền thật bị đã lừa gạt đi. Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy hay nấy, nói tốt muốn che chở người. Nhưng nàng lại không có biện pháp sinh đại ca khí, chỉ có thể khí chính mình, ta ca đánh ngươi nào. Cho ta xem. Thiệu tranh quay đầu lại nhìn mắt rộng mở cửa, không lưng điểm điểm tiểu cô nương cái chán, khỏe môi như cũ mang theo cười, không é lệ, hiện tại nhưng không thích hợp cho người xem. Biết hắn vẫn là tưởng lừa dối chính mình, trần lộng mặc bình tĩnh nhìn người vài giây, đột nhiên đi tới cửa đóng cửa. Sau đó ở nam nhân kinh ngạc trong ánh mắt truy vấn, thương nào? Trong lòng biết tiểu cô nương là nghiêm túc, Thiệu Tranh bất đắc dĩ che che mặt, dứt khoát cũng không hề giãy giụa, giơ tay giải nút thắt. Ngay từ đầu, chân lộng mặc chỉ là lo lắng, sợ đại ca không biết nặng nhẹ. Nhưng đương nam nhân nhanh nhẹn thoát áo khoác, len sợi y, lại từ bên hông rút ra chói buộc ở đai lưng áo sơ mi và áo, đợi bỏ áo sơ mi cúc áo khi, nàng mới hậu chi hậu rắc ngượng ngùng lên, nhưng có thể, người đem quần áo nhấc lên tới cấp ta xem. Thiệu tranh trên tay động tác dừng một chút, tấm mắt chạm vào tiểu cô nương phiếm thượng hồng nhạt gương mặt khi, có tâm đậu thượng hai câu. Nhưng rốt cuộc không am hiểu, rất nhiều lần lời nói đến bên miệng, lại đều bởi vì cảm thấy thẹn cảm cấp nuốt trở vào. Cuối cùng hắn cũng chỉ là thanh thanh giọng nói, phối hợp cầm quần áo xốc lên. Chân lộng mặc biết nhân thể bụng không lớn dễ dàng lưu lại ứ thanh, cho nên nhìn thấy hắn cơ bụng sạch sẽ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, ai muốn xem nơi này, xem vai lưng. Thấy nàng không có không khỏe. thiệu tranh không giấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cảm thấy nửa thoát không thoát càng kỳ quái dứt khoát trực tiếp khởi áo sơ mi không ngại hắn có cái này hành động chân lộng mặc còn không kịp làm ra thẹn thùng phản ứng đã bị hắn vai lưng thượng tảng lớn ư thanh cấp kinh sợ nàng không nghĩ tới đại ca xuống tay sẽ như vậy trọng cũng chưa mấy khối hảo thịt sớm biết rằng ta ngay từ đầu liền nói thiệu tranh lại bộ hồi áo sơ mi giơ tay đem ngự khí mang theo nghẹn ngào tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực nghiêng đầu hôn hôn nàng phát đỉnh mới hưng nói Không có việc gì, chính là nhìn lợi hại, kỳ thật chính là gia thị thương, mặt điểm dược liền hảo, nói nữa, năm trước cùng ngươi ca thẳng thắn, hắn khả năng không có hiện tại như vậy sinh khí, nhưng khẳng định tấu ác hơn, hiện tại ngươi ở chỗ này, hắn tổng muốn cô kỵ tâm tình của ngươi không phải sao. Đạo lý trần lộng mặc hiểu, còn là sẽ liên tiếp, nàng đem mặt nhẹ nhàng chôn ở nam nhân ngực cọ cọ, ngự khí dầu di nói, vậy ngươi mặt dược sao? Kỳ thật phía trước lau sau lại sợ tiểu cô nương sẽ lo lắng? lại dùng khăn lông ướt lau hai lần không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện lau bất quá dược tiêu tán không sai biệt lắm trở về lại sắt một lần phía sau lưng đâu với tới sao? máu bầm có phải hay không đến xoa khai có tiểu phương ở vậy là tốt rồi chân lộng mặc lại ôm người một hồi lâu mới chậm rãi thối lui nam nhân ôm ấp hai tay cánh tay lại còn đáp ở hắn trên eo ngửa đầu cùng người đối diện ngự khí mềm mại không được mang theo làm lũng hương vị chân có phải hay không cũng bị thương thiệu tranh ra đầu tê dần theo bản năng cự tuyệt quần không thể thoát hắn lại không phải người chết thích cô nương ở trước mắt trời biết hắn muốn phí bao lớn sức lực mới có thể khắc chế chính mình chân Lộ mặc trên mặt một nũng nịu mắng tưởng cái gì chuyện tốt đâu ta liền hỏi một chút nói ý bảo nam nhân đem áo sơ mi nút thắt khấu thượng chính mình tắt đi lấy hắn treo ở ghế đem thượng quần áo minh bạch chính mình đây là suy nghĩ nhiều thiệu tranh xấu hổ thanh thanh giọng nói nhanh chóng khấu hảo áo sơ mi lại bộ trở về áo lông mới chầm lại tốt. Độ. Áo lông là nàng nằm trước dệt, lúc này len sợi không biết tài liệu có cái gì đặc biệt, không lớn dễ dàng khởi cầu, cho nên rất nhiều người áo lông xuyên lâu rồi hoặc là hỏng rồi, liền sẽ hủy đi tới tẩy tẩy đua đua, một lần nữa dệt thành thân. Đương nhiên, không dễ khởi cầu cũng không đại biểu không dậy nổi cầu. Chân lộng mặc có một chút cưỡng bách chứng, nhìn đến nam nhân và táo trố một cái tiểu của len, cũng không suy xét là cái gì vị trí, hành động mau quá đầu vóc, trực tiếp rối tay đi xả. Không ngại nàng có động tác như vậy. Trên tay sách theo con trang, chuẩn bị hướng trên người bộ thiệu tranh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người xem. Khu. Có mau. Cuộn len. Ai trần lộng mặc giải thích còn chưa nói xong, cả người chính là một nhẹ, nàng nho nhỏ kinh hô một tiếng, lại phản ứng lại đây thời điểm, người đã ngồi ở bàn trang điểm trên bàn. Đây là. Muốn hôn môi. Vẫn là ngồi ở trên bàn. Nụ hôn đầu tiên liền như vậy chú trọng sao. Có. Có điểm chờ mong. Trần lộng mặc trong lòng các loại suy nghĩ quay cuồng trên mặt lại là ngoan ngoan ngoan ngoãn dư quang ngắm đến nam nhân càng ngày càng tới gần mặt tim đập mới ầm ầm ầm mất chương trình thật sự muốn hôn môi a đại hô hấp dao hòa khi chân lộng mặc lại một lần chậm rãi nhắm lại mắt chờ mong lại tò mò hôn môi hương vị duật duật ngươi ngủ rồi sao đại ca thanh âm lại lần nữa bừng tỉnh tiểu tình lữ. nhưng là lúc này đây thiệu tranh chỉ cứng đờ hạ cũng không có thối lui mà làm mở to mắt mắt mang ý cười cùng gần trong gang tức tiểu cô nương đối diện chân lộng mặc chớp chớp mắt có chút không được tự nhiên sai khai tấm mắt lặng lẽ thở ra nghẹn khí mới giả vờ bình tĩnh hỏi đại ca chuyện gì lao thiệu đi rồi chân lộng mặc mí môi cơ hồ không dám nhìn tới thiệu tranh ca mặt nhưng là nàng cảm thấy tất nhiên là nam nhân hô hấp thân cận quá quá năng nếu người đều mơ hồ lên bằng không nàng như thế nào sẽ nghe được chính mình nói đi rồi ngươi ngủ ngoài cửa tựa ở xác định chân lộng mặc căng ra đầu nói ân trong ổ chan phải cho ngươi mở cửa sao nói xong lời này nàng thiếu chút nữa không cắn rứt chính mình đầu lưới nhìn một cái nhìn một cái nàng vì tàng một người nam nhân hạ bút thành văn nói dối cũng quá nhanh nhẹn càng làm giận chính là cái này bị hắn cất giấu nam nhân bởi vì chính mình nói trên mặt rõ ràng mang lên đắc ý không cần vậy ngươi ngủ đi nói xong lời này bên ngoài liền truyền đến chậm rãi đi xa tiếng bước chân quá khó khăn chân lộng mặc đại tùng một hơi giơ tay đi đẩy như cũ hoàng chính mình nam nhân mặc danh liền tiến vào lén lút tình kết nếu không ngươi nhảy cửa sổ đi nô no. cho dù ngồi ở bản trang điểm thượng hai người vẫn là có thân cao kém chân lộng mặc ngửa đầu cả người bị người gắt gao khấu trong lực trùng, bị động đi theo nam nhân tiết tấu đi kỳ thật hai người đều là tay mới chẳng sợ các có lý luận tri thức nhưng hai làn môi thật sự tương gián khi mặt sau hết thể tất cả đều giao cho bản năng chân lộng mặc không biết hai người hôn bao lâu chỉ biết nàng từ khẩn trương choáng váng vân vân tự trung phục hồi tinh thần lại khi Nam giác quan bộ phóng tới trên ngôi, nơi đó, bị nam nhân nóng bỏng ngôi bao trùm, mút hôn, thực ôn nhu, lại thực vội vàng, đồng dạng cũng, thật lâu. Thẳng đến trần lộng mặc cảm thấy môi bắt đầu tê dại, hô hấp đều có chút khó khăn, mới bị tham lam ra hỏa bùng tha. Giờ phút này thiệu tranh ánh mắt rất sâu, hơi thở cũng không xong, rõ ràng còn muốn, lại rất khắc chế đem người ôm vào trong lòng ngực bình ổn. Một hồi lâu, trần lộng mặc mới giơ tay xoa nam nhân cảm. thiệu tranh buông ra nàng nắm lấy nàng đầu ngón tay phóng tới bên môi hôn hôn mới khàn khàn tiếng nói cười hỏi làm sao vậy chân lộng mặt có chút xấu hổ ngón tay như là bị bỏng cháy đến giống nhau cuộn tròn lên nhỏ giọng nói thầm câu dâu chắc người nghe vậy thiệu tranh lại lần nữa nâng lên tiểu cô nương gương mặt tầm mắt ở nàng trên mặt tinh tế miêu tả một vòng xác định không thấy ra cái gì vấn đề mới không lưng mút hôn hạ kia mặt bỏ bừng bảo đảm nói ta về sau quát sạch sẽ một chút Hắn đột nhiên như vậy không thẹn thùng Chân lộng mặc nhưng thật ra có chút ấp úng không biết nói cái gì mới hảo. Ta phải đi rồi. Lại đã đi xuống hắn sợ chính mình càng lòng tham. Chân lộng mặc nhìn mắt đồng hồ, phát hiện nghỉ trưa thời gian đã qua hơn phân nửa, chạy nhanh thúc giục nói, mau trở về đi thôi, còn có thể mị 20 phút, đừng quên đổ dược biết không. Thiệu tranh thích nàng quan tâm, một chút cũng không nghĩ đi, đặc biệt mới có như vậy thân mật tiếp xúc sau. Nhưng, lại không đi, láo trần nên ra tới. Hắn bị đánh không có việc gì. nhưng không nghĩ tiểu đối tượng lại khóc cái múi. Nghĩ đến đây, thiệu tranh không lưng lại ở nàng trên má hôn một cái, liền đem người từ trên bàn ôm xuống dưới. Đi cửa sổ. Nàng phong mặt bắt trên tường có hậu cửa sổ. Không cần đi. Thiệu tranh không lớn tưởng, hắn chính là đứng đắn đối tượng. Không được, đi đại môn khẳng định sẽ bị ta đại ca nghe được. Cuối cùng, thiệu tranh không có thể quật đến quá tiểu đối tượng, giờ khóc dở cười bò lên trên cửa sổ. Chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn người nhỏ giọng nói Ta đây đi lạc. Chân lộng mặc cong lên mặt mày, cười ngoan ngoan ngoan ngoãn, buổi tối lại đây ăn cơm chiều. Hảo. Còn có. Thiệu tranh, cái gì? Chân lộng mặc ra mặt dày giải thích, kỳ thật. Ta không am hiểu nói dối. Biết nàng đây là nói mới vừa rồi lừa lao trần kia một màn, thiệu tranh ngẹn cười, nghiêm trang đáp, ta biết. Vậy ngươi đi nhanh đi. Mỹ mắt cong cong tiểu cô nương đổi người. Thiệu tranh không nói cái gì nữa, thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng nhẹ xuống. Phát hiện hắn đi rồi hai bước liền lại ngừng lại, chuẩn bị quan cửa sổ Trần Lộng Mặc dò ra đầu tiểu tiểu thanh hỏi, làm sao vậy? Đúng lúc này, hai mét ngoại cửa sổ chỗ cũng dò ra cái đầu, lộ ra Trần Võ Văn kia trương hắt như đáy nổi mặt, vì bắt được hai ngươi, tà thủ 20 phút. Trần Lộng Mặc, vậy ngươi, còn rất lợi hại. Thiệu Tranh, Phúc, 59 trương 59 canh 1. Không nghĩ tới muội muội sẽ hồi như vậy một câu, Trần Võ Văn trực tiếp cấp nghẹn họng. hắn có thể nói hắn đây là kinh nghiệm lời tuyên bố sao hắn đương nhiên sẽ không nói cho nha đầu thúi chính mình cũng bị đại cữu ca đổ qua chuyện này chỉ hận thiết không thành cương nói nha đầu thúi ngươi khuỵu tay sao ra bên ngoài quải tuy nói đại ca là bởi vì luyến tiếp chính mình mới có thể đánh tiệu tranh trần lộng mặc lý trí thượng cũng có thể lý giải nhưng cũng không đại biểu nàng ở tình cảm thượng liền không có bất mãn cho nên nghe được lời này sau nàng hướng về phía người nhăn lại cái mũi tranh luận nói nói chính ngươi khuỵu tay không hướng ngoại quải dường như ngươi dám nói ngươi không hướng về đại tẩu trần võ văn lại lần nữa bị nghẹn lại khí chỉ vào cười ánh nắng tươi sáng ra hỏa không dám tin tưởng nói liền vì một cái đối tượng ngươi giận ta trần lộng mặc trột dạ hạ nhưng nghĩ đến thiệu tranh cả người ứ thanh bộ dáng nàng mí môi rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nói thầm câu ta thật vất vả tìm cái đối tượng ai làm ngươi đánh như vậy trọng cả người đều ứ thanh nói đến mặt sau vốn đang có chút chột dạ tiểu cô nương lại lần nữa thẳng nổi lên eo thanh âm đều lớn chút Trần võ văn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh nói, đối tượng như thế nào khó tìm. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng không có. Đợi chút, ngươi vừa rồi nói cái gì. Ngươi như thế nào biết ra hỏa này trên người tất cả đều là ứ thanh. Ngươi nhìn. Không xong, nói lỡ miệng. Trần lộng mặc cùng thiệu tranh liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện lên mới vừa rồi hơi thở giao triển kiều diễm hình ảnh. Mặt đỏ. Trần võ văn tạc, hỏi ngươi hai lời nói đâu. Mặt đỏ làm gì? Trần lộng mặc bị giống rụt rụt cổ. không quá tưởng đối mặt không thuận theo không buông tha đại ca dò ra đầu lớn tiếng tê đại tẩu đại tẩu ngươi có ở đây không vẫn luôn loa ở bên trong xem náo nhiệt biện cửu hương nghe vậy dò ra nửa cái đầu cười ứng thanh ở đâu trần võ văn đỡ thế tử hắc mặt diêm la dường như chừng mắt muội muội têu ngươi tẩu tử cũng vô dụng hôm nay ta một hai phải dọn dẹp một chút ngươi cái to gan lớn mật nha đầu trần lộng mặc mới không sợ hắn lo chính mình hướng tới tẩu tử họa thủy đồng dẫn đại tẩu Vừa rồi đại ca nói đúng tượng thực hảo tìm, tùy tiện tìm, một chút cũng không khó. Bị bắt nước bẩn trần võ văn trừng lớn mắt, phỏng tựa lần đầu nhận thức muội muội hắn vừa rồi là kia ý tứ sao? Hắn! t Tức phụ nhi, ta không phải cái kia ý tứ, mau buông tay cảm giác được phần eo véo đau, hắn đến chịu một ngụm khí lạnh, cũng không rảnh lo giáo hấn vô pháp vô thiên muội muội nắm lấy thê tử tay, liên tục xin khoang dung. Biện cửu hương lại hít mắt, ngươi nói đúng tượng hảo tìm. Có phải hay không tưởng lại tìm một cái A? Không phải, nha đầu chết tiệt kia hại ta, ta thật không phải ý tứ này. Ruột ruột hảo hảo hại ngươi cái gì? Ngươi cho ta tiến vào. T. Hảo hảo hảo, ta tiến vào, đau đau, tức phụ nhi. T. Chạm vào. Nhìn thấy cách vách cửa sổ bị mạnh mẽ đóng lại, chân lộng mặc mới cười con mắt, hướng về phía có chút trận mắt há hốc mồm nam nhân đắc ý nâng nâng cảm. Ta giúp ngươi báo thủ, đại ca nếu là lại đánh ngươi, ngươi liền trốn biết không? không được lại tăng thêm tân bị thương. Ta muốn kiểm tra. Giọng nói rơi xuống, lại nghĩ đến mới vừa rồi kiểm tra tình cảnh, tiểu cô nương trên mặt một, cũng băng. Một chút, đóng lại cửa sổ, hai bước phát gục ở trên giường, ngây nô cởi bọc tiến trong ổ chăn, duỗi tay đẻ xuống còn có chút chướng ma môi. Nô, hôn môi cảm giác còn khá tốt. Ngoài cửa sổ, thiệu tranh lại đứng một hồi lâu, mới cười rời đi. Nhà hắn tiểu đối tượng hung ba ba che chở chính mình thời điểm. Thật đáng yêu. Một khắc gian phòng, không ở cửa ngồi canh đến nhãi danh Trần Tông về phòng sau, cũng lại lần nữa đã chịu thê tử cảnh cáo, hai tử yêu đương, ngươi xem đến cùng cái cái gì dường như. Trần Tông Long thanh ong khí giải thích, kia không phải thiệu tranh so khuê nữ đại quá nhiều sao. Ta khuê nữ ngoan ngoan ngoan ngoãn, vạn nhất có hại đâu. tao thu hoa một lời khó nói hết, nhà mình khuê nữ cũng liền dư lại mặt ngoan ngoãn, tính tình bị quán càng ngày càng cổ linh tinh quái, tinh thực, sao khả năng làm chính mình có hại. Mặc kệ nhi tử thu thập một đốn khó lường, thật đúng là tưởng cho người ta đánh ra tật xấu không thành. kia nàng nhưng luyến tiếp, khuê nữ thích thượng một cái tiểu tử dễ dàng sao. Nghĩ đến đây, tào thu hoa lấy ra sát thủ. Giảng, dù sao ngươi một vừa hai phải, nếu là ta lại nghe được giật ruột, ruột cáo trạng, chờ Nguyệt Quế ngồi đầy xong ở cữ ta cũng không quay về. Đây là tới phía trước liền thương lượng tốt, biện ra tìm cái hiểu tận gốc dễ bảo mẫu, nhưng đến chờ con dâu ở cữ song sau, mới có thể lại đây. cho nên nàng cùng duật duật chỉ cần ở bộ đội trụ bốn tháng nghe giống như không lâu nhưng nàng cùng trượng phu lẫn nhau nâng đỡ một mười mấy năm chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy tất nhiên là luyến tiếp quả nhiên lời này vừa ra trần tông sắc mặt mấy phen biến hóa cuối cùng vẫn là thò qua tới dầu dĩ hô thanh thu hoa tỷ người này cũng chỉ có xin khoan dung thời điểm kêu chính mình tỷ tào thu hoa nhẫn cười lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái được rồi khuê nữ lớn lên tổng phải gả người Ngươi có thể ngôn ngữ thượng âm dương quái khí, nhưng không thể động thủ. Ân, Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nửa ngày bận rộn kết thúc, tan tầm trên đường, phát hiện Lao Thiệu đương nhiên theo đi lên, Trần Võ Văn mặt lại đen. Muốn hỏi hắn hiện giai đoạn nhất hối sự tình là cái gì, không gì sánh nổi, chỉ có đã từng vô số lần ở Lao Thiệu cái này cẩu đồ vật trước mặt khoe khoang muội muội hảo. Trần Võ Văn đem muội muội bị ngậm đi việc này, quy công với chính mình ngày xưa khoe khoang quá nhiều, mới kêu họ Thiệu ra xúc động tâm tư. có đối tượng vạn sự đủ thiệu tranh làm lơ huynh đệ mặt đen hảo tính tỉnh cười nói ta đối tượng kêu ta đi ăn cơm đây là khiêu khích đi này tuyệt đối là khiêu khích trần võ văn khí tóc căn căn đứng lên nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc không nhịn xuống nhấc chân liền hướng tới người đạp qua đi sớm có chuẩn bị thiệu tranh linh hoạt nẽ tránh khai trên mặt tươi cười càng hơn vài phần nhà ta ruột ruột nói không được ta trên người lại có tân thương huynh đệ ngươi thu thu tính tỉnh. trần võ văn quyền cước huy càng nhanh tức chết hắn trần gia hôm nay bữa tối phong phú như cũ chờ cả gia đình ăn xong sau trần võ văn đỡ thê tử ở phòng trong đi bộ chuyển động tào thu hoa tắc qua ở trên sofa, tay chân lanh lẹ cấp chưa sinh ra xong bảo thai dạy táo lông trần tông cũng không nhàn rỗi từ nhỏ nhà kho nhảy ra đằng liêu tiếp tục biên nôi nay việc trần võ văn cũng sẽ này đó thu thập sạch sẽ đằng liêu chính là hắn nhờ người lộng trở về nhưng hắn tay nghề không có biện pháp cùng phụ thân so kết quả là cấp tương lai hải tử chuẩn bị nôi việc liền rơi xuống lao phụ thân trên người Trần Tông nhìn tục tăng cường tráng, tay lại xảo thực, điều khác này đó tinh tế sống đều sẽ, biên cái nôi tất nhiên là không thành vấn đề, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm, biên thành hoa hình đều thành. Trên thực tế, hắn cũng đích xác biên ra hoa. Tào thu hoa minh bạch trượng phu tâm tư, hai người kết hôn sau, nàng mỗi lần mang thai người này liền phải biên hoa hình nôi. Bất đắc dĩ không có khuê nữ mệnh, biên bốn cái lăng hoa một cái cũng vô dụng thượng, tay nghề nhưng thật ra luyện càng thêm tinh vi. Nghĩ đến đây... Tào Thu Hoa thật sự không đành lòng đả kích trượng phu tính tích cực, lại vẫn là đến nói, biên thành như vậy, vạn nhất là Nam hoa, có phải hay không không thích hợp. Lời này vừa ra, trước không đề cập tới Trần Tông cứng đờ động tác, Trần Võ Văn liền trước không làm, mẹ, ngài đừng hù dọa người à, nhà ta Nguyệt Quế hoài chính là song thai, liền tính không phải hai cái khuê nữ, kia cũng đến, có một cái đi, hoa nôi chính thích hợp. Lời này Trần Tông thích nghe, gật đầu đáp, ta cũng là như vậy tưởng. Nói, trên tay động tác liền càng nhanh nhẹn. Tào Thu Hoa nhìn về phía ôm bụng cười con dâu, bất đắc dĩ nói, năm đó ta hỏi Lao Tứ lao ngũ lúc ấy, này ra hai cũng là nói như vậy. Biện cửu hương, ha ha. Phong bếp nội, Trần Lộng mặc toàn bộ hành trình vì soát chén đối tượng thuật lại trong phòng khách chê cười, chính mình cũng là nhà ca không được. Thiệu tranh đem tẩy tốt chén đua hướng tủ bát bày biện, trên mặt cũng mang theo cười, Lão Trần vẫn luôn muốn quê nữ, từ tẩu tử mang thai ngày đó bắt đầu, liền một ngụm một cái quê nữ. này nếu là sinh hai nhi tử hắn sợ là muốn ngất xỉu đi nhưng còn không phải là hai cái nhi tử trần lộng mặc chỉ cần tưởng tượng đến đại ca khuê nữ mộng thất bại hình ảnh cười liền càng vui vẻ ngoài miệng cũng ra vẻ thần bí nói ta đoán là đối song bảo thai tiểu chất nhi nếu là người khác nói như vậy thiệu tranh còn sẽ giúp minh đệ vài câu nhưng lời này là nhà mình tiểu đối tượng nói dùng khăn lông khô sát tay nam nhân rất là ác độc phụ họa đúng vậy là nhi tử sinh khuê nữ loại chuyện tốt này khẳng định là chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn ra mặt sẽ tiến bộ vượt bậc đến cái này tầng độ, Trần lộng mặc trên mặt, tức giận chụp người một cái. Thiệu tranh cười tiếp nhận tay nàng, đặt ở bên môi hôn hạ, mới nói, không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi, người ba hẳn là về đến nhà đi, chúng ta hiện tại đi gọi điện thoại. Đây là ban ngày liền nước hảo, Trần lộng mặc gật đầu, lo lắng đại ca lại dầm chân, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là rút ra tay, đối với nhìn qua nam nhân nhăn lại cái mũi, chờ không ai thời điểm lại rát. Thiệu tranh cười nhẹ ra tiếng. hảo. đều nghe ngươi n. n thị xe tăng sư người nhà viện quý mặt nhìn trượng phu hắc mặt vào nhà có chút khó hiểu đón nhận đi thói quen tính rối tay tiếp nhận hắn quân mũ tò mò hỏi đây là làm sao vậy nói còn nhìn mắt đi theo trượng phu phía sau cảnh vệ viên thấy hai người trên mặt đều mang theo cổ quái ý cười trong lòng liền mới lỏng chân nước mậu một bên hướng phòng trong đi một bên cùng bên cạnh thê tử oán giận bị thành quốc khánh cấp khí thành quốc khánh là mới tới lữ trưởng năng lực không tồi Trượng phu mấy ngày trước còn may mắn nói đối phương là cái làm thật sự, như thế nào hôm nay liền thay đổi mặt. Bất quá quý mặt cũng không vội vã nói cái gì, trước cấp trượng phu đổ chén nước trà, chờ hắn uống lên mấy khẩu ấm áp thân mình mới hỏi, rốt cuộc chuyện gì. Ngươi không phải nói hắn nhân phẩm không tồi. Lao tử đó là mắt mù, không nhìn ra người của hắn mặt thú tâm. Nói đến này, vừa mới áp xuống hỏa khí Trần Đức Mậu cũng không cần thê tử hỏi lại, thẳng oán giận mở ra. Ngươi là không biết này, lão tiểu tử có bao nhiêu không biết xấu hổ, vừa mới trở về trên đường, biết chúng ta có cái khuê nữ, cư nhiên nói muốn cùng ta kết thân ra, nhà hắn nhi tử lại hảo có ích lợi gì. Đều 26 tuổi, nhà ta ruột ruột mới bao lớn, làm cái gì mộng đẹp đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là vì việc này, quý mặt trực tiếp đối với trượng phu mắt trận trắng, vừa định rôi hai câu, trên mặt biểu tình chính là cứng đờ. Thiếu chút nữa đã quên, tương lai con rể bao lớn tuổi tới. Quá xong năm giống như 27 tuổi. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Không cảm thấy lao thành không biết xấu hổ sao. Thấy thê tử không phản ứng, Trần Đức Mậu tâm tình càng buồn bực. Quý mặt vừa định mở miệng, trong tầm tay chuông điện thoại liền văng lên. 60 chương 60 canh hai hợp nhất. Ruột ruột. Quý mặt không nghĩ tới như vậy xảo, mới nói được khuê nữ, khuê nữ điện thoại liền tới rồi, trinh lăng qua đi, trên mặt lập tức mang ra cười. Trần Đức Mậu cũng cao hứng, dịch vị trí ngồi vào thê Tử bên người. điện thoại ngoại âm có chút đại như vậy khoảng cách đã cũng đủ hắn đem khuê nữ thanh âm thu vào trong hai nghe tôi ruột ruột hỏi ba ba có ở đây không thời điểm trần đức mậu lập tức cười ứng thanh ba ba ở nói vươn tay tới dụng muốn tử thê tử trên tay tiếp nhận điện thoại quý mặt cũng tưởng khuê nữ chụp bay trượng phu tay lại sơn nghiêng người tiếp tục cùng điện thoại kia đầu nữ nhi nói chuyện phiếm trần đức mậu bất mãn nói khuê nữ tưởng ta quý mặt coi như không nghe thấy lo chính mình cùng nữ nhi lẫn nhau nói tình hình gần đây Rồi sau đó lại hỏi biện cửu hương hoài tương, người ba từ trước chiến hữu, ở dê tỉnh, bọn họ chỗ đó đương quy, Hoàng Kỳ là thứ tốt, Nga, còn có từ ép tỉnh lộng tới đặng sâm, hoang dại, vẫn là hảo niên đại, đã gửi đi lao đại bộ đội, tính lên hẳn là mau tới rồi. Nữ nhân ở cứ thân thể hư, Nguyệt Quế là sinh song thai, khẳng định muốn chịu khổ, này đó có thể dùng để điều trị. Tìm bác sĩ đúng bệnh khai căn tử lại ăn à, không dùng được tốt nhất, liền mong nàng thuận thuận lợi lợi. nghiêm túc nghe xong mẫu thân dặn dò trần lộng mặc cười nói ngài yên tâm đi đại tẩu chính mình chính là bác sĩ sẽ không lung tung ăn ngài nói những lời này ta cũng sẽ cùng nàng truyền đạt bóc qua cái này đề tài quý mặt lại nhọc lòng vài câu thu hoa tỉ bọn họ ở bộ đội cư trú tình huống ngươi ngày thường nhiều bồi ngươi thu hoa mụ mụ đừng chỉ biết chính mình chơi hiểu được không lời này nói mịt mờ ít nhất trần đức mậu không minh bạch nhưng trần lộng mặc nghe hiểu biết được mẫu thân đây là lo lắng nàng chỉ lo xử đối tượng Quên bồi thu hoa mụ mụ, nàng có chút giở khóc dở cười, sao có thể, liền tính ta tưởng, thiệu tranh ca cũng không có thời gian à, hắn mỗi ngày rất bận. Một bên bồi thiệu tranh không nói chuyện, chỉ là nhéo nhéo tiểu cô nương nhuyễn ngọc đầu ngón tay. Biết hắn đây là ở biểu đạt xin lỗi, chân lộng mặc hồi câu lấy hắn ngón tay quơ quơ, hướng tới người lộ ra một cái tươi đẹp cười. Điện thoại này đầu chân đức mộ như mày, tổng cảm thấy mới vừa rồi kêu lời nói không lớn thích hợp, chỉ là còn không có tới kịp đem hoài nghi hỏi ra khẩu. Liên lại nghe điện thoại kia đầu cô nương nói muốn cùng ba ba nói xử đối tượng sự tình. Dự cảm bất hảo trở thành sự thật, chân đức mậu đen mặt, lại không vội vã phát biểu ý kiến, mà là sắc mặt không vui tiếp tục nghe nương hai nói chuyện. Đồng thời cũng tử thê tử phản ứng trung minh bạch, nàng phía trước liền biết chuyện này. Đúng rồi, vừa rồi khuê nữ nói, kia tiểu tử giống như kêu thiệu tranh. kia chẳng phải là võ văn huynh đệ. Cũng là mấy năm trước kéo chính mình một phen. Thiệu lao tướng quân tôn tử. Nghĩ đến đây Trần Đức Mậu mặt càng đen, ngực có một cổ thượng không tới không thể đi xuống buồn bực đổ hắn khó chịu. Nột. Khuê nữ muốn cùng ngươi nói chuyện. Trong đầu chính miên man suy nghĩ, thê tử liền đem điện thoại đưa tới, đừng với khuê nữ xỉ hơi biết không. Trần Đức Mậu tự nhiên sẽ không đem tính tình rơi tại hải tử trên người, trừng mắt nhìn gạt chính mình thê tử liếc mắt một cái sau, mở miệng khi đã cùng bình thường vô dị, ruột ruột, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện ta nghe được, là xử đối tượng sao. Nga. Đánh liên ai báo cáo a. cùng ba ba nói nói như thế nào nhận thức lấy Trần đức mậu đối lao đại hiểu biết hắn là tuyệt đối sẽ không cấp muội muội giới thiệu đối tượng ít nhất sẽ không ở ruột ruột tuổi này thu xếp quả nhiên nghe điện thoại kia đầu khuê nữ kiểu tiếu trung mang theo vui sướng thanh âm Trần đức mậu trong lòng quay cuồng lửa giận trong giọng nói lại nghe không ra bất luận cái gì không tốt cảm xúc toàn bộ hành trình ôn hòa tự ái thẳng đến nghe được khuê nữ cáo trạng lao đại tấu thiệu tranh cả người là ứ thanh sau trần sư trưởng mới vẫn luôn đổ trong lòng buồn bực tiêu tán một chút Trong lòng tắc cân nhắc, ngày mai cấp lão đại đi cái điện thoại. Cần thiết độ cao khen ngợi hắn làm đối, còn muốn minh xác tỏ vẻ ra bản thân mãnh liệt duy trì thái độ. Còn không phải là đánh giá hắn với không tới, cào không đến sao Ngày thơ, Trần Tông cùng lão đại cũng không phải là ăn chay. Hắn không thiếu nắm tay. Nghĩ đến đây, Trần Đức mổ vì nhi tử bù, đại ca ngươi cũng là quan tâm ngươi. chân lộng mặc dầm gì, có chút bất mãn. Ta biết, tính, không nói cái này, ba... Ngài muốn cùng Thiệu Tranh cà thông điện thoại sao? Trần nước Mộ Thanh Âm ôn hòa như cũ, Khỏe miệng lại kéo xuống, "Dưới, cái này không đổi, chúng ta đều không quen biết, vẫn là chờ tương lai gặp mặt rồi nói sau." Trần Lộng mặc không ngoài ý muốn phụ thân cự tuyệt, nàng cũng không miễn cưỡng, cười cùng phụ thân trò chuyện vài câu, lại làm mẫu thân tiếp điện thoại. Quý mặt nữ sĩ nhưng thật ra chủ động đưa ra cùng tương lai con rể nói chuyện hiếm, cũng không nhiều lắm, chỉ khách khí vài câu liền treo. Chờ gác lại hào điện thoại, Nàng xoay người nhìn về phía sắc mặt nặng nề trượt phu, bất mãn chọc hắn, vừa rồi cùng khuê nữ nói chuyện phiếm thời điểm, không phải rất nhạc à, lúc này lôi kéo cái mặt làm cái gì. chân nước mộ cười lạnh, ta là cái loại này vì người ngoài, cùng khuê nữ cãi nhau người sao. Khi ta ngấp đầu, tiểu nha đầu rõ ràng phía trên thời điểm, ta nếu là phản đối, không phải gọi bọn hắn càng ninh thành một sợi dây thừng. Quý mạng, hợp lại ngươi vừa rồi không tiếp thiệu tranh kia hài từ điện thoại. Là cảm thấy người không nhất định là tương lai con dễ bái. Chân nước mậu lại hừ lạnh một tiếng, hơi có chút âm dương quái khí, vốn dĩ chính là, còn không phải là yêu đương sao. Lại không nhất định thật thành. Ta làm gì muốn tiếp một ngoại nhân điện thoại? Nhìn một cái này mạnh miệng, quý mặt quả thực không biết nói cái gì mới hảo, thật không thèm để ý, làm gì tới nước gác hỏa khí. Trong lòng tuy rằng các loại phun tạo, nhưng rốt cuộc là phu thê nhiều năm, quý mặt cũng không lại loại này thời điểm pha đám, bằng không lão nhân thật sẽ tạc. Hôm nay này chả như thế nào như vậy khổ. Lại rót một ly trà thủy, Trần Đức Mậu nhíu mày lẩm bẩm, Là ngươi trong lòng khổ đi. Không phản ứng thê tử nói móc, hắn làm như nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, thiệu tranh kia tiểu tử bào lớn rồi. Quý mạc ngẹn cười, 27 tuổi. Bởi vì có trong lòng chuẩn bị, cho nên nghe được cụ thể tuổi khi, Trần Đức Mậu trên mặt cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là trầm mặc bưng lên cái ly, lại rót một ly trà. Ngươi đây là... Tính toán lấy thủy đương cơm ăn. chân đức mậu như cũ không nghĩ phản ứng thế tử dùng hành động kháng nghị nàng gạt khuê nữ sử đối tượng việc này hãy còn lại uống lên một chén nước mới đột nhiên đứng dậy ra bên ngoài quý mặt đi theo đứng dậy khó hiểu hỏi ngươi đi đâu An cơm chiều chân đức mậu dưới chân một đốn quay đầu lại nói lão quý đồng chí lại đi lộng cái đồ nhắm rượu ta đi kêu lão thành lại đây uống hai ly là ta trách lầm hắn nói chắp tay sau lưng bước chân tiêu điều đi ra ngoài quý mặt nay sương Treo điện thoại hai người hướng trong nhà đi. Vào đông thiên đoản bảy giờ không đến, bên ngoài đã sắt hắc. Cũng may này một mảnh thiên địa bị hậu tuyết bao vây, rất là sáng sủa. Hai người sóng vai mà đi, dẫm lên chi chi rung động tuyết địa, hướng người nhà khu đi đến. Trên đường trần lộng mặc đem mặt chôn ở khăn quang cổ, cười nói phụ thân cố ý không tiếp điện thoại dụ ý. Ta ba đây là tiêu cực chống cự đâu, khẳng định cảm thấy xử đối tượng lại không phải nhất định sẽ kết hôn. Lời này thiệu tranh không thích nghe, nói thẳng nói. Khẳng định sẽ kết hôn. Ở hắn xem ra xử đối tượng chính là buôn kết hôn đi, đặc biệt đối phương vẫn là chính mình như vậy thích cô nương, sao có thể có vật nhất. Tuy rằng cảm thấy hiện tại để kết hôn quá sớm, nhưng Trần Lộng Mặc cũng không có tại đây loại thời điểm phản bác đối tượng nói, làm hắn không vui, mà là nói ngọt rời đi đề tài. Nhìn ra ruột ruột dụng ý thiệu tranh cũng cao hứng phối hợp, hậu thiên ta nghỉ ngơi mang người đi ra ngoài chơi. Bên này có cái gì thú vị sao? Bên này có cái bờ z công viên, bên trong có băng đăng cuộc liên hoan. còn lại cảnh sắc cũng hảo kỳ thật tết nguyên tiêu thời điểm người nhiều nhất không ngừng băng đăng cùng khắc băng còn có người múa hương ca đi ca kheo thực náo nhiệt bất quá ngày đó bộ đội thượng có hoạt động ta đi không khai hắn buồn còn tưởng thuyết minh năm tết nguyên tiêu trước tiên xin nghỉ thử xem lại nghĩ đến tiểu cô nương chỉ có thể ở bộ đội ba bốn tháng sang năm nguyên tiêu không nhất định người ở nơi nào liền không mở miệng từ trước trần lộng mặc chỉ ở video chung nhìn thấy quá mộng ảo tinh xảo xa hoa lộng lây khắc băng trong đời sống hiện thực vẫn là lần đầu Lập tức liền sinh ra chờ mong, hảo nha, ta muốn đi, tiêu thượng thu hoa mụ mụ cùng tông ba bà cùng nhau đi. Sơn Thuận Thôn tuy cũng là băng thiên tuyết địa, nhưng rốt cuộc hẻo lánh, băng đăng thường thấy, ương ca cả kheo cũng có, lại không có đáng giá kinh diễm đẹp băng. Điều, thiệu tranh một ngụm đồng ý, hảo, bất quá đến lúc đó chỉ có thể ngồi bộ đội mua sắm xe đi chấn trên đổi Trung Ba. trần Lộng mặc biết mà chống đỡ tượng tính cách, khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng giờ phút này như cũ cảm tạ thái độ của hắn. Hẹn hò thời điểm còn muốn mang lên nhạc phụ tương lai nhạc mẫu gì đó, thật là nàng ở khó xử người. Nhưng tông ba ba quá mấy ngày phải trở về núi thuận thôn, nàng muốn mang hắn cùng thu hoa mụ mụ đi ra ngoài nhìn xem. Không ngừng là trước mắt, chờ đến thập niên 80, hoàn cảnh trung hào sau, càng muốn mang theo bọn họ đi cả nước chạy chạy. Từ trước thu hoa mụ mụ liền nói quá, tò mò bên ngoài thế giới, tuy rằng chỉ nói một lần, nhưng trần lộng mặc vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến đây. Vốn là hảo tâm tình tiểu cô nương càng cao hứng, vừa muốn cùng người làm lũng vài câu, đầu đã bị một cổ lực đạo hướng một cái khác phương hướng mang theo mang. Nàng mơ mịt, sao? Làm sao vậy? Nói, lòng hiếu kỳ bỏ lên, trần lộng mặc khẽ meo meo tưởng quay đầu. Không nghĩ thiệu tranh lại không cho, ở bên ngoài, chỉ cần ăn mặc quân trang, liền vẫn luôn bảo trì khoảng cách, cơ hồ không làm thân mật động tác nam nhân dứt khoát một phen ôm nàng bả vai, nhanh hơn nệ bước. Trần lộng mặc, rốt cuộc làm sao vậy? Càng không cho xem. nàng càng tò mò hào sao hai người đã tới rồi người nhà viện thiệu tranh buông ra người không được tự nhiên ho nhẹ vài tiếng không có gì chân lộng mặt không tin nhìn chằm chằm người không tiếng động kháng nghị thiệu tranh bất đắc dĩ cong lưng giơ tay nhẹ nhàng bắt rất tiểu cô nương hàng mi giải thượng xương tuyết nhỏ giọng nói có người ở tuyên truyền tường bên kia khu khu hôn môi nói xong lời cuối cùng lời nói còn mang lên tức giận nghĩ ngày mai đến mở họp gõ gõ tưởng thân đi trong phòng thân nơi này là bộ đội Ở bên ngoài nhiều không trang trọng. Chân lộng mà không nghĩ tới liền như vậy sự kiện, vừa định nói người lão cũ kỹ liền lại phản ứng lại đây, hiện tại là thập niên bảy mươi sơ, chợt nhìn lên thấy đích xác thẹn thùng. Bất quá, nàng càng tò mò chính là. Như vậy lanh thiên, ở bên ngoài thân, không sợ đông lạnh sao. Thiệu tranh. Lại lần nữa bị tiểu cô nương kinh đến thiệu tranh lặng im một cái trước mắt, lại cười nhẹ mở ra, ngươi à. Không e lệ. Thời gian quá thực mau, Thiệu tranh nghỉ ngơi ngày đảo mắt liền đến. Hôm nay, ngày mới tờ mờ sáng, mấy người liền ngồi lên bếp núc ban sớm nhất xe tuyến xuất phát. Hôm nay ông trời làm Mỹ, không chỉ có không hạ tuyết, độ ấm cũng coi như vừa phải. Dung thu hoa mụ mụ nói tới nói, chờ Thái Dương ra tới, ước chừng sẽ không thấp hơn âm 10 độ. Thật là cái hảo độ ấm, gọi người đối du lịch đều càng thêm mong đợi lên. Xe Lão đảo lắc lư tới rồi trấn trên, thời gian cũng mới 6 giờ không đến, ly chung ba xe xuất phát còn có 40 phút, vì mấy người để lại sung túc cơm sáng thời gian. Tiệm cơm quốc doanh trước cửa bảng đen viết hôm nay bữa sáng loại hình. Sữa đậu nành, bánh quẩy còn có tảo phớ. Chẳng sợ ở phương Bắc Sinh hoạt mấy năm, đã thói quen bên này đồ ăn phân lượng, nhưng nhìn bưng lên, dùng bát to trang tảo phớ khi, Trần Lộng Mặc vẫn là bị kinh sợ, thời buổi này nhưng không tin lãng phí lương thực. Nhưng trước mắt chén ở nàng xem ra, so buồn cũng tiểu không bao nhiêu, hơn nữa một cây siêu to còn bánh quẩy. Ăn trước, ăn không hết cho ta. Nhìn ra tiểu cô nương trần chờ, thiệu tranh nói Làm nhân ra ăn chính mình dư lại. Nếu không ta lại cùng người phục vụ muốn cái không chén, trước phân ra tới các ngươi. Nghe vậy, thiệu tranh quét mắt tiểu đối tượng ngôi đỏ, ý vị thâm trường cười nói, không cần, ta không ngại. Chân lộng mặc. Thực hảo, chỉ cần không mặc quân trang, người này liền không phải lão cũ kỹ. Bờ rét công viên, là quanh thân thực nổi danh một chỗ cảnh điểm. Không ngừng là bởi vì thập niên 60 sơ ra đời 4 mét cao khắc băng. Càng là bởi vì nơi này mỗi một năm đều là băng đăng cuộc liên hoan chủ yếu địa điểm, vừa đến hảo thời tiết, sẽ có rất nhiều người lại đây du ngoạn. Bốn người ở chung ba trên xe lắc lư hơn một giờ, tới rồi mục đích địa sau, hoa dương cương mới vừa sơ thang, tập tính rơi xuống dưới, cấp đầy trời tuyết trắng nhiễm màu đỏ cam màu. Cùng đời sau video trung huyến lệ nhiều màu khắc băng không có cách nào so ngươi, nhưng tại đây một lát, vào lúc này, giờ phút này, lại cũng mỹ kinh người. Vốn dĩ có chút say xe, xe trần lộng mặc nháy mắt mãn huyết xuống lại, lôi kéo thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba ở từng cái khắc băng trước mặt đứng thẳng lưu ảnh. Mặc kệ là khắc băng người, khắc băng voi, vẫn là khắc băng phòng ở cùng khắc băng xe, chỉ cần là đẹp cảnh điểm, nàng đều tưởng lưu lại kỷ niệm. Tào thu hoa bị khuê nữ lôi kéo chụp nửa giờ, cuộn phim cũng thay đổi hai lần, rốt cuộc có chút khiêng không được, phất tay đuổi người, ngươi cùng tiểu thiệu chính mình đi đi dạo đi, ta cùng ngươi tông ba ba tách ra đi. Tiểu Thiệu toàn bộ hành trình hảo tính tình hảo kiên nhẫn chiếu cố bọn họ ba người, nhưng tham gia quân ngũ kỳ nghỉ thiếu, có thể ra tới một chuyến không dễ dàng, nàng cũng không thể một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Trần Lộng mặc nhìn mắt Thiệu tranh ca, chỉ trần chờ vài giây, liền nói: kia hai cái giờ sau, chúng ta còn ở nơi này tập hợp. Hành, đi thôi. Vạn Nhất tìm không ra chúng ta cũng đừng chạy loạn à, tìm nhân viên công tác giúp các ngươi dùng đại loa kêu một tiếng biết không? Tào Thu hoa dở khóc dở cười, chạy nhanh đi. ta cùng ngươi ba lại không phải lão nhân còn có thể ném không thành kia thái dương cũng nhiễm bạch đi muốn đi nơi nào chơi mới vừa rồi một đường đi tới trừ bỏ khắc băng cùng các tiểu băng đăng ngoại còn có không ít hảo ngoạn địa phương chơi băng xe trượt tuyết trượt băng đánh băng cầu đương nhiên tiểu cô nương nguyện ý cùng những cái đó tiểu bằng hữu cùng nhau hoạt thang trượt ở thiệu tranh xem ra cũng là có thể nghe xong đối tượng kiến nghị trần lộng mặc liên tục xua tay hoặc thang trượt liền không cần ta cũng thật cảm ơn ngươi thiệu tranh bị tiểu cô nương tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng đậu cười giơ tay điểm điểm nàng đông lạnh hướng mũi vậy người muốn đi nào cảm giác được cái mũi thượng lạnh leo xúc cảm chân lộng mặc mới phản ứng lại đây vì chụp ảnh nam nhân tay vẫn luôn không mang bao tay lại nhìn qua đi quả nhiên cặp kia đẹp bàn tay to đã đỏ tuy không nhiều nghiêm trọng cũng kêu nàng tự trách nhấp khẩn môi lôi kéo người hướng nhất bang tránh người địa phương đi đến làm sao vậy thiệu tranh không rõ nội tình lại vẫn là phối hợp đuổi kịp Chân lộng mặc không có giải thích, mà là tún rất chính mình bao tay, đem nam nhân bàn tay to hợp ở chính mình trong tay xoa nắn. Hai người tay kém rất đại, nàng cùng buồn bao vây không được hắn. Chân lộng mặc chỉ có thể một bên xoa nắn, một bên túi đầu ha hơi, ý đồ làm hắn nhanh lên ấm áp lên, trong miệng còn không quên nhắc mãi, không phải kêu ngươi chiếu xong tương liền mang lên bao tay sao. Đều mau đông lạnh thành băng, ngốc không đốc Vạn nhất sinh nước ra ngứa không nói, mỗi năm đều đến quay lại. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ có cái này hành động, ở nàng đối với chính mình tay hà hơi khi, thiệu tranh liền cảm thấy cả người máu đều sôi trào lên. Chẳng sợ biết, nàng chỉ là luyến tiếc chính mình. Chẳng sợ rõ ràng, nàng chỉ là đơn thuần giúp chính mình sửa ấm. Nhưng tại đây một khắc, thiệu tranh vẫn là cảm thấy, hắn đang bị tiểu chính mình 8 tuổi cô nương chân ái. Nay một nhận chi, tiêu hắn trong lòng càng là kích động. Trong lúc nhất thời, kích động, vui mừng, thẹn thùng vân vân tự tất cả đều bởi vì đối tượng nho nhỏ hành động. tập thượng trong lòng đánh sâu vào hắn dần dần nghe không thấy nàng nhắc mãi lo chính mình chậm rãi túi xuống thân hướng kia mặt không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt môi đỏ tới gần ta nói chuyện ngươi nghe được không nô đợi lâu không đến nam nhân hồi phục trần lộng mặc ngầm đầu không nghĩ lời nói còn chưa nói xong lại đột nhiên bị hôn lấy nàng cả người đều nốc mở to mắt không thể tưởng tượng nhìn người lúc này đây thiệu tranh chỉ nhẹ nhàng mút hôn hạ liền lùi khai đi đây chính là ở bên ngoài phục hồi tinh thần lại tiểu cô nương mở to hai mắt nhỏ giọng nhắc nhở không có việc gì ta không có mặc quân trang trần lộng mặc một nghẹn tầm mắt theo bản năng chuyển qua nam nhân trên quần áo vừa định nói cái gì nữa hôn liền lại lần nữa hạ xuống lúc này đây lại là nhiệt tình mãnh liệt lại trên miên lại không biết qua bao lâu đương trần lộng mặc bị thiệu tranh ca ôm vào trong ngực theo phía sau lưng điều chỉnh rồn rập hô hấp khi môi lại một lần đã tê dần nàng trộm dơ tay đẻ xuống môi nói như thế nào đâu đối tượng ngày thường thực khắc chế nhưng nhiệt tính lên giống như là muốn đem mấy ngày thua thiệt toàn bộ bổ trở về dường như cảm giác được tiểu đối tượng ở chính mình trong lòng ngực động thiệu tranh lại không lưng hôn hôn nàng hơi lạnh gương mặt mới vẻ mặt thỏa mãn hỏi làm sao vậy chân lộng mặc nhấp nhấp tê dại môi có tâm phun tào hắn hôn quá dài quá hùng mà khi lời nói đến bên miệng lại như thế nào đều nói không nên lời đi cuối cùng nàng ủy lại ôm nam nhân eo đem mặt vùi vào hắn trong lòng ngực mơ hồ không do nói cái này thời tiết ở bên ngoài hôn môi nguyên lai sẽ không tổn thương do giá rét chính hưởng thụ tiểu đối tượng làm lũng thiệu tranh cả người đều cương bờ rét công viên hành trình thực vui sướng bốn người vẫn luôn đợi cho buổi chiều 3 giờ nữa mới ngồi thành hồi chính xe trên đường trần lộng mặc còn dịu rít nói các loại hảo ngoạn cảnh điểm nàng lưu băng bị đối tượng tay cầm tay giáo đánh băng cầu tuy rằng càng có rất nhiều đứng ở nơi sân ngoại nhìn thiệu tranh ca cùng tông ba ba liên thủ soái khí thắng cầu cũng ra mặt giày cùng một đám tiểu bằng hữu tê ở bên nhau chơi hoạt thang trưởng đôi người tuyết còn trộn lẫn đến người xa lạ đàn trung cười đùa địch ta chẳng phân biệt tạp biết cầu tóm lại đối với trần lộng mặc tới nói nơi này hết thể đều là tốt đẹp tốt đẹp đến khát nước khi, bị đối tượng cười lớn ký lục xuống dưới sinh gắm đông lạnh lê giữ tợn biểu tình cũng trở nên chân quý lên nàng lặp lại vài lần lần sau lại đi mỗi một lần được đến đều là nam nhân ôn nhu lại sủng lịch hảo mỗi khi lúc này trần lộng mặc liền sẽ tưởng yêu đương cũng khá tốt nàng hạnh phúc Hy vọng chính mình để ý người, cũng đều có thể có được một phần nhiệt liệt lại tốt đẹp tình yêu. Nhưng là, Trần Lộng mặc thật không nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến nhanh như vậy. Trạng vạng 6 giờ, không chung chỉ dư một tia bụng cá trắng thời điểm, chơi đùa một ngày mấy người mới vừa về đến nhà, phủ vừa vào cửa, đã bị Trần Võ Văn đồng chí nói cấp kinh sợ. Lao Tam xử đối tượng, biết các ngươi đều ở bên này, liền nghĩ dẫn người lại đây cùng đại gia nhận thức nhận thức. 61 chương 61 canh 1 Lao Tam khi nào chỗ đối tượng? Tào thu hoa trước hết hỏi gia thanh. Tính ra lão một tào lưu 23 tuổi, lão tam trần hoài năm nay 21 tuổi, tìm đối tượng cũng bình thường. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ như vậy không hề dấu hiệu liền dẫn người trở về, phía trước chính là một chút tiếng gió cũng chưa thu được. Chân lộng mặt cũng tò mò, mấy cái ca ca bên trong, trừ bỏ đại ca ngoại, cư nhiên là nhất hàm hậu tam ca trước tìm được đối tượng. Liên rất thần kỳ, nàng còn tưởng rằng bọn họ đều sẽ ở 30 tuổi tả hữu mới suy xét kết hôn đâu. như vậy nghĩ nàng nhìn về phía đại ca ánh mắt liền càng thêm sáng lấp lánh lên bức thiết muốn biết cụ thể là cái tình huống như thế nào không đổi trước ngồi xuống vừa vặn là cơm chiều thời gian chúng ta vừa ăn vừa nói thiệu tranh hư ôm lấy tiểu đối tượng ngồi vào trên ghế dù ngoạn thời điểm vui vẻ nhưng một ngày xuống dưới đặc biệt ngồi hơn 2 giờ ô tô sau chân đã không phải chính mình chân lộng mà không cự tuyệt đối tượng nâng đỡ chân vẻ mặt toan sảng ngồi xuống trên ghế thấy nàng như vậy khó chịu thiệu tranh nhíu mày Hôm nay nhà tắm có thể tắm rửa, ăn cơm xong đi ngâm một chút, bằng không ngày mai càng đau. Trần Võ Văn Triều huynh đệ bay hai nhớ đôi mắt hình viên đạn, mới lo lắng hỏi, làm sao vậy đây là? Tào thu hoa cũng gian nan ngồi xuống trên ghế, giơ tay đấm đấm chân, không có gì, chạy một ngày mệt mỏi, người chạy nhanh nói nói Lao Tam Sự, kia cô nương tên cứ gọi là gì? Bao lớn rồi? Người ở nơi nào? Như thế nào nhận thức? Nói đã bao lâu? Lao mẫu thân không ngừng nghỉ nện xuống một trường xuyến lời nói. trần võ văn lại không vội mà mở miệng mà là cùng lao thiệu cùng đi trong phòng bếp đem ôn cơm chiều bưng lên bàn biết tiểu đối tượng ái sạch sẽ chờ đồ ăn thượng bàn sau thiệu tranh lại dùng nước gấm đào giặt sạch khăn lông ướt lấy ra tới làm nàng sắt tay đương nhiên cũng chưa quên tương lai nhạc mẫu tiếp nhận khăn lông tảo thu hoa tức khắc cũng không rảnh lo lao tam nàng la điển hình mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt loại hình đặc biệt ban ngày nhìn thấy tiểu thiệu đối khuê nữ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố kia càng là đương nhi từ xem ánh mắt đều mang lên vài phần tự ái xem trần võ văn lê rằng nghiêng đầu đối với xun xoe huynh đệ không tiếng động mắng vua linh nọn đê tiện thiệu tranh không phản ứng hắn hắn liền thích chiếu cố hắn tiểu cô nương tào thu hoa đem lão đại hành vi thu ở trong mắt tuy rằng không biết hắn nói gì đó nhưng từ hắn kia đen kịt sắc mặt liền biết không lời hay đã tiến vào mẹ vợ tâm thái thu hoa mụ mụ trực tiếp khai rỗi lao đại ngươi có phải hay không mắng chửi người tiểu thiệu đệ cái khăn lông lại như thế nào e ngại ngươi mắt Trần Võ Văn không nghĩ tới mới một ngày công phu, mẫu thân đối với lao Thiệu thái độ thay đổi lớn như vậy, khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn không quên uy khuất, còn không phải là đệ cái khăn lông sao. Hắn mỗi ngày cho nàng tức phụ rửa chân, hắn kiêu ngạo sao. Nay sương, biện cửu hương vừa thấy trượng phu sắc mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lo lắng hắn không quan tâm nói ra chạy nhanh nói, ăn cơm, ăn cơm, không phải liêu Tam đệ sao. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta đói bụng. Thai phụ cũng không thể đói. Kết quả là tất cả mọi người phối hợp cầm lấy chiếc búa. Cũng ở thời điểm này, mọi người mới ở Trần Võ Văn trong miệng nghe được cái đại khái, Lao Tam ở trong điện thoại cũng không cụ thể nói, chỉ nói kia cô nương Têu Vân Xuân, Nga, tiểu tử thúi còn cường điệu, Tam đệ mội cái này Xuân, không phải mùa Xuân Xuân, là rượu ý tứ, ta đoán vân ra tổ tiên hẳn là làm rượu. Nói tới đây, nghĩ đến Lao Tam cố ý cường điệu nói, Trần Võ Văn cười lên tiếng. Tào thu hoa đem tương lai Tam nhi tức tên ở trong miệng không tiếng động mấy lần. Mới lại hỏi, còn có đâu? Trần Võ Văn cấp thê tử múc trên canh, ý bảo nàng không cần miễn cưỡng, uống không xong giao cho hắn, mới tiếp tục nói, Vân Xuân năm nay 21 tuổi, cùng lao tam giống nhau đại, là xưởng rượu đặc xính kỹ thuật công. Không có. Tào thu hoa không thể tưởng tượng. Trần Lộng mặc cũng kinh ngạc, tam ca liền theo như ngươi nói điểm này tin tức. Trần Võ Văn không rõ nguyên do, tổng cộng 3 phút điện thoại, còn có thể biết nhiều ít. Gấp cái gì? 4-5 ngày sau không phải có thể nhìn thấy người. Tào thu hoa khi muốn đánh người, ngươi là đương đại ca, hỏi nhiều hai câu làm sao vậy? Liên bọn họ như thế nào nhận thức đều lộng không rõ? kia cô nương yêu thích đâu? Nhân ra lần đầu tới cửa, chúng ta không được. Chuẩn bị chuẩn bị. Nga Nga, Vân Xuân chính là lão tam lữ trưởng khuê nữ. Thấy mẫu thân trở mặt, Trần Võ Văn chạy nhanh từ trong óc lại nhảy ra một cái tin tức. Trần Hoài ở thành phố Di tham gia quân ngũ. Nghiêm khắc tới nói, ra cảnh vệ doanh lúc sau, hắn bị an bài làm lữ trưởng cảnh vệ viên. Đã có ước chừng một năm thời gian. Hắn người này nhìn lưng hùn vai gấu, lại là cái tâm nhãn thật thà chất phác, làm việc cẩn thận. Lữ trưởng rất là thích hắn, ngày thường cũng nguyện ý đề điểm, nhưng nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây, là trần võ văn không nghĩ tới. Đều không phải là coi thường đệ đệ, mà là ở trong mắt rất nhiều người, ra thế kém quá nhiều. Ít nhất Lao ta mặt ngoài xem chính là cái nông thôn hoa. Tào thu hoa lại đợi trong chốc lát, thấy Lao đại vùi đầu bắt đầu ăn cơm, như mày hỏi. không có. Khu khu. không có trần tông vô vô thế tử trấn an nàng táo bạo lên cảm xúc đừng nóng giận an cơm trước lao đại giao cho ta thu thập trần võ văn ra đầu căng thẳng tưởng giải thích hai câu đệ đệ lại không phải muội muội nơi nào dùng đến quản đông quản tây nhưng thấy mẫu thân sắc mặt khó coi rốt cuộc không dám lại lắm miệng chỉ đáng thương hề hề nhìn về phía thế tử biện cửu hương biết đại gia là đùa giỡn liền cũng nói dân nói đừng nhìn ta ta đánh không lại ba ha ha trần lộng mặc cười chết bởi vì muốn gặp tương lai tam nhi tức phụ vốn dĩ tính toán trở về núi thuận thôn trần tông thay đổi kế hoạch ngày đầu tiên sáng sớm liền cấp lao thư ký đi cái điện thoại thắc hắn lại hỗ trợ chiếu ứng trong nhà xúc vật mấy ngày tào thu hoa cùng biện cửu hương hai người tắt thương lượng cấp vân xuân cô nương chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt làm muội muội chân lộng mặc là không cần chuẩn bị nàng là thu lễ vật một phương tam ca cùng tam tẩu lại đây vừa lúc là tết nguyên tiêu chuẩn bị điểm vui mừng bái thật sự không được liền cấp bao lì xì thấy hai người chậm chạp không cái kết luận, Trần Lộng mặc đưa ra kiến nghị, có thể hay không không được tốt. Nguyệt Quế năm đó là đi trong nhà gặp mặt, trừ bỏ bao lì xì, trả lại cho một bộ kim vòng tay. Sớm chút năm, hoàn cảnh trung kém cỏi nhất kia mấy năm, Trần Tông nghe xong Trần Đức mổ đề điểm, dùng lương thực cùng thịt ở chợ đen thượng thay đổi không ít thứ tốt, phần lớn đều là hoàng kim trang sức, cũng có một ít ngọc khí cùng đá quý gì, trừ bỏ vàng, bên hai dạng tảo thu hoa cũng không hiểu lắm. nhưng khuê nữ nhìn thấy sau nói là thứ tốt làm hảo hảo bảo tồn nàng cùng trần tông tích có một dương nhỏ lão đại kia một phần ở hắn cùng Nguyệt quế kết hôn thời điểm liền cho khuê nữ cũng ở biết nàng xử đối tượng sau đơn độc đem ra chỉ chờ nàng kết hôn mấy cái hài tử ở tảo thu hoa trong lòng đều giống nhau quan trọng cho nên lão tam tức phụ nhi lễ gặp mặt chỉ cấp bao lì xì nàng tổng cảm thấy thua thiệt nhưng những cái đó thứ tốt đều giấu ở sơn thuần thôn hiện tại cũng gại không đến chân lộng mặc lại là an ủi không gì không tốt cùng tam tẩu nói rõ bái người một nhà không cần che lấp cái gì còn không có thấy người liền như vậy vui mừng a tào thu hoa trêu ghẹo trần lộng mặc đương nhiên khẳng định a nếu là không tốt tam ca cũng không có khả năng chỗ sao đây là nàng thiệt tình lời nói mấy cái ca ca tuy rằng các có tính cách nhưng ở trái phải rõ ràng mặt trên lại rất sách đến thanh tào thu hoa nhéo nhéo khuê nữ gương mặt mẹ lại ngâm lại nghe vậy trần lộng mặc cũng không hề nói cái gì chỉ là cấp tẩu tử đưa mắt ra hiệu làm nàng khuyên nhủ thu hoa mụ mụ liền đi phòng bếp giữa trưa nhìn đến đương nhiên đi theo phía sau lao thiệu trần võ văn đã không biết giận có thể làm sao bây giờ đánh cũng đánh không đi mắng người ta không phản ứng trong nhà còn có một cái khuỵu tay quẻo ra ngoài muội muội lại là mặt đen cũng không có biện pháp nhưng hai người vào nhà khi trần võ văn vẫn là không nhịn xuống âm dương quái khí câu ngươi nhưng thật ra một chút cũng không thấy ngoại sao gà đến nhà ta Thiệu tranh cởi quân áo khoác, rất là tự nhiên hướng trên giá áo quải, nghe vậy cười nói, gả cưới đều được à, chỉ cần có thể kêu đại ca ngươi. Mẹ nó, Người ghê tởm ai đâu, đang ở bày biện chén đua tảo thu hoa nghe thấy động tính mừng đầu, xử làm gì, rửa tay ăn cơm. Thiệu tranh cười ứng thanh, lại đem mũ bắt lấy tới quải hảo, vất vả thím, vất vả cái gì, bất quá là một bữa cơm sự, còn có ruột ruột giúp ta đâu, nói nàng còn chỉ chỉ phong bếp vị trí. người ở phòng bếp thịnh cơm đâu thiệu tranh lại cười nhấc chân bước nhanh hướng phòng bếp đi đến nhìn thấy đối tượng chân lộng mặt cong lên mặt mày chỉ chỉ chậu rửa mặt bên trong thủy là sạch sẽ ngươi lại trộn lẫn điểm nước cấm là có thể dùng nói bưng lên bát cơm liền phải đi ra ngoài chỉ là trải qua nam nhân bên người thời điểm thấy hắn chuẩn bị trực tiếp dùng nước lạnh chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đoái nước cấm thầy thiệu tranh lập tức gật đầu hảo đi theo tiến vào trần võ văn sách một tiếng không mắt thấy Ca, người hảo phiền A. Trần Võ Văn che ngực. Trên bàn cơm. Lo lắng mâu thân cùng mọi mọi trụ bờn Trần Võ Văn nói Tết nguyên tiêu ngày đó bộ đội muốn làm một hồi hội xem mắt, cũng tỏ vẻ hai người cảm thấy hứng thú nói có thể đi nhìn một cái. Thiệu tranh đang ở cấp đối tượng gắp đồ ăn, nghe vậy không giấu vết nói, ruột ruột vẫn là không đi đi. Nhà hắn tiểu cô nương tốt như vậy, đi sau vạn nhất có cái nào không biết tình huống nhiệt huyết phía trên, hắn không được nôn chết. Trần Lộng mặc vốn dĩ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nghe đối tượng nói như vậy, ngược lại sinh ra tò mò, có đối tượng không thể đi xem sao. Trần Võ Văn gần nhất xem huynh đệ thực không vừa mắt, nghe vậy lập tức chi lăng lên, sao không thể đi. Nói không chừng còn có thể gặp được càng thích hợp, sau đó phát hiện chỉ là lấy lao thiệu đường ca ca đâu. Giết người chu tâm, vẫn luôn hảo tính tình thiệu tranh lúc này cũng khó được đen mặt, hắn meo lại hẹp dài mắt đánh giá lao trần, nghĩ là trùm bao tải tấu một đốn đâu. Vẫn là tấu hai đốn. Tự giác hòa nhau một thành trần võ văn đắc ý cười ra một hàm răng trắng Sau khi ăn xong Thiệu tranh theo thường lệ đi phòng bếp thu thập chén đũa khi liền thấy tiểu đối tượng từ tủ bắt Lấy ra một cái nôm chế hộp cơm đưa tới Là cái gì Chè, ngươi mang đi văn phòng Buổi chiều nhiệt một chút lại ăn Trong nhà trừ bỏ tông ba ba Còn lại người đều thích này một ngụm Trần lộng mặc hiện giờ tay nghề càng ngày càng tốt Nấu ra tới chè đặc sệt lại không quá phần ngọn Từ trước ở quê quán Ba ngày hai đầu phải nấu một lần đi vào bộ đội vẫn là đầu một hồi nghĩ đến đây nàng để sát vào đối tượng tùng tung ôm hắn eo hạ giọng ra vẻ thần bí hề hề nói biết ngươi thích ăn mức táo nhiều cho ngươi vài viên mấy cái mức táo trực tiếp đem nam nhân hống tâm hoa nộ phóng hắn không lưng ở tiểu cô nương trên trán rơi xuống một cái hôn mới cười nói Hảo đi ta không tấu ngươi ca biết đối tượng nhìn ra chính mình tâm tư trần lộng mặc ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng giải thích ta ca miệng là làm giận điểm nhưng hắn cũng là luyến tiếc ta ngươi yên tâm Nếu là hắn quá mức, ta khẳng định sẽ khí trở về, cho nên. Chúng ta không cùng hắn sinh khí được không nha? Nói, nàng còn làm lũng dùng đầu cọ cọ nam nhân ngực. Thiệu tranh bị cọ ngực tê dại, một chút tính tình cũng không có. Bất quá hắn trên mặt lại bưng, giả vờ suy xét một phen, mới ở tiểu cô nương mắt trông mong nhìn chăm chú hạ, miễn cưỡng nói, vậy ngươi lại ôm chặt một chút, ta liền không tức giận. Nghe vậy, chân lộng mặc nơi nào không biết hắn là cái gì tâm tư, lại vẫn là cong lên đẹp mặt mày. Đem cả người đều hoa vào trong lòng ngực Hán. 62 chương 62 canh hai hợp nhất. Tết Nguyên Tiêu hôm nay, toàn bộ 738 bộ đội đều bay phấn hồng phao phao Tương thân hoạt động cơ bản mỗi cách 1-2 năm liền sẽ cử hành một lần, cũng không tính nhiều hiếm lạ, nhưng các chiến sĩ như cũ không thay đổi nhiệt tình. Ngay cả người nhà trong viện gia đình quân nhân nhóm cũng là náo nhiệt không được, sớm ước hảo cùng đi hiện trường nhìn náo nhiệt. Chân lộng mặc cũng khá tò mò. Nghe nói lúc này đây tới tương thân nữ đồng chí là phụ cận mấy cái huyện thành công nhân. Nhưng nàng có khác nhiệm vụ, cùng xem náo nhiệt so sánh với, tự nhiên là đi nhà ga tiếp tam ca tam tẩu càng quan trọng. Chuyện này vốn cũng luôn không thượng nàng, nhưng làm một đoàn chi trường, đại ca cùng thiệu tranh ca hai người hôm nay đều không thể phân thân. Hơn nữa đại tẩu bụng càng thêm lớn, không thể phóng nàng một người ở trong nhà, đến có kinh nghiệm phong phú thu hoa mụ mụ bồi. Cho nên cuối cùng, là đại ca cảnh vệ viên lái xe. Mang theo trần lộng mặc cùng tông Ba Ba hai người đi ra tàu hỏa. Ở nhận được tàu từ phía trước, trần lộng mặc trong lòng có các loại suy đoán. Tò mò tương lai tam tẩu sẽ là cái cái dạng gì tính cách, lại sinh phó cái dạng gì dung mạo. Nhưng đương nàng ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, nhìn đến bị tiểu sơn cường tráng tam ca che chở tam tẩu khi, đột nhiên có một loại, nên là cái dạng này cảm giác. Tương lai tam tẩu dài quá một chương thực đáng yêu hoa hoa mặt, thân hình nhỏ dài, thân cao ước chừng 1m6 xuất đầu một chút. Cung cương tráng tam ca đứng chung một chỗ, mặc kệ là hình thể vẫn là bề ngoài, đều có mánh liền sùng đột cảm, rồi lại phá lệ hài hòa. Trần lộng mặc túm túm bên cạnh người tay háo, tông ba ba, ta thấy tam ca tam tẩu. Trần tông một phen giữ chặt muốn hướng trong đám người hướng khuê nữ, liền ở chỗ này chờ, lao tam nhìn thấy chúng ta. Nhúc nhích không được trần lộng mặc vô pháp, chỉ có thể giơ lên tay, hướng tới hướng bọn họ bên này đi tới hai người nhiệt tình tê, tam ca tam tẩu. Chúng ta ở chỗ này, bên kia. Trải qua năm ngày xe trình Trần Hoài cùng Vân Xuân Hạ xe lửa, bọn họ không mang nhiều ít đồ vật, tổng cộng liền một cái đại cái dương. Trần Hoài một tay xách theo hành lý, một cái tay khác che chở đối tượng, tầm mắt thì tại trong đám người bán quen, thực mau liền ở hơn 10 mét ngoại xuất khẩu chỗ gặp được quen thuộc cao tráng thân ảnh, cũng nhìn thấy phụ thân bên người muội muội, cương nghị tục tằng trên mặt tức khắc hiện lên vui sướng, túi lầu nói, Tiểu Tiểu là ta ba cùng ta muội tới đón. Tiểu Tiểu là Vân Xuân Lũ danh nàng cũng nhìn thấy người. Tuy cách khá xa, thấy không rõ ngũ quan, nhưng Trần Hoài đã từng nói qua, hắn hình thể di chuyển tự phụ thân hắn. Đối với sắp nhìn thấy đối tượng người nhà việc này, Vân Xuân trong lòng là khẩn trương, nhưng nàng đoan được, trên mặt không hiện chút nào. Trần Hoài che chở người hướng cổng ra đi, cũng không quên quan tâm đối tượng cảm xúc, đừng lo lắng, ta ba cùng ta muội thực hảo. Vân Xuân ngửa đầu, không rõ người này vì cái gì tổng có thể nhìn thấu nàng giấu ở chỗ sâu trong cảm xúc. Đã từng, phụ thân nói nàng tâm tư quá nặng. không hảo sống chung, tương lai đến tìm cái lòng dạ rộng lớn, tính tình đôn hậu nam nhân, không cầu ra thế, chỉ cầu nhân phẩm quý trọng. Ngay từ đầu, Vân Xuân là không tin chính mình có thể may mắn gặp được, thẳng đến Trần Hoài xuất hiện ở phụ thân bên người. Nghĩ đến chính mình cũng không chấp nhận, đến thưởng thức, đến vui mừng, lại đến khổ truy nửa năm mới đưa người đổi tới tay, Vân Xuân liền lại một lần âm thầm cho chính mình nổi giận nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nhưng mà, lời thề mới vừa lập xong. Liền thấy cách đó không xa tiểu cô nương huy xuống tay kêu nàng tắm cẩu. Không hề chuẩn bị Vân Xuân kinh dưới chân một cái lào đảo, nếu không phải đối tượng kịp thời câu lấy nàng eo, xác định vững chắc đến té ngã. Không có việc gì đi. Trần Hoài buông ra người, túi đầu đánh giá nàng chân Cẳng lo lắng hỏi. Không có việc gì nàng là thật không nghĩ tới tương lai cô em chồng như vậy nhiệt tình. Tư cập này, Vân Xuân lại ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi còn ở bảy tám mét ngoại hai người đã đi tới trước mặt. Trần lộng mặt trước nhìn mắt hơn 2 năm không thấy, ngạnh lãng không ít tam ca, mới cong lên mặt mày lại lần nữa chào hỏi, tam tẩu, ta là lục Ngụy trần lộng Mặc. Nói, nàng lại văn thượng tông ba ba cánh tay giới thiệu, đây là ba ba. Vân Xuân thật không phải cái dễ dàng thẹn thùng, nàng theo họ mẹ, từ nhỏ bị ông ngoại đường nam và dưỡng, chính là vì tương lai. Có một ngày có thể trọng trấn vân ra mấy trăm năm diệu nghiệp. Nhưng lúc này, nhìn thấy xinh đẹp đến không giống chân nhân tương lai cô em chồng Tiêu chính mình tam tẩu, nàng vẫn là đỏ mặt. Có cao hứng, cũng có không biết làm sao. Chẳng sợ Trần Hoài vô số lần nói người nhà thực hảo, nói muội muội thực chi kỷ, nàng cũng không nghĩ tới gần một cái đối mặt, liền sẽ đã chịu như vậy thiện ý. Bình ổn hảo có chút kích động cảm xúc, Vân Xuân cũng cười kêu người, thúc thúc, lục ngội Trần Tông không tốt lời nói, chỉ cười gật gật đầu, trên đường mệt mỏi đi. Vân Xuân lại nhìn mắt đối tượng, thành thật nói, không mệt, Trần Hoài thực chiếu cố ta. Trần Tông vô vô đã cùng chính mình giống nhau cao lớn, mặt mày gian thành thuộc không ít như tử. Đương nhiên nói, hẳn là, hắn là nam ba. Phát giác tam tẩu có chút khẩn trương, đang cùng tam ca liên lạc cảm tình trần lộng mặc quay đầu lại cắm câu nói, tam tẩu ngươi có mệnh hay không. Xe liền ngừng ở bên ngoài, nếu không chúng ta trước lên xe, trên đường lại liêu. Hảo, trước lên xe. Thu hoa mụ mụ cũng nghĩ tới tới, bất quá đại tẩu bụng mau 8 tháng, trong nhà đến có người bồi. Lên xe sau, trần tông ngồi ở trên ghế phụ, trần lộng mặc tắc cùng tam ca tam tẩu ngồi ở hàng phía sau. Vân Xuân có chút mờ mịt, thu hoa mụ mụ